lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra ngươi xứng sao dương điên không nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là về hắn ba chữ hơn nữa còn là một bộ rất ghét bỏ biểu lộ trong lòng rất là phẫn nộ chính mình dù sao cũng là huyền tiên đỉnh phong chỉ nửa bước tiến vào kim tiên người lại bị như vậy khinh bỉ lâm thiên diệu n g ư ơ i thiếu cho ta đắc ý ta cho ngươi biết ngươi bây giờ coi như có thể khôi phục thương thế lại có thể thế nào ta cũng tương tự có thể đem ngươi cho đánh bại hơn nữa lần này là ta quá khinh địch rồi không nghĩ tới ngươi còn có loại này tiên khí phát bảo một hồi ta trực tiếp đưa ngươi cho miễu sát ta xem ngươi như thế nào khôi phục thương thế dương điên đã tại trong lòng quyết định chờ lâm thiên diệu trên đầu mây bảy màu không gặp chính mình trực tiếp đem lâm thiên diệu cho miễu sát tuyệt đối không cho lâm thiên diệu bất kỳ một cái nào cơ hội khôi phục hắn liền không tin lâm thiên diệu bị miễu sát rồi còn có thể khôi phục lâm thiên diệu không để ý đến lời nói của hắn bất quá trong lòng nghĩ đến dương điên nhất định sẽ làm như thế nhưng là bây giờ không phải là tự mình cân nhắc bởi vì mây bảy màu còn không có trở lại trong thân thể của mình còn tại cho mình tăng cao thực lực hơn nữa nếu như không phải là bởi vì hắn phát hiện mây bảy màu cho hắn khôi phục thương thế cường hóa thân thể thời điểm chính mình không cách nào động đậy hắn đã sớm đối với dương điên động thủ bởi vì có mây bảy màu trên đầu mình dương điên không cách nào đối với mình phát động công kích dương điên lúc này phát hiện tình huống có chút không đúng hắn phát hiện lâm thiên d i ệ u thật khí thế đang tại tăng lên trong thân thể năng lượng cũng đang tăng lên hình như muốn đột phá cái này sao có thể vù vù chương một n r ă m linh b còn yếu rất nhiều ầm ầm ngay vào lúc này lâm thiên diệu cảm giác thân thể của mình đạt tới điểm đột phá nhịn không được trực tiếp bộc phát vù vù khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên tới tầng thứ cao hơn mà hắn tu vi cũng từ t h i ê n tiên sơ kỳ đạt tới thiên tiên trung kỳ dương điên cùng lạc tiên tử thấy cảnh này trong lòng rất là chấn kinh hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ ở thời điểm này đột phá đồng thời lấy lâm thiên diệu trên người bây giờ phát tán đi ra ngoài khí thế tuyệt đối là có thể so với huyền tiên trung kỳ tồn tại nói cách khác khí thế của hắn cùng dương điên chỉ là t r ê n lệch một cái tiểu giai đoạn lạc tiên tử cảm nhận được một điểm này nhịn không được ở trong lòng nói xong kỳ tích xuất hiện kỳ tích thật sự xuất hiện không chừng lâm thiên diệu thật sự có thể chiến thắng dương điên mỗi chuẩn thật sự có thể trước kia nàng còn đang suy nghĩ nếu như dương điên muốn tới vũ nhục nàng như vậy nàng lựa chọn tự bạo cũng sẽ không để dương điên đến làm bẩn chính mình nhưng mà nàng không nghĩ tới hiện tại tự xem đến rồi một chút hy vọng mình có thể thoát ra dương điên ma chảo hy vọng nàng ở trong lòng nghĩ một khi mình cùng lâm thiên diệu có thể trốn qua một kiếp chính mình trở lại lạc anh tiên ngã cư về sau nhất định phải cho mình mẫu thân nói để cho mình mẫu thân đem dương ra bắt lại mà lâm thiên diệu tu vi tại tăng lên đến thiên tiên trung kỳ về sau trên đỉnh đầu hắn mây bảy màu hóa thành một đạo thất thải quan mang trong n g á y mắt tiến vào lâm thiên diệu bụng dương điên bây giờ còn là rất kinh ngạc hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu không có bị chính mình đánh chết ngược lại là đột phá đây quả thực là đang cùng hắn nói đùa à. lâm thiên diệu không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá lâm thiên diệu đối với hắn kinh ngạc chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu chẳng lẽ không có thể sao nhưng mà trong lòng của hắn đang tạ nghĩ đến cùng trong thân thể của mình mây bảy màu là cái gì quả thực quá cưng hãn không chỉ có đem chính mình thân thể cho khôi phục còn đưa r a thăng lên thực lực của mình hơn nữa mây bảy màu bên trong lực lượng hắn phát hiện lại cường hãn không ít hình như mây bảy màu sức mạnh tăng cường cùng mình có không ít quan hệ hình như chính mình chỉ cần tăng lên mây bảy màu liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại hơn nữa cái này mây bảy màu lực lượng vẫn luôn bị lực lượng của mình cường hãn liền xem như thần lực của mình cũng đừng nghĩ tới gần bọn chúng trong lòng mặc dù tràn đầy hoang mang nhưng là lâm thiên diệu biết rõ <cười> bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm mình bây giờ trước hết giải quyết dương điên những chuyện khác mình ở chậm d ã i thăm dò hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể biết rõ cái này mây bảy màu là cái gì đồ chơi dương điên cảm giác lâm thiên diệu một cái phó sắc mặt hay là tại cùng mình thần khí quắp lâm thiên diệu ngươi bây giờ liền xem như đạt được tăng lên lại có thể thế nào đạt được đột phá lại có thể thế nào lực chiến đấu của ngươi nhiều nhất có thể so với huyền tiên trung kỳ mà ta nhưng là huyền tiên đ ỉ n h phong lại thêm trên người ngươi tiên khí căn bản cũng không ổn định ngươi muốn cùng ta đánh ngươi còn yếu rất nhiều lao tử hiện tại liền để ngươi biết hai người chúng ta tranh l ệ n h cũng không phải là một chút ta hiện tại liền muốn ngươi chết như vậy ngươi nhất định phải chết dứt lời cả ngươi hắn giống như một đạo thiểm điện hướng về lâm thiên diệu bất ngờ đánh tới lâm thiên diệu đứng tại chỗ chậm chạp không hề động p h a n h ngay tại dương điên muốn một trưởng đột nhiên tại lâm thiên diệu ngược thời điểm lâm thiên diệu xuất thủ một trưởng chặn dương điên trưởng làm sao có thể dương điên kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu hắn nhưng là thấy rõ ràng lâm thiên diệu trước kia cũng không có xuất thủ cho tới bây giờ mới ra tay nguyên bản hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đứng trên mặt đất một mực không có xuất thủ trong lòng của hắn cho rằng tốc độ của mình quá nhanh rồi cho nên lâm thiên diệu hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong lòng còn tại vui vẻ nghĩ đến lâm thiên diệu đột phá lại có thể thế nào còn không phải như vậy không phải là đối thủ của mình lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một đạo tiểu dung dùng sức đẩy ra chính mình trưởng frank đạp đạp dương điên cảm giác một cố cường hãn lực trùng kích trùng kích chính mình thân thể nhịn không được hướng lui về phía sau cố gắng ổn định cước bộ của mình thế nhưng là hắn phát hiện chính mình ngay từ đầu căn bản là không có cách ổn định thẳng đến thân thể của mình lui về sau bốn năm m hắn mới đứng vững cước bộ của mình kể từ đó dương điên liền càng thêm kinh ngạc vậy mà có thể đem chính mình cho đánh lui kỳ thật lấy lâm thiên d i ệ u bây giờ sức chiến đấu n g hắn, thiên thiên hắn lại sử hai đạo kỹ năng trên người thể lực càng là tiêu hao không ít cho nên bây giờ dương điên cũng chỉ bất quá cường hãn hơn huyền tiên trung kỳ một chút mà thôi mà lâm thiên diệu nghiêm khắc thực lực tới nói đã đạt đến chỉ nửa bước tiến vào huyền tiên đỉnh phong trạng thái cho nên lâm thiên diệu nghĩ muốn đánh thắng dương điên đã không phải là vấn đề dương điên trong lòng là không tin cho nên tại ổn định cước bộ của mình về sau lại hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng s ô n g đi lên mà tại đây thời điểm lâm thiên diệu đã trước một bước đi lên hắn làm sao lại cho dương điên bất kỳ một cái nào thở cơ hội đâu căn bản cũng không khả năng v ù vù a dương điên trong nháy mắt cảm giác mình bụng truyền đến một đạo đau đớn cả người liền bay ngược đi ra mà lâm thiên diệu cũng theo bay đi lên frank tiếp tục một quyền đánh vào dương điên trái tim bộ vị đem hắn đánh bay hướng không trung sau đó một cái t h i ể m di trong nháy mắt đi tới dương điên trên không một trưởng hướng về phía sau lưng của hắn trực tiếp quanh sát xuống dưới một trưởng này thì là dây chuẩn dương điên tiên anh frank lâm thiên diệu rõ ràng cảm nhận được dương điên tiên anh bắn ngược hắn một chút bất quá loại này bắn ngược cũng không phải là rất mạnh chỉ là nhẹ nhàng búng ra bất quá còn chưa kết thúc lâm thiên diệu đem chính mình trưởng hóa thành một nắm tay hình đao thái nhanh chóng bay đến dương điên bên cạnh một đao chém vào cổ của hắn chỗ giang giác a dương điên phát ra rít lên một tiếng cổ của hắn đã đ o ạ n mất lâm thiên diệu nghe t h ế y răng giác thanh âm trong lòng ổn không ít nổi giữa không trùng đem chính mình tay phải vung ra đến nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thần lực chật quất lên càn khôn thất lục trưởng Mà, chỉ thấy một đạo cực lớn thủ trưởng hướng về dương điên o a n h sát xuống dưới dương điên cổ tuy nhiên đã đ o ạ n mất bất quá hắn còn chưa chết khi hắn thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới ở giữa hắn cũng thấy được một trường này đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được một trường này so trước kia lâm thiên d i ệ u chỗ thôi phát đi ra ngoài bất kỳ một cái nào chiêu thức còn mạnh hơn quan trọng nhất là từ nơi này một trường bên trên hắn thật sâu cảm giác được sợ hãi sự sợ hãi ấy cảm giác có một loại để hắn chết không toàn thi cảm giác Không muốn, lâm thiên diệu đừng có giết ta. Lạc tiên tử nhìn giết có Lạc ta. tử thấy l â một Thiên Diệu m trưởng này t hoàn ờ người, i điểm, vi điểm tiến tiên Thiên Diệu một cảm mạnh. Ấm ẩm. Trước 1104, tiến về lạc Anh tiên cư. Ấm ẩm. Lâm thiên diệu một cũng lực, cũng Trước Lạc cư. ngây trường này nàng Anh trường sợ thấy h về toàn ấn ở dương điên trên thân trong n g á y mắt đem dương điên doanh sắt thành tạt bã lạc tiên tử cả người giật mình nàng một chút cũng không có nghĩ đến dương điên cái này nửa chân đạp đến vào k i m tiên tu vi tiên nhân cứ như vậy bị lâm thiên diệu vị này thiên tiên trung kỳ giết đi vấn đề này nếu là nói ra khẳng định không có mấy người tin tưởng rất có thể sẽ còn nói nàng là tiên điên một cái thiên tiên trung kỳ làm sao có thể giết được huyền tiên đỉnh phong tiên nhân đâu quan trọng nhất là vẫn là nửa chân đạp đến vào kim tiên sơ kỳ lâm thiên diệu nhìn thấy dương điên hoàn toàn bị chính mình đánh chết về sau hắn nặng nề thở hổn hển một cái khẩu khí gương mặt nhẹ nhàng ngay từ đầu trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng nếu như mình trưởng thứ hai đều không thể gánh sắt dương điên như vậy thì chỉ có sử dụng trưởng thứ ba rồi nhưng này trưởng thứ ba một khi vung ra đến thể lực của mình khẳng định tiêu hao đến lúc đó tùy tiện xuất hiện một người cũng có thể đem hắn đánh chết loại tình huống kia là hắn không nguyện ý nhìn đến cũng may chính là dương điên cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy nhanh chóng bay xuống đi thẳng tới lạc tiên tử bên cạnh hỏi người không sao chứ lạc tiên tử lắc đầu ta không sao nói đến chính mình không có sự tình thời điểm lạc tiên tử cảm giác mình một trận đ ỏ mặt trước kia trong lòng của nàng là nghĩ mình là đến giúp đỡ lâm thiên、Liên、diệu thật không nghĩ đến chính mình cũng không có giúp đỡ lâm thiên i ê n diệu ngược lại đến phiên lâm thiên diệu tới hỏi nàng có chuyện gì hay không hơn nữa hai người bọn họ trước kia còn nói rồi sẽ không quản đối phương đồng thời mình làm lúc nói đến phi thường lớn tiếng nghĩ đến chính là một trận xấu hổ lâm thiên diệu nhìn thoáng qua lạc tiên tử thân thể bị trọng thương nhất định phải nhanh chóng chữa trị cho nàng ý thức khẽ động vù vù một đầu thân hình giống lão hổ nhưng là trên đầu có sừng hơn nữa xem toàn thể đứng lên so lão hổ còn muốn khí phách linh thú xuất hiện đầu này linh thú tu vi cũng đang thiên tiên trung kỳ lạc tiên tử nhìn thấy đầu này linh thú thời điểm giật mình đồng thời trong lòng cũng rất hoang mang đầu này linh thú làm sao xuất hiện nhưng là đ ố n g nhiên tưởng tượng nhất định là lâm thiên diệu làm ra bất quá trong lòng vẫn có một ít n g h i hoặc ở thời điểm này lâm thiên diệu làm ra một đầu linh thú tới làm gì xí lôi ngươi chữa trị cho nàng một chút thương thế đúng đại ca lạc tiên tử nghe nói lời này rất làm n ộ n g trong lòng không khỏi nghĩ đến đầu này linh thú có thể trị thương thế chẳng lẽ thuộc về một đầu hệ chữa trị tiên thú lâm thiên diệu hai người bọn họ cũng không để ý tới lạc tiên tử ý nghĩ trong lòng xí lôi trực tiếp chữa trị cho nàng nửa giờ sau lạc tiên tử đã khôi phục cơ bản năng lực hành động xí lôi trước ủy khuất ngươi một hồi lâm thiên diệu dự định đem xí lôi thu hồi vạn thú giới bên trong dù sao bây giờ là đi đường mang theo một đầu linh thú thật sự là không tiện quan trọng nhất là xí lôi tốc độ cũng không có hắn nhanh xí lôi trong lòng rất không nỡ nhưng là lâm thiên diệu mệnh lệnh nó cũng chỉ có thể tuân thủ một mặt h ủy khuất ba ba nói được rồi đại ca ngươi nhớ kỹ sớm một chút để chúng ta đi ra chúng ta n g o a n nghị có thể lâm thiên diệu đáp ứng về sau trong nháy mắt đem xí lôi thu hồi chính mình vạn thú giới bên trong lạc tiên tử ở một bên nhìn đến rất là hoang mang nhất là xí lôi nói kia một phen nàng cảm giác mình càng là không thể nào hiểu được tại sao xí lôi nói thả bọn họ đi ra bọn hắn đã n g o a n nghị trong lòng có một loại hỏi lâm thiên diệu xúc động nhưng là suy nghĩ một chút còn là đ ừ n g hỏi dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn chính mình mở miệng hỏi thật đúng là không tốt lắm ngươi bây giờ tự bay đi hẳn không có sự tình đi lâm thiên diệu hướng lạc tiên tử hỏi không sao bất quá lâm thiên diệu. ngươi đây là muốn đi chỗ nào lạc tiên tử nhịn không được hỏi nàng xem lâm thiên diệu dáng vẻ thật giống như là muốn đi tìm thứ gì một mặt rất gấp đường bộ dáng lâm thiên diệu suy tư một chút lạc tiên tử cùng mình cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mặc dù đối với chính mình không có gì ác ý nhưng là cũng không có tất yếu nói cho nàng nói cho nàng cũng không có tác dụng gì lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là cười cười không nói gì trong lòng suy nghĩ nhất định là không nguyện ý nói với mình vội vàng nói lâm thiên diệu Ta, ta, ta c lâm thiên diệu trầm mặc hai ba giây ở trong đầu suy nghĩ một chút lạc tiên tử nói không sai mình bây giờ mới vừa vặn tăng cao tu vi xác thực hẳn là tìm một chỗ vững chắc tu vi của mình ngươi có cái gì tốt địa phương sao lạc tiên tử nghe nói hắn lời này liền biết lâm thiên diệu là muốn tìm địa phương vững chắc tu vi của mình không biết tại sao cảm giác mình lo lắng vui mừng cao hưng nói chúng ta tại bay về phía trước nửa giờ liền đến lạc thành ta tông môn lạc anh tiên cư ngay tại lạc thành nếu như ngươi không ghét bỏ có thể cùng ta cùng một chỗ đến chúng ta tông môn tu dưỡng đương nhiên không chê hẳn là đa tạ ngươi thu lưu vậy chúng ta đi nhanh đi một hồi để dương ra người đến lại tránh không được một trận á c chiến nói xong hai người hướng về lạc anh tiên cư phương hướng bay đi nửa giờ sau lâm thiên diệu hai người tới lạc thành tiến vào lạc thành về sau hai người cũng không có bất kỳ dừng lại từ không trung bay xuống tại lạc tiên tử dẫn đường phía dưới phi tốc đi tới lạc anh tiên cư lạc sư tỷ người trở về rồi lạc tiên tử vừa tới lạc anh tiên cư cửa chính hai tên trông coi tông môn nữ đệ tử lập tức hướng lạc tiên tử vân an ừng trở về rồi lạc tiên tử lễ phép tính trở về hai người một câu bất quá hai người này l ự c chú ý đều tại lâm thiên diệu trên thân cái này hai tên nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo ưa thích quan mang có một loại vừa thấy đ ạ i yêu dáng vẻ dù sao lâm thiên diệu cũng là thuộc về x o á i ca một loại lấy thế tục giới lời nói tới nói chính là cao phú x o á i một loại bây giờ lâm thiên diệu thành tiên trên người càng là có một loại đặc thù khí thế để một chút nữ nhân vừa thấy đ ạ i yêu kia là chuyện rất bình thường mà đối với hai người này bộ dáng lâm thiên diệu cũng chú ý tới trong lòng suy nghĩ xem ra ca vẫn là đẹp trai như vậy lạc tiên tử cũng phát hiện một điểm này bất quá nàng cũng không có nói cái gì mà là nói với lâm thiên diệu đi à chúng ta đi vào đi ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút mẹ của ta có thể lạc tiên tử cùng lâm thiên diệu đối thoại tại bọn hắn hai người xem ra cũng không có cái gì m a bệnh nhưng là tại hai tên chồng cũng coi cửa chính đệ tử trong thai thay đổi một loại hương vị trong lòng càng thêm khốn hoặc thanh niên này là ai tại sao sư tỷ muốn dẫn hắn đi gặp mẫu t h ầ n gặp cha mẹ có phải hay không loại kia quan hệ đợi hai người đi vào về sau t r o n g coi cửa chính hai tên nữ đệ tử khe khẽ b à n luận nói sư muội ngươi nói năm này có phải hay không là lạc sư tỷ tu tiên b ạ n lữ đ o á n chừng là hiện tại cũng tới gặp chúng ta trưởng môn hơn nữa ngươi không có nghe được sư tỷ cái kia ngữ khí sao gặp sư tỷ mẫu thần a xem ra chúng ta lạc anh tiên cư muốn náo nhiệt một phen chương một n r ă m linh n hán cứu ngươi mấy phút đồng hồ sau lạc anh tiên cư đại bộ phận đệ tử đều biết rõ lạc tiên tử mang đến một cái nam nhân lâm thiên diệu cùng nhau đi tới cũng phát hiện mọi người thấy ánh mắt của hắn không giống nhau lắm như là vừa thấy kiện bà bối hơn nữa lâm thiên diệu phát hiện các nàng cái này tông môn toàn bộ là nữ đệ tử hai người rất nhanh liền đi tới đại sảnh trong đại sảnh ở giữa vị trí ngồi một tên nhìn lên tới chừng bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên tên này phụ nữ trung niên làn da được bảo dưỡng phi thường thật tốt một chương mặt tròn một đôi mắt v ư ợ n g một chương nhìn lên tới có chút dịu người bờ môi mặc một bộ màu trắng áo dài bảo cho nàng thêm một loại khác vận vị người này chính là lạc tiên tử mẫu thân lạc anh lạc anh tiên cư chính là nàng một tay sáng lập là một vị so sánh không nổi nữ tiên lạc anh đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu mới vừa tiến vào lạc anh tiên cư thời điểm nàng liền đã cảm thấy trong lòng rất là hoang mang con gái của mình sẽ mang một cái dạng gì nam nhân tiến đến đâu tại các nàng lạc anh tiên cư thành lập tới nay ngoại trừ người khác môn phái tới bái phỏng còn không có ai tự thân dẫn đầu một tên nam tử tiến đến cho nên đây cũng là tại sao phía ngoài nữ đệ tử nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn bởi vì hắn là lạc tiên tử mang tới lạc tiên tử trước kia chủ vị lạc tiên dẫn đầu hơi hơi cúi đầu ân cần thăm hỏi nói mẫu thân ừ m lạc tiên tử nhiệm vụ hoàn thành sao lạc anh đầu tiên là hỏi nàng cho rằng mẫu thân ngươi yên tâm nhiệm vụ đã hoàn thành lạc tiên tử lập tức nói lạc anh hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lạc tiên tử vội vàng mở miệng nói ra mẫu thân ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bằng hữu của ta lâm thiên diệu nửa đường con gái gặp phải phiền thoái đều là hắn trợ giúp con gái lạc anh cẩn thận quan sát lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên trung kỳ tu vi đồng thời trong thân thể tiên khí còn không làm sao ổn định trong lòng rất là hoang mang hắn cứu mình con gái tại lại nhìn mình con gái phát hiện mình con gái xác thực bị nội thương n h ì n không được hướng lạc tiên tử xác định hỏi con gái ngươi xác định là hắn cứu được ngươi mà không phải ngươi cứu lấy hắn lạc tiên tử gương mặt xấu hổ không nghĩ tới mẹ của mình xem thường lâm thiên liên diệu sau đó đảo mắt tưởng tượng nếu như không phải mình biết rõ lâm thiên diệu chân thực thực lực chính mình khẳng định cũng sẽ xem thường lâm thiên liên diệu suy nghĩ một chút mẹ của mình cho rằng như thế cũng là bình thường rất là khẳng định nói mẫu thân là thật chính là hắn đã cứu ta một đường sự tỉnh phi thường phức tạp một hồi con gái tại hướng mẫu thân tinh tế nói rõ lạc anh nhìn thấy nữ nhi của mình chăm chú bộ dáng cũng không như là lừa gạt mình hơn nữa nàng ở trong lòng nghĩ con gái của mình cũng không dám lừa gạt mình được rồi mẫu thân con gái hiện tại có một chuyện cần cầu ngươi lạc tiên tử cảm giác có chút không tiện mở miệng nhưng là suy nghĩ một chút chính mình rất có tất yếu mở miệng sự tình gì lạc anh đang hỏi lời này thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo ý cười kỳ thật nàng đã sớm biết đến con gái của mình muốn yêu cầu chính mình sự tình gì bất quá nàng ánh mắt bên trong ý tứ lạc tiên tử cũng không có phát hiện lạc tiên tử mở miệng nói ra mẫu thân lâm thiên diệu này vừa mới vừa tăng lên tới thiên tiên trung kỳ cho nên tìm một chỗ vững chắc tu vi của mình ở bên ngoài không quá an toàn cho nên ta mời hắn mang chúng ta lạc anh tiên cư củng cố tu vi hy vọng mẫu thân phê chuẩn con gái ngươi cũng đã biết chúng ta lạc anh tiên cư thành lập tới nay liền từ đến không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân trong này ở qua ngươi mang lâm thiên diệu đến nơi đây ở về sau đồng môn của ngươi tỉ bội như thế nào nhìn ngươi trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng lạc anh mở miệng nhắc nhở bất quá nàng nói lời này chủ yếu vẫn là nói cho lâm thiên diệu nghe nhìn lâm thiên diệu có cái gì biểu thị lâm thiên diệu không nghĩ tới vẫn còn có loại này chú ý trong lòng nghĩ một chút đây chính là đã cho thuần nữ tử tông môn có loại này chú ý cũng là bình thường mở miệng nói ra lạc tiên tử ta xem thôi được rồi vì để tránh cho mang cho ngươi đến bối rối ta tại lạc tiên h h à n tìm một c á khách sạn ở lại là được、rồi. Lạc sạn lại ở là rồi. i t tử không nghĩ tới lâm Thiên、diệu、phản như ứng lớn tới Diệu Lâm vội ậ y này chuyện. này, thấy cái Lạc cảm cũng không tệ lắm, còn biết vì con gái cân nhắc. Lạc gái liền nói nói Thiên Diệu lời biết tiên nhanh đứng anh nghe những trong lòng không ra Lâm lắm, tệ tử vì v vàng nói lâm thiên diệu không có chuyện gì đến lúc đó ta cho bọn tỷ bội nói một tiếng các nàng có thể hiểu được ở bên ngoài khách sạn mặc dù cũng an toàn nhưng là không có chúng ta nơi này an toàn ngươi vẫn là ở nơi này an tâm ở lại đi chờ ngươi tu vi vững chắc ngươi tại rời đi cũng không muộn cái này lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lạc tiên tử lúc này lại mở miệng nói với lạc anh mẫu thân ta biết bọn tỷ bội sẽ như thế nào nói bất quá chuyện này ta sẽ đi xử lý xin ngài phê chuẩn đi có thể chỉ cần ngươi có thể xử lý liền có thể lạc anh kỳ thật liền không có ý cự tuyệt các nàng nơi này chỉ là không có nam nhân đến ở cũng không phải là không cho phép nam nhân đến ở đa tạ mẫu thân lạc tiên tử cao hưng nói tuất con gái ngươi nhanh đi an bài cho hắn chỗ tu luyện đi được rồi hơn mười phút đồng hồ sau lạc tiên tử đem lâm thiên diệu dẫn tới lạc anh tiên cư phòng tu luyện lâm thiên diệu ngươi tạm thời trong này tu luyện đi ngươi yên tâm vững chắc tu vi của mình đi trong này rất an toàn lạc tiên tử vừa cười vừa nói lâm thiên diệu nhìn thoáng qua phòng tu luyện còn rất khá thông gió lấy ánh sáng tốt vậy xin đa tạ rồi ngươi qua khách khí nếu như không phải ngươi cứu ta ta hiện tại lạc tiên tử nói đến phần sau không dám nói xuống dưới bởi vì nàng không dám tưởng tượng lâm thiên diệu không có cảm giác đến cái gì bởi vì hắn không giết dương điên dương điên liền sẽ giết hắn hơn nữa chủ yếu vẫn là chính mình gây ra sự tình cái kia không tồn tại vốn chính là ta sự tình tốt ta cũng không quáy dày ngươi rồi ngươi nhanh tu luyện đi một hồi làm trễ nải trong thân thể ngươi tiên khí lạc tiên tử cũng biết lúc này hấp thu tiên khí củng cố tu vi trọng yếu hơn nàng ở trong lòng đ o á n chừng lâm thiên diệu hẳn là cũng nghĩ nhanh chóng tu luyện chỉ là không tốt đuổi chính mình mà thôi lâm thiên diệu cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xếp bằng được rồi bắt đầu tu luyện nhìn thấy lâm thiên diệu bắt đầu tu luyện về sau lạc tiên tử lui đi ra sau một ngày lâm thiên diệu đem chính mình trong thân thể tiên khí toàn bộ hấp thu đồng thời cùng mình thần lực dung hợp lại cùng nhau đem chính mình thực lực hoàn toàn vững chắc tại thiên tiên trung kỳ bất quá hắn cũng không định liền như vậy xuất quan hắn còn muốn biết rõ ràng một việc đó chính là liên quan tới chính mình trong thân thể mây bảy màu năng lượng cùng dương điên kia một trận chiến đấu hắn là triệt để kiến thức mây bảy màu cường hãn siêu cường khôi phục thương thế năng lực còn có thể đem chính mình tu vi tăng lên đơn giản chính là kinh khủng như là trước kia đồng dạng đầu tiên là dùng một chút thần lực đi câu thông một cái đ ó a mây bảy màu năng lượng v ù vù như là trước kia đồng dạng thần lực của mình trong nháy mắt bị bắn ngược trở về bất quá hắn phát hiện Trước Bất có cái 1106, quá gọi hồng quân. lâm thiên diệu phát h i ệ nghỉ Lần lực thần này hắn đem thần lực của mình đến 17 màu bên cạnh, bắn n màu đem độ mặc của 17 bị dù ư ợ c trở về rồi, về n ư ngược cường như như người n bắn cũng không phải là lớn như vậy. Nói cách khác, lực cũng không có lớn như vậy. Có chút giống là nhận biết một người bạn đồng dạng, lạ sao quen.、Lâm、thiên n g g là, là lực là lạ Lâm biết cách khác, có Có chút trước độ đầy một phải h Diệu vậy. vậy. sao ngơi vài giây đồng hồ lại tiếp tục đem thần lực độ đến 17 màu bên cạnh kể từ đó hai đi đại khái sau năm tiếng mây bảy màu năng lượng không còn có bài xích lâm thiên diệu thần lực mà lâm thiên diệu khống chế thần lực của mình từng bước một tiến vào mây bảy màu đồng thời cùng trong đó câu thông hy vọng có thể thăm dò ra cái này mây bảy màu là cái gì lâm thiên diệu có thể cảm nhận được thần lực của mình khi tiến vào mây bảy màu về sau mây bảy màu bên trong năng lượng một mặt cao ngạo nhìn xem những thần lực này phảng phất tại hỏi ngươi là ai lâm thiên diệu lúc này ở trong ý thức hỏi các ngươi là năng lượng gì tại sao cường hãn như thế mây bảy màu nghe hiểu lâm thiên diệu lập tức nói ngươi là ai ta vì cái gì phải nói cho ngươi lâm thiên diệu không nghĩ tới cái này mây bảy màu còn rất có tính tình vừa cười vừa nói bởi vì ngươi tại trong cơ thể của ta cho nên ta rất muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là cái gì lực lượng thật không ngờ cường hãn hắn nói lời này cũng không phải là v ố t mông ngựa cũng không có chút nào khuyết đại mà là ăn ngay nói thật cái này mây bảy màu ẩn chứa lực lượng lâm thiên diệu cảm giác là mình gặp qua mạnh nhất một cố lực lượng liền xem như thánh nhân lực lượng hắn cảm giác cũng không có một cái cố lực lượng cường hãn đương nhiên lâm thiên diệu cũng không biết loại này tính ra có chính xác không đối với thánh nhân lực lượng hắn chỉ là cảm thụ qua cũng không có năm g i ữ mây bảy màu một ngụm thì ra là thế nói à nguyên lai、like、ngươi là chủ nhân của cái thân thể này ngươi thật là yếu lâm thiên diệu lập tức trong lòng hiện lên mười triệu chỉ con mẹ nó trực tiếp liền trào phung chính mình rất yếu nhưng là suy nghĩ một chút một cái cố lực lượng xác thực không chính mình cường hãn mây bảy màu lúc này lại tiếp tục nói ngươi đã là chủ nhân của cái thân thể này như vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết ta chính là thất thải huyền quang thiên kiếp vân tinh túy thất thải huyền quang thiên kiếp vân tinh túy có ý tứ gì cứ việc lâm thiên diệu trước kia ở vào thiên diệu thần tôn vị trí khi hắn nghe thế một câu thời điểm hắn hoàn toàn không hiểu rõ không để ý tới tháo ra đến hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiên kiếp vân có tinh túy loại chuyện này thất thải huyền quang thiên kiếp vân giải thích nói như vậy nói cho ngươi biết đi thất thải huyền quang thiên kiếp vân sở dĩ sẽ như vậy lợi hại đều là bởi vì ta chống đỡ lấy nó không có ta nó chẳng khác nào một đoá phổ thông đắm mây nay liền tựa như trong thân thể ngươi thần lực nếu như không có những thần lực này ngươi chẳng khác nào một người bình thường ta và ngươi thần lực thuộc về cùng một cái tính chất chúng ta đều thuộc về năng lượng c h è o chống thể mây bảy màu như thế sau khi giải thích lâm thiên diệu trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai、like、cái này mây bảy màu là thất thải huyền quang mây năng lượng bất quá nàng lại có chút nghi ngờ cái này mây bảy màu vậy mà biết rõ trong thân thể của hắn năng lượng là thần lực nguyên bản trong thân thể của mình nhìn thấy một cái đoá mây bảy màu thời điểm hắn liền cảm giác được một cái đoá mây bảy màu rất có thể cùng mình độ kiếp thất thải huyền quang thiên kiếp vân rất giống nhưng là lâm thiên diệu là thật không nghĩ tới đoá này mây bảy màu lại là thất thải huyền huyền thiên kiếp vân tinh túy chỗ trong lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thất thải huyền quang thiên kiếp vân lợi hại như vậy cái này nếu là một cái đoá mây bảy màu lực lượng hoàn toàn vì chính mình sử dụng như vậy thực lực của mình không phải tăng lên rất nhiều đây quả thực là đắc ý a nhịn không được ở trong ý thức hướng mây bảy màu nói ngươi tên là gì mây bảy màu nghe nói lâm thiên diệu gọi mình danh tự lắc đầu ta không có tên không có tên đi như vậy ngươi bây giờ đã tại trong thân thể của ta như vậy chứng minh hai người chúng ta tương đối có duyên phận nếu không ta bảo ngươi tiểu thải đi lâm thiên diệu cũng không có dự định hiện tại liền trực tiếp cho cái này mây bảy màu nói chính mình muốn lực lượng của nó cho mình sử dụng trong lòng của hắn suy nghĩ như loại này thiên k ế t vân lực lượng c ứ n g hãn nhất định là có linh tính chính mình nhất định phải từng bước một đến cùng nó tạo mối quan hệ làm không tốt hai người mình quan hệ tốt về sau không cần chính mình hấp thu nó liền tự mình đã trở thành lực lượng của mình kể từ đó không phải càng thêm đắc ý mây bảy màu nói thầm một tiếng tiểu thải tiểu thải cuối cùng mở miệng nói ra đúng vậy cái tên này xác thực rất êm thai t ố t ta về sau liền cứ gọi tiểu thải lâm thiên diệu nhìn thấy mây bảy màu như vậy cao hứng trong lòng cũng là thật cao hứng hơn nữa mây bảy màu tiếp nhận rồi tên của hắn điều này cũng làm cho đại biểu mình cùng mây bảy màu quan hệ càng thêm một tầng trên rồi tiểu thải ngươi có hay không ưa thích đồ vật nếu như có ta có thể giúp ngươi làm một chút nếu như giờ phút này có người nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ nhất định sẽ cảm thấy lâm thiên diệu cùng một đại danh soi s á m quá giống đơn giản có một loại giống nhau như đúc cảm giác mà tiểu thải tựa như là tiểu hưng bạo tiểu thải lắc đầu không có ta không có gì ưa thích đồ vật cho tới nay ta mỗi ngày ngoại trừ tỉnh lại n g ầ n người sau đó đi ngủ tâm tình tốt rồi gặp được cơ duyên người tốt ngẫu nhiên đi ra cho người khác độ cái thiên kiếp lâm thiên diệu nghe nói tiểu thải gương mặt xấu hổ cái này nói cũng quá đơn giản đi gặp được cơ duyên người tốt đi ra cho người khác độ cái thiên kiếp xem ra chính mình vận khí còn rất không tệ a tiểu thải ngươi là lúc nào tồn tại ngươi thật giống như rất ít cho người khác độ kiếp a tiểu thải lập tức nói lúc nào tồn tại cái này ta cũng không rõ ràng bất quá ta ta cảm giác tồn tại rất lâu về phần cho người khác độ kiếp nha quả thật rất ít ta hình như nhớ kỹ tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ có một cái gọi là hồng quân người ta cho hắn vượt qua về phần về sau ta giấc ngủ hơn nữa cũng không có cảm thấy cũng không có cái gì người đáng giá ta hỗ trợ độ kiếp hiện tại cũng liền một mình ngươi lâm thiên diệu t r ợ t nghe xong thân thể khẽ giật mình trong lòng suy nghĩ quả nhiên hồng quân độ kiếp thiên kiếp vân đúng là thất thải huyền quang thiên kiếp vân bất quá hắn trong lòng rất là khốn hoặc tại sao thất thải huyền quang thiên kiếp vân đang trợ giúp hồng quân đ ộ kiếp thời điểm một cái đóa tinh túy không có tiến vào hồng quân láo tổ trong thân thể đâu ngược lại là tiến vào trong thân thể của mình tiểu thải ngươi quả nhiên rất lợi hại bất quá ta còn có một cái nghi hoặc ngươi vì cái gì sẽ tới trong cơ thể của ta đâu có phải hay không năm đó ngươi cho hồng quân đ ộ kiếp thời điểm cũng đến rồi trong thân thể của hắn đang hỏi cái vấn đề này thời điểm lâm thiên diệu rõ ràng cảm nhận được tiểu thải có chút xấu hổ chỉ nghe tiểu thải nói kỳ thật ta cũng không nghĩ đến trong thân thể của ngươi nhưng là hẳn là rất nhiều năm không có cho người khác độ kiếp rồi tự cấp ngươi cường hóa thời điểm quên đi lực đạo t h o á n g cái không có khống chế lại chính mình đem ta cũng đánh vào trong thân thể ngươi lâm thiên diệu nghe nói lời này trong nháy mắt im lặng chuyện này s á t thực phi thường xấu hổ chương một nghìn một trăm lẻ bảy chúng ta có chứng cứ lạc anh tiên cư đại sảnh chỉ thấy một tên nữ đệ tử nóng n ả y chạy đến trong đại sảnh nhìn xem ngồi ở chủ vị l à anh vội vàng ôm quyền báo cáo tông chủ thanh phong tiên cư người tới đồng thời bọn hắn yêu cầu muốn gặp ngươi lạc anh nghe nói như thế g i ậ t mình trong lòng nghĩ một chút chính mình mặc dù nhận biết thanh phong tiên cư nhưng là mình đám người cùng thanh phong tiên cư quan hệ cũng không rất tốt đương nhiên cũng không xấu thuộc về loại kia nước giếng không phạm nước sông bây giờ làm sao sẽ đến ta lạc anh tiên cư bọn hắn đến chúng ta lạc anh tiên cư làm cái gì nữ đệ tử lập tức nói tông chủ cụ thể tới làm gì ta cũng không biết bất quá đệ tử xem bọn hắn người tới một cái khí thế hùng hổ rất không thân thiện bất hữu thiện chẳng lẽ ta nhóm lạc anh tiên cư chọc bọn hắn nhưng chúng ta lạc anh tiên cư cùng bọn hắn nhưng không có bất kỳ liên quan lạc anh nhỏ giọng lầm bầm nói nhưng là suy tư hai giây dĩ kỳ trong này phỏng đoán còn không bằng đi ra xem một chút tình huống đến lúc đó nhìn tình huống đang nói xin mời bọn hắn đến đại s ả n h đến vâng nữ đệ tử lập tức xuống dưới lạc anh lúc này đem ánh mắt nhìn về hướng một bên lạc tiên tử con gái chúng ta lạc anh tiên cư cùng thanh phong tiên cư không có bất kỳ cái gì liên quan à. lạc tiên tử khẳng định nói mẫu thân không có cho tới nay chúng ta cùng bọn hắn đều không có liên lụy qua bất kỳ một chuyện gì gặp phải thời điểm cũng chỉ là chào hỏi một tiếng đây càng thêm không cần phải nói có bất kỳ dây dưa hai phút đồng hồ sau chỉ thấy năm tên nam tử tại một cô gái dẫn đường dưới đi tới lạc anh tiên cư đại sảnh lạc anh cẩn thận quan sát năm người này bốn tên thanh niên nam tử một người trung niên nam tử trong đó cầm đầu nam tử trung niên tu vi tại h u y ề n tiên đ ỉ n h phong mặt khác bốn tên thanh niên tu vi đều tại thiên tiên đ ỉ n h phong mà cái này người đàn ông tuổi trung niên lạc anh cũng nhận biết người này chính là thành phong tiên cư hạ trưởng lão tên đầy đủ hạ kính lạc anh dẫn đầu đứng lên nhìn về hướng hạ kính hỏi hạ trưởng lão thế nào hôm nay là thổi ngọn gió nào thế mà để các ngươi thanh phong tiên cư người đến chỗ của ta hạ kính đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lạc anh tấm lấy khuôn mặt có thể lạc anh tu vi so với hắn cao không ít phải biết lạc anh tu vi hiện tại thế nhưng là kìm tiên trung kỳ liền xem như tông chủ của bọn hắn tới cũng phải hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện như vậy hạ kính càng là không dám ra hơn nữa lạc anh đã cấp đủ mặt mũi của hắn đứng lên nên đón hắn bất quá chuyện nên làm hạ kính vẫn là muốn làm mở miệng nói ra lạc tông chủ có kiện sự tình chúng ta thanh phong tiên cư nghĩ muốn cùng các ngươi xác minh một chút ách sự tình gì muốn cùng chúng ta xác minh một chút lạc anh vẻ mặt nghi hoặc dù sao bọn hắn lạc anh tiên cư cùng thanh phong tiên cư một chút quan hệ cũng không có hiện tại thanh phong tiên cư người nói muốn cùng nàng xác minh sự tình trong nội tâm nàng khẳng định rất nghi hoặc hạ kính cũng nhìn ra lạc anh nghi hoặc trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là mình sai lầm không có khả năng tiểu tử kia khí tức ngay tại lạc anh tiên cư tuyệt đối không sai lạc tông chủ chuyện là như thế này trước đó vài ngày chúng ta phái đi c h ấ n thủ thăng tiên đài hai tên đệ tử bị giết lạc anh giật mình phái đi c h ấ n thủ thăng tiên đài hai tên đệ tử bị giết sau đó nàng dư vị câu nói này đang nhìn hạ kính dáng vẻ hình như giết bọn hắn đệ tử người chính là bọn họ lạc anh tiên cư người m ở miệng nói ra hạ trưởng lão lợi này của ngươi là có ý gì ngươi nói là giết các ngươi đệ tử người là chúng ta lạc anh tiên cư người ngươi muốn biết rõ chúng ta lạc anh tiên cư cùng thăng tiên đài có bao xa hơn nữa không phải là cái gì thâm cựu đại hận chúng ta có cần phải đi thăng tiên đài giết cắp n g ư ờ i đệ tử sao hạ kính gặp lạc anh một mặt khốn hoặc bộ dáng hơn nữa có chút không cao hứng trong lòng của hắn nghĩ đến lạc anh là thật làm bộ vẫn là tự nhiên mình thật sự sai lầm kỳ thật hạ kính trong lòng cũng không tin chính mình tông môn đệ tử sẽ là lạc anh tiên cư người giết dù sao lạc anh tiên cư cùng thăng tiên đài cách xa nhau cũng có chút xa tại tăng thêm các có nàng hoàn toàn không lạc ý do giết mình tông môn đệ tử. Hơn nữa còn là đến thăng giết. tiên đài đi đến tử. mình môn Hơn nữa còn đệ là l tông chủ ngươi đừng hiểu lầm ta sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì ta có chứng cứ lạc anh nghe nói có chứng cứ thoáng cái tĩnh táo không ít nói chứng c ứ gì lấy ra nhìn nhìn hạ kính lúc này mở miệng giải thích tin tưởng lạc tông chủ cũng đã được nghe nói chúng ta tông môn một tên đặc thù pháp thuật chỉ cần có người giết chúng ta đệ tử kêu một đạo đặc thù pháp thuật liền sẽ biến thành một đạo sương mù tiến giết người trong thân thể. Mà chúng ta có thể lợi dụng một chút người lợi chúng dụng vào Mà kẻ có đương ặ c chúng thù thủ pháp, tra ra hung thủ vị trí, mà chúng ta tra pháp, hung ra vị mà đ ợ c các tên thủ trí, tại hung này ngay người vị nhiên nếu như tại xác định là các ngươi lạc anh tiên cư người như vậy hy vọng lạc tông chủ còn chúng ta đệ tử một cái công đạo lạc anh trong lòng rất không tin tưởng đệ tử của mình sẽ giết bọn hắn thanh phong tiên cư người nhưng khi nhìn đến hạ kính một mặt dáng vẻ tự tin trong nội tâm nàng cũng cầm không chuẩn quan trọng nhất là đối với hạ kính nói một loại đặc thù pháp thuật nàng cũng biết cho nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản bác hạ t r ư ở n g lão đây là tự nhiên nếu như chúng ta tông môn người thật sự vô cớ giết các ngươi t h à n h phong tiên cư người như vậy nên làm cái gì trừng phạt tự nhiên là làm cái gì trừng phạt tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bao che lạc anh cố ý nói vô cớ giết bởi vì nàng trong lòng tin tưởng chính mình tông môn đệ tử liền xem như thật sự giết thanh phong tiên cư người tuyệt đối sẽ không vô cớ động thủ nhất định là có cái gì chuyện quan trọng nếu như là bởi vì ham các nàng tông môn đệ tử sắc đẹp mà bị giết như vậy nàng nhất định sẽ rất chính mình tông môn đệ tử hạ kính cũng nghe ra lạc anh ý tứ nhưng là hắn cũng không nói lời nào nếu thật là bọn hắn đệ tử làm ra cái gì chuyện quá đáng bọn hắn thật đúng là không dám nói gì chỉ có thể là nhận túng dù sao lạc anh tiên cư cũng không phải dễ chê nếu thật là bọn hắn thanh phong tiên cư cùng lạc anh tiên cư đâu nữa tuyệt đối là lưỡng bại câu thường giống bọn hắn thanh phong tiên cư tuyệt đối sẽ làm loại kia viếng ốc hạ kính mở miệng nói ra đã lạc tông chủ nói như thế ta liền thi triển chúng ta tông môn đặc thù pháp thuật tìm kiếm ra người kia bây giờ vị trí cụ thể bắt đầu đi lạc anh cũng không nghĩ nói nhảm nàng cũng nghĩ nhìn xem là ai giết thanh phong tiên cư người kỳ thật nàng hiện tại có chút tin tưởng hẳn là có người giết thanh phong tiên cư người nếu không thanh phong tiên cư cũng không dám đến bọn hắn nơi này làm những thứ này cho siết nhất là hai người bọn họ tông môn bình thường cũng không có quan hệ gì nếu như nói bình thường hai cái tông môn có cái gì liên quan như vậy có thể hoài nghi là thanh phong tiên cư làm cái gì thủ đoạn nhỏ hạ kính cũng không do dự nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế miệng quát thiên địa vô cực vạn dặm truy tìm dùng cái mũi của mình bốn phía ngửi có chút giống là chó dáng vẻ người đang bên này chương một nghìn một trăm linh tám không sai là ta hai ba phút sau lạc anh một đám người tới lạc anh tiên cư phòng tu luyện ngoài cửa hạ kính một ngón tay lấy trong phòng tu luyện rất là khẳng định nói lạc tông chủ giết chúng ta đệ tử người liền ở trong này lạc tiên tử nhìn thoáng qua cái này phòng tu luyện chính là lúc trước nàng mang l â m thiên diệu tới phòng tu luyện mà trong phòng tu luyện cũng chỉ có lâm thiên diệu một người nhìn xem hạ kính ngón tay trong lòng rất là kinh ngạc chẳng lẽ lại giết thanh phong tiên cư đệ tử người là lâm tiên diệu sau đó nàng nhớ tới lần thứ nhất thấy lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu chỉ là t h i ê n tiên sơ kỳ giống như một cái mới vừa tới người thăng tiên đồng dạng nhưng là nàng cảm giác lại không giống nếu như lâm thiên diệu là vừa vận thăng tiên mà đến làm sao có thể lợi hại như vậy hơn nữa còn tại làm sao trong thời gian ngắn đột phá đến thiên tiên trung kỳ nhưng là nàng lại nghĩ đến một hồi lâm thiên diệu là lúc nào thăng tiên chính mình cũng không rõ ràng à, hơn nữa trong nội tâm nàng cũng không xác định lâm thiên diệu có phải hay không thật sự giết thanh phong tiên cư người hay là không có giết lạc anh nhìn thấy hắn chỉ cái này phòng tu luyện cũng nghĩ đến lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang hướng hạ kính hỏi hạ trưởng lão n g ư ờ i xác định sao lạc tông chủ ta phi thường xác định nếu không ta pháp thuật không có khả năng mang ta tới nơi này hơn nữa ta có thể cảm nhận được kia một cỗ đặc thù mùi phi thường nồng hậu dày đặc chính là trong này hạ kính tại một lần khẳng định nói lạc tông chủ ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta xử lý người sao lạc anh trong lòng tự hỏi nhìn hạ kính dáng vẻ hình như thật là lâm thiên diệu giết bọn hắn đệ tử nếu thật là như thế chính mình còn yên tâm con gái của mình cùng với lâm thiên diệu sao kể từ đó chính mình khẳng định phải trước giúp lâm thiên diệu xử lý thanh phong tiên cư sự tình hơn nữa thanh phong tiên cư là có tiếng khó nói không đắc tội còn tốt nếu như là đắc tội nhất định sẽ hố người chính mình tông môn thực lực mặc dù không kém bọn hắn nhưng nếu thật là đấu tuyệt đối bại sẽ lưỡng chúng u t ư ngươi ngươi ơ n kính nhìn thấy lạc anh chậm chạp không nói gì, lại một lần nữa mở miệng nói ra, lạc tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn g gì, Hạ thấy chậm chạp chủ, che h lạc lại lạc một tử lẽ của c ra, bao sao? mở đệ ta bây giờ thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực chẳng lẽ ngươi lúc trước nói những lời kia ngươi muốn đổi ý lạc anh lúc này lắc đầu nói cái này đương nhiên không đổi ý chỉ là ta muốn nói bên trong người tu luyện cũng không phải là chúng ta lạc anh tiên cư người ách không phải lạc anh tiên cư người có ý tứ gì hạ kính có chút không hiểu mà hỏi trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại lạc anh muốn chạy trốn thoát trách nhiệm này lạc anh lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lạc tiên tử con gái đi gọi lâm thiên diệu đi ra lạc tiên tử mặc dù không muốn làm như vậy nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đem lâm thiên diệu kêu đi ra cái này vạn nhất cũng không phải là lâm thiên diệu giết đâu chỉ là một cái hiểu lầm đâu vâng không cần ta đi ra lạc tiên tử vừa mới chuẩn bị đi lên chỉ thấy cửa phòng tu luyện mở ra chỉ thấy một tên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thanh niên nam tử đi ra tên thanh niên này nam tử bộ mặt trắng nõn sạch sẽ làn da rất tốt ngũ quan tinh xảo nhất là k i ê n một đôi thâm thúy con mắt càng là bị thanh niên nam tử tăng lên không ít xuất khí mà cái này tên thanh niên chính là lâm thiên diệu giờ phút này lâm thiên diệu tu vi đã vững chắc tại thiên tiên trung kỳ đồng thời để lâm thiên diệu cảm giác được hưng phấn là hắn cùng với tiểu thải quan hệ trở nên rất khá hắn hiện tại có thể dùng tiểu thải lực lượng về phần tiểu thải đây là cái gì lực lượng tiểu thải biểu thị không biết mà lâm thiên diệu cũng không biết quá nhỏ màu nói cho hắn biết lấy hắn bây giờ thiền tiên trung kỳ tu vi có thể sử dụng tới lực lượng vô cùng ít ỏi bất quá những thứ này đối với lâm thiên diệu nói đến cũng không trọng yếu thực lực tu vi sự tỉnh về sau sẽ tăng lên hơn nữa đây cũng là chính mình một chương cường lực vương bài là ngươi chính là ngươi hạ kính tay chỉ lâm thiên diệu một mặt khẳng định nói bất quá hắn trong lòng phi thường hoang mang tại sao tại lạc anh tiên cư sẽ có một cái nam tử hắn nhưng là nghe qua lạc anh tiên cư một cái nam nhân cũng không có lúc này hắn tại trong đầu nghĩ đến lạc anh nói qua lâm thiên diệu cũng không phải là các nàng tông m ô n người hiện tại xem ra thật là có khả năng cũng không phải là bọn hắn tông m ô n người lâm thiên diệu nhìn xem hạ kính hoàn toàn không biết rất là khốn hoặc hỏi ngươi là ai t ì m ta làm cái gì bất quá hắn nhìn hạ kính một mặt bất thiện bộ dáng cảm giác hắn đến tìm chính mình khẳng định không phải là cái gì sự t ì n h tốt hạ kính lập tức quát tiểu tử ngươi có phải hay không giết chúng ta t h a n h phong tiên cư hai tên đệ tử t h a n h phong tiên cư lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa tới thời điểm chính là giết hai cái c h ấ n thủ thăng tiên đài người mà cái kia hai người bọn hắn nói mình là t h a n h phong tiên cư người mà mà nên là mình còn phù hợp t h a n h phong tiên cư truy tung thủ đoạn hắn biết rõ tự mình nghĩ không thừa nhận không có khả năng dù sao mình trên thân còn có thanh phong tiên cư truy tung pháp thuật thủ đoạn cùng với như thế còn không bằng trực tiếp thừa nhận không sai người là ta giết bởi vì ta thăng tiên tới thời điểm bọn hắn nghĩ muốn tìm ta muốn một vài thứ ta không cho bọn hắn liền muốn giết ta ai ngờ đến hai người bị ta cho phản xác hạ kính đám người trong nháy mắt khẽ giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà thừa nhận tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng dám thừa nhận hơn nữa ngươi bây giờ nói chuyện đơn giản chính là rõ ràng một mình ngươi nho nhỏ t h i ê n tiên trung kỳ có thể giết chúng ta hai tên đệ tử kia nói ngươi có phải hay không có cái gì đồng bọn trong lòng của hắn nghĩ đến lấy lâm thiên diệu thực lực tu vi cũng không khả năng giết mình tông môn hai tên đệ tử mà hắn hiện tại lại xuất hiện tại lạc anh tiên cư còn tại phòng tu luyện tu luyện có phải hay không là lạc anh tiên cư người cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ giết lạc anh nghe nói lời này biết rõ hạ kính là hoài nghi các nàng rất là không cao h ứ n g quát hạ trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì có cái gì đồng bọn ngươi đem nói chuyện rõ ràng rồi hay là nói ngươi cảm thấy chúng ta lạc anh tiên cư là của hắn đồng bọn hạ kính suy nghĩ một chút sự tình không có làm rõ ràng chính mình như vậy nói lung tung chính mình rất có thể sẽ có phiền phức hơn nữa lạc anh muốn giết chính mình chính là dễ dàng hắn cũng không muốn chính mình hẳn là một câu đã bị như vậy giết lập tức nói xin lỗi lạc tông chủ ta không phải ý tư kia ta chỉ là hỏi hắn cái khác đồng bọn trong lòng suy nghĩ nếu như các ngươi thật là đồng bọn ta muốn nói cho tông chủ đến lúc đó xem các ngươi như thế nào b ằ n giao lâm thiên diệu cũng nhìn ra hạ kính ý tứ trong lòng suy nghĩ là anh để cho mình tại bọn hắn tu luyện đã đủ ý tứ rồi mình không thể tại liên lụy người ta hơn nữa việc này cùng các nàng xác thực không có quan hệ nhàn nhạt mở miệng nói ra giết các ngươi hai tên đệ tử kia cần gì đồng bọn sao ta một người liền có thể không có khả năng ngươi căn bản không thể vụ vụ nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu trong nháy mắt đem chính mình thật khí thế tăng lên tới huyền tiên sơ kỳ đám người cảm nhận được lâm thiên diệu khí tức trên thân trong nháy mắt khẽ giật mình lâm thiên diệu lúc này hỏi như thế nào thực lực của ta giết các người hai tên đệ tử kia không có gì khó khăn đi chương một nghìn một trăm linh chín nói chuyện khách khí một chút như thế nào thực lực của ta giết các người hai tên đệ tử kia không có gì khó khăn đi lâm thiên diệu một mặt bình thản nhìn xem hạ kính mà mọi cảm người tại n hạ ậ thật n Thiên diệu khí thế trên người về sau. Trong lòng suy nghĩ, nếu như、lâm、Thiên diệu thật sự muốn thanh phong tiên cư hai tên đệ tử kia, căn bản không khó khăn, dùng、lâm、Thiên diệu lời nói tới nói, chính là không có khó khăn. được đệ cư có Lâm Lâm Lâm lời là thế giết tử tới khí hai khó khó h Diệu Diệu kia, Diệu sau. suy về sự kính con mắt trong nháy mắt đỏ lên đem chính mình trên người tiên khí tăng lên muốn đối với lâm thiên diệu động thủ hạ t r ư ở n g lão ngươi muốn làm cái gì ngay vào lúc này lạc anh mở miệng nói ra hạ kính đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lạc anh rất tức tối mà hỏi lạc tông chủ hiện tại tiểu tử này đã thừa nhận chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bao che tiểu tử này hay sao lạc anh lắc đầu kỳ thật trong lòng của nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu sẽ mở miệng thừa nhận mặc dù nói lâm thiên diệu bày ra thật khí thế làm cho nàng hơi kinh ngạc nhưng là lâm thiên diệu nếu thật là cùng hạ kính đánh lên căn bản không phải đối thủ dù sao hạ kính thế nhưng là huyền tiên đ ỉ n h phong mà lâm thiên diệu thật khí thế bất quá là huyền tiên sơ kỳ thực lực cụ thể sức chiến đấu có thể hay không đạt đến huyền tiên sơ kỳ đây là một cái rất đáng giá khảo sát vấn đề kỳ thật đối với lâm thiên diệu sức chiến đấu lạc tiên tử cũng không có nói với mình sư phụ đương nhiên liền xem như nói cho sư phụ nàng sư phụ nàng trong lòng cũng sẽ nghĩ như vậy bất quá tại lạc anh suy tư một hồi về sau trong lòng của nàng minh bạch lâm thiên diệu sở dĩ thừa nhận nhất định là lâm thiên diệu không muốn liên lụy tông môn của mình nghĩ đến lâm thiên diệu như vậy phụ trách lạc anh trong lòng cũng tương đối cao hứng chính mình cũng không có nhìn lầm người cho nên nàng trong lòng suy nghĩ nếu như giúp lâm thiên diệu một tay như vậy thì tận lực giúp lâm thiên diệu một tay hạ t r ư ở n g lão ngươi đã hiểu lầm ta cũng không phải là nghĩ muốn bao che hắn ta cũng không có bao che bất cứ người nào tâm tư ta chỉ là nghĩ nơi này là chúng ta lạc anh tiên cư tại lạc thành bên trong nếu như các ngươi trong này động thủ ngươi cảm thấy thích hợp sao hạ kính nghe nói kiểu nói này trong lòng cẩn thận nghĩ một hồi nếu như bọn hắn thật sự tại lạc thành bên trong động thủ đến lúc đó kinh động đến lạc thành người thủ hộ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể gánh chịu trách nhiệm cuối cùng mở miệng nói ra lạc tông chủ nói cũng có đạo lý có điều ta hy vọng lạc tông chủ không muốn bao che hắn hiện tại liền đem hắn đuổi ra lạc anh tiên cư lạc anh miệng giật giật muốn nói điều gì nhưng là thu hồi sau đó suy tư một hồi lại mở miệng nói ra hạ trưởng lão ngươi nhìn như vậy như thế nào lâm thiên diệu đã cứu ta con gái một mạng nếu như có thể mà nói n ta ra mặt thỉnh cầu các ngươi cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa hạ kính trong nháy mắt mất hứng h ử nhẹ một tiếng lập tức biểu thị nói h ừ lạc tông chủ quả nhiên là nghĩ muốn bao che hắn hắn nhưng là giết chúng ta hai tên đệ tử như thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa nghe thế chất vấn âm thanh lạc anh cũng không cao hương tịnh h rồi chính mình thế nhưng là kìm tiên trung kỳ một mình ngươi huyền tiên đ ỉ n h phong cùng mình nói như thế thật sự là cho thể diện mà không cần rồi đối với những thứ này lời nói nàng cũng không có nói ra đến chỉ là như thế m u ố n bất qua sắc mặt của nàng xác thực rất không cao hứng hạ trưởng lão làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút nơi này chính là lạc anh tiên cư cũng không phải là thành phong tiên cư còn chưa tới p h i ề n ngươi như vậy chất vấn bản tông chủ hạ kính nhìn thấy lạc anh sắc mặt trong nháy mắt rất không cao hứng có chút muốn phát tắc dáng vẻ trong lòng của hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể đang nói rằng đi nếu như mình đang nói rằng đi rất có thể lạc anh đối với mình động thủ đồng thời lạc anh nói rất đúng nơi này là các nàng lạc anh tiên cư đối với mình phi thường bất lợi bất quá trong lòng hắn nghĩ đến rất tốt lạc anh ngươi nhớ kỹ cho ta chờ ta trở lại thanh phong tiên cư đem sự tình hướng chúng ta tông chủ bẩm báo đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào t h ầ n khí lâm thiên diệu nhìn thấy lạc anh muốn vì hắn ra mặt nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình cũng không cần bất luận cái gì ra mặt thanh phong tiên cư như thế nào thật sự muốn tới tìm hắn như vậy thì tới tìm hắn tốt hắn cũng không sợ ngay tại hạ kính chuẩn bị muốn nói tại thời hạ rời đi thời điểm. bị lạc â m mở miệng, Thiên Diệu l Tông Chủ, đ anh tạ g ư ơ i ả o ý rồi, bất quá đám ố i với tiên ngươi thanh tình, phong Anh ngưỡng còn đừng vào. cư Lạc sự là đúng đ người nghe nói lâm thiên diệu lời này trong nháy mắt khẽ giật mình không biết rõ là có ý gì tại sao không muốn lạc anh đúng vào chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì biện pháp hay sao lạc tiên tử vội vàng đối với lâm thiên diệu làm ánh mắt ra hiệu hắn lạc anh tiên cư có thể giải quyết lâm thiên diệu cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng bất quá cũng không để ý tới đem chính mình ánh mắt nhìn về phía hạ kính hạ trưởng lao đúng không ta là giết các ngươi hai tên đệ tử thế nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng ta vô duyên vô cớ vì sao lại giết các ngươi đệ tử đó là bởi vì các ngươi hai tên đệ tử ăn cướp đồng thời ăn cướp không thành muốn giết ta cuối cùng bị ta cho phản xác ta là thật không có nghĩ đến đệ tử của các ngươi làm ra xấu xa như vậy sự tình các ngươi thanh phong tiên cư không tỉnh lại sai lầm của mình bây giờ còn có thể tìm ta báo thù bởi vậy có thể xem ra các ngươi thanh phong tiên hãng cư cũng không có gì đặc biệt hạ kính bị lâm thiên diệu lốp bốp mà nói một trận trong lòng rất là phẫn nộ kỳ thật trong lòng bọn họ cũng biết chính mình tông môn hai tên đệ tử nhất định là đánh cướp lâm thiên diệu hơn nữa bọn hắn tông môn trông coi thăng tiên đài mục đích rất đơn giản chính là ăn cướp những cái kia vừa mới thăng tiên mà đến người thăng tiên trước kia bọn hắn ăn cướp thời điểm đều là thành công chưa từng xuất hiện vấn đề gì có thể thẳng đến lâm thiên diệu xuất hiện về sau bọn hắn không nghĩ tới chính mình tông môn hai tên đệ tử lại bị một tên vừa tới người thăng tiên giết đi hạ kính nghĩ đến lâm thiên diệu chỉ là vừa mới thăng tiên không lâu liền đã đạt tới thiên tiên trung kỳ đồng thời còn có thể phóng xuất ra huyền tiên sơ kỳ thật khí thế trên người tuyệt đối có cái gì bảo bối nếu như có thể đem lâm thiên diệu trên người bảo bối cho đoạt lấy như vậy thực lực của mình nhất định sẽ đạt được tăng lên rất nhiều nghĩ tới những thứ này sự tình về sau không biết tại sao hạ kính trong lòng rất là cao hứng hắn đã quyết định vô luận như thế nào chính mình cũng không thể bỏ qua lâm thiên、Liên、diệu nếu như lạc anh tiên cư muốn lưu lại lâm thiên、Liên、diệu như vậy hắn liền để cho mình tông môn cho lạc anh tiên cư làm áp lực hạ kính mặc dù trong lòng có thể nghĩ đến lâm thiên diệu nói chính là một sự thật nhưng là hắn làm sao lại thừa nhận đâu trực tiếp phủ nhận nói lâm thiên、Liên、diệu người đã bị ngươi giết ngươi bây giờ nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì dù sao không có chứng cứ lâm thiên diệu nhữ mày hắn biết rõ hạ trưởng lão phải không muốn thừa nhận hắn có thể không tin tưởng thanh phong tiên cư phái đệ tử đi c h ấ n thủ thăng tiên đài lại không biết chính mình đệ tử hành vi mà hắn hiện tại cái này nói gì khẳng định chính là nghĩ muốn bỏ chạy trách nhiệm cũng minh bạch những người này là ỉ lại vào chính mình rồi lạc anh vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện bởi vì nàng cũng biết thanh phong tiên cư đi c h ấ n thủ thăng tiên đài là vì cái gì bất quá lâm thiên diệu đã trước tiên mở miệng hạ trưởng lão đã các ngươi muốn ỉ lại vào ta ta cũng không có cái gì có thể nói t ố t tiểu tử Có bản bây lĩnh ngươi liền khỏi giờ ra trong lòng của hắn cũng muốn nếu như lâm thiên diệu thật sự dự định cả một đời chờ ở lạc thành như vậy hắn nhất định sẽ liên hệ tông môn của mình để cho mình tông môn cùng rơi thành người thủ hộ thương lượng đến lúc đó đồng dạng có thể để cho lâm thiên diệu đi ra chỉ bất quá chuyện bây giờ còn không có phát triển đến một bước này bọn hắn cũng không dám dễ dàng kinh động rơi thành thủ hộ người dù sao một cái lạc thành người thủ hộ liền có thể phế đi bọn hắn tông môn nếu như có thể không cùng những người bảo vệ này thương lượng tốt nhất đừng thương lượng trừ phi quan hệ của hai người không sai lâm thiên diệu nhàn nhạt liếc qua hạ kính dựa vào cái gì ngươi kêu ta ra khỏi thành ta liền ra khỏi thành chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi lớn lên xấu ngươi hạ kính nghe nói lâm thiên diệu những lời này trực tiếp bị tức phải nói không ra lời nói đến vậy mà nói mình lớn lên xấu bất quá không phải là bởi vì rơi trong thành không được động thủ hắn đã sớm động thủ t h ở hồn hển mấy cái về sau nhìn xem lâm thiên diệu hung hắn nói tiểu tử ngươi là nghĩ muốn trốn ở lạc thành cả một đời à. tốt đã như vậy chúng ta chỉ có liên hệ lạc thành người thủ hộ rồi ta nhưng không tin đến lúc đó có lạc thành người thủ hộ nhà ra ngươi còn không ra khỏi thành đến lúc đó ngươi liền xem như không ra khỏi thành hắn cũng sẽ để cho ngươi ra khỏi thành lâm thiên diệu như là nhìn ngu ngốc nhìn xem hạ kính ngươi là ngớ ngẩn sao ta có nói qua ta không ra khỏi thành sao còn có ta lúc nào nói ta muốn tại lạc thành bên trong đời cả một đời ngươi thật đúng là ngốc được không xong phốc phốc lạc tiên tử đám người nghe nói lâm thiên diệu nhịn không được cười lên dùng thiên thiên ngọc thủ che chắn lấy hàm răng của mình trước kia tại lâm thiên diệu nói hạ kính thời điểm các nàng liền muốn cười bất quá bị các nàng cưỡng ép nhịn được hiện tại lại nghe được lâm thiên diệu như vậy nhà ránh các nàng cảm giác mình là thật chịu đựng không nổi rồi hạ kính nhìn thấy lạc anh tiên cư người đều đang cười cảm giác mình sắc mặt lúc thì đỏ rất là e lệ cảm giác trong lòng hung tợn nghĩ đến tất cả những thứ này đều là bởi vì lâm thiên diệu hung hắn nói tiểu tử ta không muốn cùng ngươi miệng lưới chi tranh có bản lĩnh ngươi liền theo chúng ta ra khỏi thành trên tay gặp bản lĩnh thật sự ra khỏi thành gặp bản lĩnh thật sự có thể bất quá ta cũng không muốn cùng các ngươi mấy cái ngu ngốc đi ra đến các ngươi đi ra ngoài trước ta tại các ngươi sau mười lăm phút liền đến lâm thiên diệu nói lời này cũng không có lừa bọn họ mà là dự định thật sự cùng bọn hắn ganh đua cao thấp bởi vì lâm thiên diệu trong lòng phi thường tin tưởng trên người mình có bọn hắn tông môn đặc thù sương m ụ thanh phong tiên cư người muốn tìm được chính mình phi thường nhẹ nhàng chính mình căn bản là tránh không khỏi bọn hắn hắn nghĩ nếu là như thế như vậy chính mình hoàn toàn không cần thiết đang trốn cùng bọn hắn trực tiếp đấu nữa vừa vặn mình có thể sử dụng mê bẩy màu lực lượng có thể dùng bọn hắn đi thử một chút hạ kính hung hăng nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn biết rõ hiện tại cùng lâm thiên diệu nói cái gì đều không có cái tác dụng gì nói nhiều rồi hoàn toàn không có hiệu quả ngược lại sẽ để cho mình rất tức giận quắt tiểu tử nhớ rõ ràng lời của ngươi nói rồi sau mười lăm phút ngươi vẫn chưa xuất hiện chúng ta liền liên hệ lạc thành người thủ hộ cút nhanh lên đi lâm thiên diệu khoát tay áo một bộ không muốn đang nhìn mấy người kia bộ dáng hạ kính dùng sức cắn cắn hàm răng của mình sau đó hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lạc anh nói lạc tông chủ ta hạ kính vẫn là câu nói kia bất kể là vì các ngươi lạc anh tiên cư tốt vẫn là vì chúng ta thanh phong tiên cư tốt ta đều hy vọng các ngươi không muốn bao che tiểu tử này sau 15 phút chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy hắn lạc anh nhữ mày hạ kính biết rõ không thể để cho lạc anh nói chuyện hơn nữa hắn tại nói những lời này thời điểm đều là đem chính mình lá gan bỏ vào lớn nhất điểm kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất lo lắng chính mình nói những lời này sẽ đem lạc anh c h ọ c giận đi nhanh chóng quay người rời đi lạc anh nhìn thấy bọn hắn quay người rời đi không có tại nói cái gì nhưng là trong lòng của nàng có chút tức giận nếu như hạ kính tại lưu lại như vậy nàng nhất định sẽ nói chuyện d ỗ i cái này hạ kính dù sao làm cho nàng đ ộ n g thủ cũng không quá khả năng hạ kính bọn hắn không thể tại lạc thành đ ộ n g thủ nàng cũng thế nhưng là ngươi cũng không phải là bọn hắn năm người đối thủ a nhất là hạ kính hắn nhưng là huyền tiên đỉnh phong tu vi ngươi bây giờ mặc dù vững chắc thực lực hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn a lạc tiên tử rất là lo lắng nói trong lòng nàng xem ra lâm thiên diệu hẳn không phải là đối thủ lạc anh do dự mấy lần mở miệng nói ra lâm thiên diệu nếu như ngươi không muốn ra khỏi thành nghị muốn lưu tại lạc thành ta có thể giúp ngươi ta cùng với lạc thành người thủ hộ có chút giao tình ta có thể giúp ngươi nói lạc tông chủ đa tạ bất quá ta cũng không muốn lưu tại lạc thành hơn nữa ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý lâm thiên diệu thái độ rất rõ ràng nói Nhìn thấy lạc Tiên tử còn muốn lên tiếng,、lâm、Thiên diệu dẫn đầu nói, lạc Tiên tử, ngươi không cần tại thuyết phục ta. ngươi chỉ cần tin tưởng, thấy thuyết phục chỉ thể Tử Tử, tại ta, ta Lạc Lâm Lạc là có được. Diệu đầu lạc tiên tử nhìn thấy lâm thiên diệu kia một đôi ánh mắt tự tin không biết tại sao nàng thật sự cảm giác lâm thiên diệu có thể cuối cùng còn không từ tự chủ nhẹ gật đầu được ta tin tưởng vậy được ta đi ra ngoài trước lâm thiên diệu nói xong chuẩn bị quay người rời đi ta với ngươi cùng đi lạc tiên tử cảm giác mình vẫn là có chút không yên lòng nhịn không được mở miệng nói ra lâm thiên diệu ngăn cản nàng lạc tiên tử cái này thật sự không cần bọn hắn nguyên bản là cho rằng các ngươi cùng ta có cái gì quan hệ đặc thù các ngươi nếu như còn ra đi trong lòng bọn họ nhất định sẽ càng thêm cho rằng chúng ta thật có quan hệ gì đến lúc đó ta rời đi về sau có thể sẽ cho các ngươi mang đến phiền thoái không cần thiết cho nên vì phiền thoái không cần thiết ngươi hay là lưu bước đi mà ta đây làm chủ yếu chính là không muốn liên lụy các ngươi mời ngươi lý giải đi lạc tiên tử bị lâm thiên diệu nói á khẩu không trả lời được cũng cảm giác nếu như mình cùng đi ra chính là phụ lâm thiên diệu h ả o ý rồi tốt ta lâm thiên diệu vậy chính ngươi cẩn thận đúng rồi ta chỗ này có một khối thông ngọc nếu như ngươi thật sự gặp nguy hiểm gì ngươi lập tức thôi phát ngọc này ta lập tức đi ra chợ giúp ngươi lạc tiên tử nói xong lập tức chạy đến lâm thiên diệu trước mặt từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra lạc anh tiên cư thông ngọc lâm thiên diệu vốn không muốn đón lấy bởi vì cái này đổ vật đối với mình căn bản không có tác dụng nhưng trong lòng suy nghĩ đây là lạc tiên tử tấm lòng thành chính mình không đỡ lấy không quá lễ phép đón lấy thông ngọc t ố t trưng một nghìn một trăm mười một giả thần giả quỷ sau mười lăm phút lâm thiên diệu đi tới lạc thành bên ngoài mà hạ kính năm người vẫn luôn ở ngoài thành chờ lấy lâm thiên diệu đồng thời bọn hắn năm người bay tương đương cao nó mục đích chính là lo lắng lâm thiên diệu sẽ từ lạc thành cái khác giao lộ rời đi nhưng bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu thật đúng là dám từ cửa chính đi ra khi nhìn đến lâm thiên diệu về sau năm người lập tức bay xuống đi năm người này cũng chỉ có hạ kính tu vi so với tương đối cao đặt đến huyền tiên đ ỉ n h phong cái khắc bốn tên thanh niên tu vi đều tại thiên tiên đ ỉ n h phong tả hữu cái này tu vi lấy hạ kính cầm đầu năm người đứng trước mặt lâm thiên diệu tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật sự dám từ cửa chính đi ra pho ước hạ kính giọng rượu trong tràn đầy ngoài ý m u ố n bất quá hắn ở trong lòng nghĩ như thế tốt lắm miễn cho chính mình thông báo tông môn đến lúc đó kinh động đến lạc thành người thủ hộ cũng không tốt lâm thiên diệu bộ mặt phi thường bình thản không có chút rung động nào tại sao không dám thật đem mình nghĩ đến vô địch tiểu tử miệng của ngươi thật đúng là cưng r ắ n a nhất là lúc này không một chút nào chịu thua bất quá tiểu tử ta nhưng nói cho ngươi biết chúng ta tại tiên giới mặc dù không phải vô địch nhưng là trước mặt ngươi chính là vô địch hạ kính một mặt t h ầ n khí bộ dáng nói lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược lại phải không hạ kính trong lòng rất là tức giận không một chút nào cho hắn mặt mũi nếu như là cái khác thiên tiên trung kỳ nhìn thấy hắn đồng thời phát hiện hắn muốn động thủ ở thời điểm này đã sớm nghĩ hắn cầu xin tha thứ làm sao có thể giống lâm thiên diệu như vậy một bộ cùng hắn đối nghịch đến cùng dáng vẻ bất quá hắn trong lòng nghĩ lâm thiên diệu trên thân khả năng có cái gì b ả o bối nếu không lấy lâm thiên diệu cái này mới cho thăng tiên không lâu người làm sao có thể có được vượt qua bản giai đoạn sức chiến đấu lâm thiên diệu đúng không người giết hai chúng ta tên đệ tử ngươi cảm thấy chuyện này làm sao cần phải thế nào tính hạ kính một mặt chất vấn lâm thiên diệu giọng diệu vẫn là bình thản như vậy không có bất kỳ cái gì biểu lộ phảng phất tại đối mặt người chính là một cái một đồ chơi ngươi muốn tính thế nào ta hiện tại không phải liền là ở trước mặt các ngươi sao cũng không phải tại lạc thành bên trong dựa theo các ngươi trước kia ý nghĩ không phải là muốn giết ta sao thế nào còn chưa động thủ không hạ kính n h ữ n g mày hắn phát hiện lâm thiên diệu tựa như là thật sự không sợ hắn trong lòng có chút nhớ nhung muốn động thủ nhưng hắn cảm thấy vẫn là đem lâm thiên diệu trên người bảo vật đem tới tay đang chậm rãi động thủ cũng không m u ộ n về phần tại sao lâm thiên diệu cường ngạnh như vậy không một chút nào sợ hãi hắn hắn cảm thấy rất có thể là lâm thiên diệu cố ý cương ép giả vờ nếu như không phải giả vờ tuyệt đối không có khả năng tiểu tử ngươi đừng nói chúng ta thanh phong tiên cư khi dễ người chúng ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi đem trên người ngươi bảo bối toàn bộ giao cho chúng ta như vậy chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng còn có ngươi giết chúng ta thanh phong tiên cư sự tình chúng ta cũng có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết tự coi như ngươi hôm nay có biện pháp chạy trốn trên người ngươi có chúng ta tông môn đặc thù sương ngủ ngươi cũng trốn không thoát hạ kính là thật có thể xác định lâm thiên diệu trên thân có b ả o bối nếu như không có b ả o bối chính mình tông môn hai tên đệ tử cũng không cần cùng lâm thiên diệu làm thật rồi lâm thiên diệu liền biết hạ kính nghĩ muốn đ ổ vật trong tay của hắn trên người của hắn rất nhiều thứ đối với tiên giới người tới nói tác dụng xác thực lớn vô cùng nhất là một chút công pháp tác dụng càng là lớn vậy bởi vì những cái kia công pháp đều là thần giới mới có công pháp lấy công pháp phẩm cấp tới nói đó chính là tuyệt phẩm công pháp bớt nói nhảm nghĩ muốn đ ổ vật trong tay của ta như vậy thì muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia hạ kính năm người giật mình đem chính mình ánh mắt trợn tròn lên đồng thời nhịn không được rút mình một chút lỗ thai mở miệng nói ra cái gì ngươi nói cái gì chúng ta có hay không bản sự kia tiểu tử là ngươi nói sai vẫn là chúng ta nghe lầm lời nói lâm thiên diệu đối với mấy người chế dễ ư c cũng không để ý tới chỉ là nụ cười nhạt n h ò a c ư ờ i phi thường chấn định nhìn thấy hắn chấn định như thế tiểu dung hạ kính biết rõ không cho lâm thiên diệu một chút viêm nhan sắc nhìn một cái là không thể nào ngoan ngoãn g i a o ra bà bối thân thể hướng về sau lui năm mét trong miệng nói tiểu tử đừng nói ta dùng lớn lớn nhỏ hơn nữa ngươi cũng không đáng ta đ ộ n g thủ ngươi đã có huyền tiền sơ kỳ sức chiến đấu như vậy ta liền để cho ta bốn tên đệ tử đối với ngươi sau đó đối với mình bốn tên đệ tử nói đi lên cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái cho hắn biết hắn trước mặt chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì nghịch n g ậ m vô liếng vâng bốn người nghe nói hạ kính không có chút gì do dự đồng thời xông đi lên nhao n h a u vung ra chính minh trường lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn đều xông tới chủ động nên đón đi lên frank frank a nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian bốn người này liền phát ra một đạo tiếng kêu t h ả g thiết hơn nữa bốn người trên thân thể đều truyền đến đồ vật vỡ tan thanh âm đứng tại cách đó không x a hạ kính thấy cảnh này nhịn không được đem chính mình miệng mở đến thật to v ù v ù ba chỉ thấy hắn bốn cái đệ tử thân thể nhanh chóng rơi xuống bột một tiếng hung hăng ngã xuống đất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức hắn cái này bốn tên i đệ tử tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên trung kỳ không nghĩ tới liền như thế bị miệu sát đồng thời hắn cũng thấy được chính mình bốn tên i đệ tử đều là tiên anh bị đánh nát cũng chính bởi vì vậy mới có thể một kích mất mạng bốn năm giây đi qua hạ kính nhìn thấy đệ tử của mình chết không thể tại chết lúc này mới kịp phản ứng kinh ngạc nhìn xem lâm thiên、Liên、diệu ngươi Ngươi không chỉ là huyền tiên sơ kỳ sức chiến đấu hắn hiện tại hoàn toàn kịp phản ứng lâm thiên diệu sức chiến đấu căn bản cũng không chỉ là huyền tiên sơ kỳ đồng thời cũng minh bạch mình bị lâm thiên diệu trước kia chế tạo ra khí thế bị lừa bất quá hắn cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu sẽ lừa hắn nhất làm cho hắn nghĩ không đến chính là một cái thiên tiên trung kỳ vậy mà có thể buộc phát ra huyền tiên đỉnh phong sức chiến đấu lâm thiên diệu nhìn thấy hạ kính một mặt kinh ngạc bộ dáng khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười hài lòng hạ kính lập tức tự an ủi mình nói tiểu tử ngươi đừng đắc ý t i ể u coi như ngươi có huyền tiên đỉnh phong sức chiến đấu lại có thể thế nào ta cũng là huyền tiên đ ỉ n h phong hơn nữa ta là bình thường huyền tiên đ ỉ n h phong ngươi chỉ là bạo phát đi ra mà thôi căn bản không có thể là đối thủ của ta kỳ thật hắn nhìn thấy lâm thiên diệu trước kia tốc độ phát hiện lâm thiên diệu tốc độ hình như s o bình thường huyền tiên đ ỉ n h phong nhanh hơn một chút đã vượt qua chính mình bất quá khi hắn nghĩ như vậy về sau hắn cảm thấy mình nói rất có lý lâm thiên diệu cũng không có thể là đối thủ của hắn đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao lâm thiên diệu tà mị cười một tiếng hạ kính lập tức chợt q u á t lên tiểu tử ít cho ta giả thần giả quỷ đừng cho là ta sợ ngươi v ù vù hai người trong nháy mắt rôi đi lên chương một n n r ă m mười h ngươi đến cùng tu vi gì phanh phanh lâm thiên diệu có hạ kính trưởng pháp tương đối nhanh chóng đánh mười mấy cái hiệp ai cũng không có đánh c h ú n g đối phương một trường hai người ở vào tám lạng nửa cân trạng thái hai người lại đúng rồi một trường về sau đồng thời hướng lui về phía sau bước bảy tám m hạ k i n h tại ổn định thân thể của mình về sau một mặt khiếp sợ nhìn xem lâm thiên diệu mặc dù hắn không có t h ụ thương cùng lâm thiên diệu đánh đến tám lạng nửa cân dáng vẻ nhưng là hắn rất là kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu cùng hắn đánh mười mấy cái hiệp một chút cũng không có ở vào hạ phong nguyên bản hắn cho rằng lâm thiên diệu chỉ là bạo phát đi ra huyền tiên đỉnh phong sức chiến đấu cho nên chỉ cần mình kiên trì mười mấy cái hiệp như vậy lâm thiên diệu liền sẽ bị chính mình đấu nữa có thể mười mấy cái hiệp đi qua lâm thiên diệu sức chiến đấu y hiển g u y ê n không kém chính mình hơn nữa tại chiến đấu trong quá trình hạ kính đem chính mình trên người lực lượng tăng lên tới cực hạ nhưng đối với lâm thiên diệu vẫn không có bất kỳ công kích hiệu quả hắn bây giờ đối với lâm thiên diệu có một loại đặc thù cái nhìn càng mạnh thì mạnh lâm thiên diệu người rốt cuộc là tu vi gì hạ kính nhịn không được mở miệng hỏi nếu như nói cho hắn biết lâm thiên diệu là bình thường thiên tiên trung kỳ hắn căn bản liền không biết tin tưởng lâm thiên diệu nhàn nhạt n ú n vai là cái gì tu vi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao hắn ý tứ rất rõ ràng chính mình là thiên tiên trung kỳ hạ kính dùng sức lắc đầu không có khả năng khí thế của ngươi tại h u y ề n tiên đình phong tu vi chỉ là thiên tiên trung kỳ đó căn bản không có khả năng ngươi khẳng định nhận dấu đi tu vi của mình lâm thiên diệu nhìn thấy hắn mặt lắc đầu bộ dáng cũng không nói lời nào mà là tại trong lòng dư vị trước kia chiến đấu mình bây giờ thi triển ra thực lực bất quá chỉ là tám thành mà hắn có thể khẳng định hạ kính thực lực tuyệt đối là toàn lực nếu như mình thi triển ra là mười tầng công lực như vậy cái này hạ kính tuyệt đối không phải là đối thủ của mình bất quá mục đích của mình là muốn thí nghiệm một chút tiểu thải lực lượng suy nghĩ một chút lâm thiên diệu cũng không ở cùng hạ kính nói nhảm nhanh chóng hướng về hắn sông đi lên hạ kính không nghĩ tới lâm thiên diệu nhanh như vậy liền hướng chính mình phát động công kích tiểu tử đừng cho là ta sẽ biết sợ ngươi ngươi chỉ là một cái tính dễ nổ mà thôi mà ta mới là thật chân chính đang huyền tiên đ ỉ n h phong vừa dứt lời hắn cũng nên đón hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn thấy hạ kính một trường hướng về lồng ngực của mình đột kích mà đến không có chút nào bối rối đồng thời khoe miệng còn lộ ra một đạo tiếu dung hạ kính nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này nụ cười thời điểm không biết tại sao cảm giác mình bị lừa rồi đồng dạng thế nhưng là cụ thể làm sao lên làm hắn cảm giác mình cũng nói không rõ ràng dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất bình thường đông nhiên hắn nhịn không được một trận kinh ngạc chỉ thấy lâm thiên diệu khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên không ít nửa bước kim tiên sơ kỳ như vậy chuyện này làm sao frank nhưng mà hạ kính lời nói vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã một t r ư ờ n g đánh vào hạ kính trên thân trực tiếp đem hắn đánh lui mấy mét mà lúc này lâm thiên diệu một cái thiểm gì? trong nháy mắt đi vào hạ kính sau lưng đem chính mình hai tay của chồng lên đặt chung một chỗ nhắm chuẩn hạ kính chật quất lên trọng điệp trúng kích v ù vù, vù. chỉ thấy lâm thiên diệu thủ trong lòng bàn tay trong nháy mắt buộc phát ra một đạo thất thải lực lượng đạo này thất thải lực lượng chính là mây bảy màu lực lượng đồng thời đạo này trong sức mạnh cũng không có sen lẫn bất kỳ lực lượng toàn bộ là tiểu thải lực lượng hạ kính còn không có xoay chính tự mình thân thể không nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này công kích nhưng là hắn cảm giác mình sau lưng có một cô cực kỳ cường hãn lực áp bách lực áp bách bên trong lại dẫn băng lánh cảm giác mình muốn lạnh trong lòng nghĩ một chút nếu như mình ở thời điểm này đem toàn bộ lực lượng tập trung phòng ngự rất có thể sẽ cắn trả chính mình nhưng hắn lại nghĩ đến một hồi nếu như mình không tập trung toàn bộ lực lượng chính mình ăn lâm thiên diệu như vậy một kích nhất định là muốn lành lạnh bất kể nói thế nào cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình trong nháy mắt đem người bên trong tiên khí toàn bộ tập trung đến sau lưng ra chỉ tại chính mình trên thân phòng ngự v ù vù, vù. nhịn không được thở ra một hơi bởi vì hắn cảm giác được tiên khí cắn trả lực lượng thật sự là quá đau đớn rồi dùng sức cắn răng kiên trì bất quá loại kia cắn trả hiệu quả cũng không khá lắm chịu lâm thiên diệu có ở đây không nơi xa cũng cảm nhận được hắn tình huống bất quá cũng không để ý tới hơn nữa hắn còn hy vọng hạ kính sử dụng toàn lực chống cự chính mình rất muốn nhìn một chút tiểu thải lực lượng dùng tại trong tay của mình sẽ là như thế nào ầm ầm cũng tại lúc này lâm thiên diệu công kích đã oanh sắt đến phía sau lưng của hắn a chỉ thấy hạ kính trong nháy mắt bị đạo này thất thải lực lượng cho xuyên thấu tiên anh trực tiếp bị đánh bay đi ra bạo tạc thành p h ấ n vụn hạ kính cũng cảm giác được chính mình xong đời cưỡng ép xoay người lại ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng nhìn xem lâm thiên diệu trong miệng tự lầm bầm nói cái này chuyện này làm sao v ù v ù hắn vẫn chưa nói xong thân thể hướng về chuyển xuống rơi xuống ầm ầm một tiếng hung hăng té xuống đất mà tại đây thời điểm trong thân thể hắn toát ra một đạo sương mù màu trắng một đoạn này sương mù hướng về lâm thiên diệu đột kích mà tới nhìn thấy đạo này sương ngủ lâm thiên diệu biết là thứ đ ồ gì cũng không có né tránh trực tiếp để bọn hắn đánh vào trên người mình dù sao mình trên thân còn có loại này sương ngủ thanh phong tiên c ư nghĩ muốn tìm chính mình đồng dạng có thể tìm tới chính mình cũng không cần thiết đang tránh né nhìn thoáng qua trên đất nam bộ thi thể tiểu thải lực lượng quả nhiên cường hãn bất quá tiểu thải nói cái này cho nó chín c h â u mất sợi lông kia toàn lực lực lượng lại sẽ như thế nào thật làm cho người chờ mong sau đó nhìn thoáng qua là thành trong lòng nghĩ trong chốc lát muốn hay không cùng lạc tiên tử tạm biệt có thể nghĩ nghĩ cảm thấy thôi được rồi hiện tại cái này cái sự tình đã không có tất yếu tại hướng lạc tiên tử tạm biệt rồi miễn cho đến lúc đó dẫn tới cái gì không tốt hiểu lầm không ở do dự hướng về thông chuyện thành phương hướng bay đi khi hắn rời đi hai ba phút sau trước kia bọn hắn đánh nhau không c h u n g đột nhiên xuất hiện một tên lão đầu tên này lão đầu xuyên cả người trường b à o m à u xanh tóc tương đối thương loạn bộ mặt cũng không phải như vậy sạch sẽ nếu như không phải hắn ăn mặc quần áo còn tất yếu sạch sẽ đoán chừng sẽ bị tưởng rằng một tên tên ăn mày lao đầu cẩn thận cảm thụ một chút không trung tiểu hoa này t ử sức chiến đấu rất không tệ à, không nghĩ tới còn có loại này lực lượng cường hãn xem ra tiểu tử này chỗ đến sẽ không quá tịch mịch à. lao đầu trong giọng nói nhóc con chính là lâm thiên diệu nếu có người đang đây nhìn thấy tên này lao đầu nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn chính là lạc thành người thù hộ thân là một tên người thù hộ lạc thành cách đó không xa xảy ra chiến đấu hãn tự nhiên cũng rõ ràng là gì cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút lâm thiên diệu rời đi phương hướng mỉm cười nói hy vọng còn có thể gặp ngươi lần nữa nếu như nhìn thấy ngươi lao g i ả ta đi chiếu cấu ngươi cẩn thận nhìn xem ha ha dứt lời lao đầu thân ảnh đã biến mất ở không trung không trung lại khôi phục trước kia yên tĩnh phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh c h ư một nghìn một trăm mười ba bị phong ấn trận pháp thông truyền thành lâm thiên diệu căn cứ từ mình trong đầu ký ức phi hành sau hai giờ đến nơi này đi vào thông t r u y ệ n thành hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi hồi tưởng lại truyền tống trận vị trí đại khái nửa giờ sau lâm thiên diệu đi vào truyền tống đại sảnh nhìn kỹ cái này truyền tống đại sảnh cùng mình trong đầu nhớ đồng dạng một mảnh màu đỏ phong tưởng bảy tám căn cây c ổ t lớn những thứ này cây c ổ t lớn bên trong đều là tiên khí phi thường nồng hậu dày đặc tiên khí cũng chính bởi vì những thứ này tiên khí duy trì truyền tống trận lúc này mới đắc ý vận chuyển liền xem như không có tu vi người chỉ cần đứng tại trong trận pháp liền có thể bị truyền tống đi qua bất quá lâm thiên diệu nhìn một vòng phát hiện có chút không đúng hắn phát hiện không có bất kỳ người nào trấn thủ truyền tống đại sảnh căn cứ trí nhớ trước kia hắn nhưng lại nhớ rõ tại truyền tống đại sảnh có mười hai người trấn thủ đồng thời mười hai người này tu vi đều tại kim tiên cảnh giới trở lên bởi vì cũng không phải là mỗi người cũng có thể sử dụng truyền tống trận hơn nữa nhất định phải làm rõ ràng sử dụng truyền tống trận người ý đồ đồng thời cũng là vì phòng ngừa một chút không hữu hảo người truyền tống đến nơi này nhưng bây giờ lâm thiên diệu cũng không có thấy được một người trong lòng rất là hoang mang không biết rõ đây là bởi vì cái gì thận trọng tới gần truyền tống trận cái gì nhưng mà lâm thiên diệu phát hiện cái này dưới đất truyền tống trận đã mất đi nguyên bản khí thế trong trận pháp đã không có đầy đủ tiên khí đây là có chuyện gì làm sao truyền tống trận bên trong không có tiên khí chẳng lẽ lại cái này mấy cây cây cột lớn bên trong tiên khí đã bị tiêu hao hầu như không còn lâm thiên diệu rất là khốn hoặc thầm nói thế là nhanh chóng đi vào mấy cây cây cột lớn trước mặt dùng thần lực của mình cảm thụ một chút nhưng hắn phát hiện cây cột lớn bên trong tiên khí cũng không có bị tiêu hao ý ý ảnh nguyên phi thường thuần hầu đây là có chuyện gì cây cột bên trong rõ ràng còn có rất cường hãn tiên khí tại sao trong trận pháp tiên khí ít như vậy lâm thiên diệu tự hỏi lại tới trận pháp trước mặt dưới chân hắn trận pháp chính là truyền tống đến cựu trọng ma giới trận pháp nhưng hắn phát hiện trận pháp này đã không có tiên khí trèo trống lấy hắn tu vi hiện tại thực lực cũng vô pháp đem tiên khí rót vào trận pháp này bên trong như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp kiểm tra ra đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra đến lúc đó tại đúng bệnh hốt thuốc thế là lâm thiên diệu lại một lần nữa phóng xuất ra thần lực của mình đem chính mình thần lực toàn lực độ vào trận pháp chi bên trong trải qua hắn vài phút dò xét rốt cục phát hiện nguyên lai trận pháp này bị phong ấn hơn nữa liền xem như chính mình có đầy đủ thực lực đem tiên khí độ vào trận pháp chi bên trong cũng phải đem cái này trận pháp cho c ở i ra bởi vì hắn đối mặt trận pháp này ít nhất là một gã thực lực đến chuẩn thần tiên nhân bố trí đi ra ngoài thủ pháp cũng phi thường đặc thù hắn tại trong đầu nghĩ một hồi nếu như mình tu vi đến đại la kim tiên đình phong không chừng mình có thể c ở i ra có thể mình bây giờ tu vi cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ lấy mình bây giờ tiến độ nghĩ muốn đến đại la kim tiên đình phong thế nhưng là thật sự khó khăn nếu như là tại ma giới để cho mình thời gian ba năm đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong tu vi như vậy còn có thể bởi vì chính mình còn có hắc ngọc pháp bảo có đen ngọc chính mình liền có thể hấp thu ma giả ma khí đến lúc đó có thể tăng lên chính mình tu vi nhưng tại tiên giới căn bản cũng không có nhân tu ma hơn nữa tại tiên giới tu ma đơn giản chính là muốn chết thư xưa tiên ma đối lập một khi tại tiên giới phát hiện ma tuyệt đối sẽ giết chết ngược lại tại ma giới phát hiện tiên nhân cũng tương tự sẽ bị ma q u ố n sát người là ai ngay tại lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm sau lưng của hắn t r u y ề n đến một đạo nghi vấn âm thanh lâm thiên diệu nhanh chóng quay người chỉ thấy một tên mặc áo bảo màu đen nam tử trung niên ở sau lưng của hắn cách đó không xa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ lúc này có cần phải hỏi thăm một chút hơn nữa hắn nhìn tên này nam tử trung niên ánh mắt bên trong cũng không có ác ý tò mò hỏi n g ư ơ i tốt ta n g h ị xin hỏi một chút cái này thông hướng cựu trọng ma giới truyền tống trận tại sao không thể dùng nam tử trung niên trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu một mực tại cựu trọng ma giới truyền tống trận chỗ nào suy nghĩ trong lòng cũng biết rõ lâm thiên diệu hẳn là muốn đi cựu trọng ma giới cho nên lâm thiên diệu hỏi như thế hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ xem xét cẩn thận lâm thiên diệu vài lần phát hiện lâm thiên diệu cũng không phải cái gì người xấu bất quá hắn trong lòng rất là hoang mang không biết rõ tại sao muốn đi c ử u trọng ma giới phải biết lấy lâm thiên diệu cái này tu vi đi c ử u trọng ma giới tuyệt đối là một con đường chết cái chỗ kia liền xem như đại la kim tiên cũng không dễ dàng đi trừ phi là rất nhiều người hay là đi đàm phán lâm thiên diệu suy nghĩ một chút chính mình sự t ì n h có nên hay không nói cho người này nhưng hắn cảm giác nếu như mình không nói cho người này hắn hẳn là sẽ không nói với mình bất quá hắn dự định nói đơn giản một chút Ta một trọng ta Thiên trong biết tên tử trung niên hẳn có thể lý giải đi. Nam tử trung Thiên đột bật trọng biết trọng ma ma nam Nam ha ha, ma ma địa sao? muốn Lâm Lâm muốn vị bị bằng bằng bằng nhân cương nên nàng. lòng nghĩ, nói này niên hẳn niên nghe nói lâm thiên diệu, đột nhiên bật cười, bằng hữu, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi ma giới, cứu ngươi bằng hữu. Ngươi biết ma giới là địa phương nào giới, gì, giải gì? giới giới hữu cho hữu, hữu? kiểu cứu Diệu suy Diệu, kiểu cứu kiểu có cười, cái ép đi đi đã đi. đi là lý lâm thiên diệu biết rõ trung niên nam tử này có chút xem thường hắn bất quá đã biết tu vi thiên tiên trung kỳ liền xem như biết mình có huyền tiên định phong sức chiến đấu khẳng định cũng cảm thấy chính mình đi cựu trọng ma giới là một kiện không biết lượng sức sự t ì n h bởi vì đối với cựu trọng ma giới tới nói chính mình giống như một đạo bạch mà cái kia chút ma nhân đều là đen bọn hắn nhìn thấy chính mình nhất định sẽ đem chính mình d i ế t đi mà cái này chút ma nhân thực lực cường hãm nhất hẳn là cũng có chuẩn thần tu vi đã biết một chút tu vi quả thật có chút không biết tự lượng sức mình rồi mặc dù như thế lâm thiên diệu cũng không đ ề u bởi biện vì hắn pháp. tự có biện pháp. lâm thiên diệu mở miệng nói ra vị đại ca kia ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ bất quá ta bằng hưu đối với ta thật sự rất trọng yếu liền xem như cựu tử nhất sinh thập tử vô sinh ta đều muốn đi nam tử trung niên nhìn lâm thiên diệu vẻ mặt nghiêm túc không một chút nào giống như là nói láo hơn nữa cũng không như là nói nhảm hỏi ngược lại nữ nhân của ngươi bị t r ộ m tới rồi lâm thiên diệu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy lắc đầu không phải bất quá đối với ta rất trọng yếu còn xin đại ca ngươi nói cho ta trận pháp này thời điểm chuyện gì xảy ra hoặc là nói như thế nào một lần nữa khởi động nó nam tử trung niên suy nghĩ một chút căn cứ lâm thiên diệu biểu lộ hẳn là lâm thiên diệu nữ nhân suy nghĩ một chút dù sao đi cựu trọng ma giới cũng không phải chính mình lâm thiên diệu có chết hay không cùng mình cũng không có cái gì quan hệ chính mình không nói cho hắn trong lòng của hắn còn có thể sẽ trách cứ chính mình nghĩ như vậy một trận về sau nói nói thật cho ngươi biết đi tại không sai biệt lắm một tháng trước một cái ma nhân mang theo một cô gái đại não nơi này cũng chính là thông qua truyền tống trận đến cựu trọng ma giới về sau chuyện này kinh động đến t r ư ớ c 1114, n a m thiên môn trải qua nam tử trung niên 78 phút giải thích lâm thiên diệu rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、một tháng trước bởi vì một tên ma nhân đại não nơi này đồng thời đánh chết trông coi trận pháp thủ vệ còn để hắn chạy trốn ngọc hoàng đại đế biết rõ chuyện này về sau vô cùng tức giận thế là phái thác tháp thiên vương tới đây truy tra chuyện này đồng thời đem trận pháp cho phong ấn trước kia tên này nam tử trung niên tại như thế giải thích thời điểm lâm thiên diệu nhịn không được ở trong lòng nghĩ tên kia ma nhân có phải hay không hay là tại tu chân giới gặp phải lao đầu hơn nữa nam tử trung niên cũng đã nói tại ma nhân trong tay còn cưỡng ép lấy một cô gái nghĩ tới những thứ này sự tình lâm thiên diệu càng ngày càng càng khẳng định nam tử trung niên trong miệng chỗ nói ma nhân khẳng định chính là lao đầu kia hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao đầu kia vậy mà mạnh mẽ như vậy kim tiên tu vi trận pháp người thủ hộ đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là lâm thiên diệu đảo mắt tưởng tượng lúc trước lao đầu kia có thể trực tiếp xé rách không gian từ tu chân giới đến tiên liên giới thực lực khẳng định không đơn giản có thể đánh bại kim tiên tu vi tiên nhân cũng rất bình thường cuối cùng nam tử trung niên còn nói cho lâm thiên diệu nếu quả như thật nghĩ muốn trải qua trận pháp đến cựu trọng ma giới cũng không phải không có cách nào chỉ cần tiến về nam thiên môn đến lăng tiêu bảo điện đi tìm ngọc đế mời ngọc đế phái người lại một lần nữa mở ra trận pháp là được rồi giờ phút này lâm thiên diệu đang tại tiến về nam thiên môn trên đường trong đầu của hắn nghĩ đến chính mình để ngọc đế hạ lệnh lại một lần nữa mở ra trận pháp có phải hay không có chút khó khăn nhưng nếu như chính mình không tìm ngọc đế đi tìm những người khác liền xem như có thực lực mở ra tại biết rõ trận pháp này là ngọc đế hạ lệnh phong ấn cũng không có ai dám mở à. mặc kệ xem ra chỉ có đi tìm ngọc đế rồi tại khó cũng muốn làm như vậy nếu không thật không có biện pháp nghĩ đến tiếp tục phi hành Sau Nam ta Nam vừa Nam cửa hai cửa hai của Diệu xuống tu đều đấu tiếng. Thiên mật thế, Thiên Thiên Thiên tên thiên tên thiên tại Thiên Tiên Thiên Tiên Người lại mới coi binh Cái binh, vi chiến Môn. nào lớn như xông Môn. Môn lớn, chồng chính chặn đường. này Đình Phong.、Chớ、nhìn bọn Đình Phong, nhưng bọn hắn. dám Lâm hạ chỗ cho Chớ họ chỉ là thiên tiên đỉnh phong, nhưng là lực đã bị không thể so với huyền tiên sơ kỳ tiên nhân tranh l ệ n h lâm thiên diệu gương mặt xấu hổ đã biết mới đến cửa chính làm sao lại nói mình xâm nhập đâu bất quá bây giờ tình huống bất lợi cho chính mình phải cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ nếu như bọn hắn không cho mình thông báo lấy mình bây giờ thực lực cũng không khả năng mạnh mẽ xâm nhập dù sao ngoại trừ cái này hai tên thiên tiên đỉnh phong thiên b i n h còn có thiên thiên vạn vạn thiên b i n h cùng với các loại đại tiên hai vị ta cũng không có xâm nhập nam thiên môn ý tứ chỉ là có chút sự tình cần tìm ngọc đế lâm thiên diệu mở miệng nói ra hai tên thiên binh nhìn lẫn nhau một cái vừa cẩn thận đánh giá lâm thiên diệu hoàn toàn không để ý đến ngựa khí rất là không tốt quát đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ngươi nói gặp ngọc đế chỉ thấy ngọc đế chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là chợ bán thức ăn hay sao ta khuyên ngươi tốc độ rời đi nếu không đừng trách chúng ta lâm thiên diệu tự nhiên không có khả năng như vậy liền rời đi hơn nữa cái này hai tên thiên binh phản ứng cũng của còn có cao, chính Ngọc có chính hoàn toàn ở trong liệu của hắn,、lấy、mình bây giờ thiền tiên này trung không có bọn hắn thiên binh cao. Chính mình nói tới gặp ngọc đế, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền để chính mình giờ gặp gặp. khả Tu tới tự ở dự liệu lấy Vi, đi bây vậy kỳ Đế, để trừ phi mình tu vi đến đại la kim tiên chính mình nói tới gặp ngọc đế như vậy sẽ cho chính mình thông báo một tiếng mà ngọc đế có gặp hay không lại là một chuyện khác nếu không thấp như vậy tu vi muốn gặp ngọc đế chính là một việc khó lúc trước hắn bay tới thời điểm nói c hai o hắn biết liên biết q u n t ớ chuyển tống trận tên kia, nam tử trung cũng đã nói, để hắn đừng uống phí sức lực rồi, Ngọc đế không có khả năng gặp hắn phí không khả hắn. Thiên diệu không phải như trung uống tống trận tên nam niên nói, đừng năng tử gặp rồi, kia Diệu Lâm đã để Đế có vị ậ nhận giận vậy, vậy vậy y truy chuyện truy mà mình là là đơn đạo đạo đâu. giản người, cho nên cũng không năng nổi như chính nhưng thiên người, như liền như thiên gì vi cái Hai khả thua cho thế chỉ tu tư cầu cầu dễ v bỏ, đừng nóng vội ta bây giờ là thật có sự tình cần gặp ngọc đế bên trái thiên binh nhìn thoáng qua lâm thiên diệu trong giọng nói mang theo coi thường nói Tiểu tử, không phải chúng ta coi thường ngươi ngươi cảm thấy chỉ ngươi cái này tu v i ngươi có thể thấy lấy ngọc đế sao ngọc đế là dạng gì tồn tại tại tiên giới đại biểu cho cái gì chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có cân nhắc sao lâm thiên diệu bị nói như vậy một trận một mặt bình tĩnh cái này nếu là những người khác khẳng định tuyệt đối chính mình không đủ tư cách rời khỏi kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ mình bây giờ xác thực không có bao nhiêu tư cách bất qua chính mình có rất nhiều trưởng thành lực hắn tin tưởng không cần bao lâu Những thủ vệ này liền thủ vệ sau ẽ không nhủ Chỉ phải nhất định phải này. vấn cũng đến trọng giải tại tự trước mắt quyết, loại lời là đề m kiểu giới đi. Trong đi. đ ầ suy sinh này nghĩ một chút, chính mình nên nói gì, khiến cái này thiên binh sinh ra hứng gì, chút, thú một cái ra đó â u Sau đ đầu sáng lên mở miệng nói ra ta đây một lần đến chủ yếu là liên quan tới đoạn thời gian trước tại thông chuyện thành phát sinh ma nhân sự kiện bên phải thiên binh nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy nghi ngờ nhìn qua nhữ mày hỏi liên quan tới thông chuyện thành ma nhân sự kiện chẳng lẽ lại ngươi biết cái đó ma nhân lai lịch lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn cảm thấy hứng thú biết mình cơ hội tới nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này khẳng định gật đầu nói không sai ta xác thực biết rõ cái kia ma nhân lai lịch ta tới mục đích chính là tới nói chuyện này cho nên còn xin hai vị cho ta thông báo một chút cái này hai tên thiên binh lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng nói tốt ta có thể giúp ngươi thông báo thượng cấp bất quá lên cấp có cho hay không ngọc đế thông báo có gặp ngươi hay không vậy liền coi là chuyện khác kỳ thật liên quan tới một tháng trước thông chuyện thành phát sinh sự tình bọn hắn những thiên binh này cũng biết hơn nữa phi thường hận vị kêu ma giả chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt chuyện này còn tại thương lượng có thể lâm thiên diệu tin tưởng chỉ cần là cho hắn thông báo ngọc đế nhất định sẽ gặp hắn ngay tại trong đó một vị thiên binh vừa mới lúc xoay người một tên mặc áo bảo màu trắng nam tử trung niên đi ra người này chỉ có một m sáu cao dáng người tương đối béo nhất có đặc sắc là của hắn lỗ thai lớn vô cùng hơn nữa còn rất dài lâm thiên diệu nhìn thấy người này thời điểm trong nháy mắt nhận ra được thuận phong nhĩ không sai người đến chính là thuận phong nhĩ chuyện gì xảy ra thuận phong nhĩ ngăn cản thiên binh thiên binh lập tức hướng thuận phong nhĩ báo cáo tiên tôn người này nói hắn biết rõ đoạn thời gian trước tại thông chuyện thành phát sinh sự tình hắn biết rõ liên quan tới vị kêu ma nhân lai lịch tin tức thuận phong nhĩ nghe nói lời này lập tức đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu phát hiện chỉ là thiền tiên trung kỳ tu vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ngươi biết đại náo thông chuyện thành ma nhân lai lịch ngữ khí của hắn tương đối thân khí dù sao hắn cảm thấy chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên cùng hắn cách biệt quá xa lâm thiên diệu biết rõ cái này ra hỏa tính cách không t i ê u ngạo không tự ti nói không sai ta biết tuất ngươi bây giờ nói cho ta ta đi bẩm báo ngọc đế chương một nghìn một trăm mười lăm bọn hắn không phải đối thủ của ta tuất ngươi bây giờ nói cho ta ta đi bẩm báo ngọc đế thuận phong nhĩ nhìn xem lâm thiên diệu nói trong lòng của hắn rất là hoài nghi lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi làm sao có thể biết rõ liên quan tới ma nhân sự tình đâu phải biết vị kêu ma nhân cũng không phải bình thường ma nhân a càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp rất có thể lâm thiên diệu chỉ là muốn nhìn xem ngọc đế mà thôi lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nói cho thuận phong nhĩ một khi nói cho thuận phong nhĩ chính mình liền không có cơ hội gặp ngọc đế rồi nói việc này liên quan trọng đại ta muốn tự mình đến ngọc đế nói tuyệt đối không thể tiết lộ thuận phong nhĩ nghe nói lâm thiên diệu lời này trong nháy mắt mất hứng chính mình thế nhưng là ở trong thiên đình quan viên làm sao lại không thể cho mình nói rất là không cao hưng nói ai nha ta nói ngươi tiểu tử ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi ngươi muốn gặp ngọc đế chẳng lẽ chỉ thấy ngọc đế sao ngươi nhìn bọn ta thiên b ì n h tùy tiện đứng ra một vị thực lực tu vi đều so với ngươi còn mạnh hơn cụ thể là sự tình gì mau nói đi nếu như ngươi chỉ là muốn báo cáo sai sự tình gặp ngọc đế một mặt ta khuyên ngươi thôi được rồi đừng đến lúc đó ghi chép bị ngọc đế đánh vào thế gian vậy ngươi cả đời này tu vi liền buồn phí lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ xem ra cái này thuận phong nhĩ là thật không muốn để cho chính mình đi gặp ngọc đ ế à, bất quá dựa theo trước kia chính mình đối với thuận phong nhĩ nhận biết gia hỏa này chính là loại này người bất quá lâm thiên diệu nếu biết hắn cái này tính cách khẳng định như vậy cũng biết thuận phong nhĩ tính cách ngược điểm đó chính là phi thường dễ dàng chọc giận rất dễ dàng t r ú n g phép khách tướng trong đầu nhanh chóng nghĩ đến nếu như chính mình đi kích cái này thuận phong nhĩ đâu náo môn sáng lên trước kia thuận phong nhĩ chẳng phải cho mình một cái khe hở sao như vậy chính mình hoàn toàn có thể bắt lấy cái này khe hở chọc giận hắn cũng là phi thường chuyện dễ dàng à. m ở miệng nói ra không sai người những thiên binh này tu vi đúng là so với ta cao bất quá muốn nói thực lực n h a chưa chắc là đối thủ của ta ách cái gì lâm thiên diệu kiểu nói này không chỉ là thuận phong nhĩ đứng đấy hai tên thiên binh đều nhìn chăm chú lâm thiên diệu dùng một đôi không thể tin được ánh mắt thuận phong nhĩ nhịn không được cười ha ha sau đó nói ra tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao ngươi nói bọn hắn không nhất định là đối thủ của ngươi lâm thiên diệu gặp bọn họ ba người không tin trong lòng vui mừng cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả kể từ đó nghĩ muốn kịch liệt thuận phong nhĩ vậy liền phi thường dễ dàng dùng một ngụm giọng khẳng định nói không sai bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của ta làm sao chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cược một ván thuận phong nhi trong nháy mắt giật mình bất quá nhìn thấy lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ lại một lần nữa điều tra lâm thiên diệu tu vi xác thực chỉ là thiên tiên trung kỳ mà ở trước mặt hắn hai vị thiên binh tu vi mặc dù chỉ là thiên tiên đ ỉ n h phong nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng như vậy một cái thiên tiên đ ỉ n h phong thiên binh hoàn toàn không thua gì bình thường huyền tiên sơ kỳ nói cách khác lâm thiên diệu phải đối mặt là huyền tiên sơ kỳ nhìn thấy thuận phong nhĩ không nói lời nào lâm thiên diệu biết do hắn là ở cân nhắc rèn sắc khi còn nóng nói thế nào chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh thuận phong nhĩ cũng sẽ sợ hãi tiểu tử ngươi nói cái gì ta sợ hãi vậy làm sao khả năng ngươi muốn đánh cược như thế nào ta đều phụng bồi ngươi thuận phong nhĩ nghe t h ế một phen lập tức liền nóng nảy lâm thiên diệu nhìn thấy bộ dáng của hắn trong lòng đã là đắc ý rồi không nghĩ tới thuận phong n h ị vẫn là như là chính mình biết đồng dạng là cái kia sao dễ dàng bị kích thích lập tức nói đơn giản ngươi để bọn hắn hai cái trong đó một cái cùng ta thì thí nếu như các ngươi thua cho ta thông báo ngọc đế liên quan tới ta trước kia trô nói sự tỉnh tỉnh thuận phong n h ị nghi trễ một chút trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là muốn để cho mình thông báo ngọc đế nhìn thấy hắn vừa nghi trễ lâm thiên diệu vừa cười vừa nói thế nào chẳng lẽ ngươi thật sự không dám sao nếu như ngươi thật sự không dám lời nói ta lập tức liền đúng rồi ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện thuận phong nhĩ nghe lời này đơn giản chính là xem thường chính mình a chính mình thế nhưng là thiên đình bên trong quan vậy mà lại bị một tên nho nhỏ thiên tiên xem thường vấn đề này muốn nói truyền thuyết đi ra sau này mình thanh danh đặt ở địa phương nào hơn nữa ta xem tiểu t ử này bộ dáng nếu là chính mình không đáp ứng hắn nhất định sẽ cho ta khắp nơi đi tuyên truyền thật sự là đáng giận bất quá nói đi thì nói lại rồi ta không cần thiết sợ hãi hắn à dựa theo chúng ta thiên binh thực lực nhẹ nhàng bạo hết hắn tiểu tử đừng đem lời nói lớn như vậy ta thuận phong nhĩ đương nhiên sẽ không sợ hãi ngươi ta chỉ là đang nghĩ ngươi nói chúng ta thua liền hồi báo cho ngươi ngọc đế nhưng là ngươi nhưng không có nói ngươi thua vậy thì thế nào thuận phong nhĩ nghĩ đến nếu như cái này lâm thiên diệu thua chính mình đến ác độc mà trừng trị hắn một trận tiểu tử này thật sự là quá d ầ m d ĩ tập rồi lâm thiên diệu lập tức làm bộ ra không ai bị nổi dáng vẻ nói không có khả năng ta làm sao lại thua đâu nếu như ta thua ta mặc cho ngươi xử trí tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời bán giận hắn biết do thuận phong nhĩ không quen nhìn rất phách lối người nếu như mình biểu hiện ra không ai bị nổi bộ dáng như vậy thuận phong nhĩ tuyệt đối sẽ mo hơn đáp ứng tốt vậy cứ thế quyết định quả nhiên cùng lâm thiên diệu phỏng đoán đồng dạng thuận phong nhĩ nhìn thấy lâm thiên diệu bộ dáng này vội vàng đáp ứng hắn người này liền là phi thường không quen nhìn loại kia phách lối người nhìn thấy lâm thiên diệu phách lối như vậy hắn chính là càng thêm không quen nhìn rồi lâm thiên diệu nhìn về hướng thuận phong nhị sau lưng hai tên thiên binh dỗi ra chính mình ngón trỏ ngoắc ngoắc nói hai người các ngươi ai lên hay là nói hai cái cùng tiến lên hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện ra phách lối bộ dáng một khi hắn không phách lối liền sẽ không khiến những người này sinh khí không cho những người này sinh khí hắn mục đích sẽ không tốt đ ạ t đến hai tên thiên binh nghe lâm thiên diệu rất là phẫn nộ bọn hắn rất muốn động thủ nhưng là không có thuận phong nhĩ mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám tự mình động thủ dù sao đây là thuận phong nhĩ cùng lâm thiên diệu đồ ước thuận phong nhĩ hung hăng nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn cũng rất muốn cho hai tên thiên binh đi lên đánh nhưng là suy nghĩ một chút đối phó lâm thiên diệu hoàn toàn không cần hai người miễn cho đến lúc đó lâm thiên diệu thua nói bọn hắn lấy nhiều khi ít nhìn về hướng hai tên thiên binh đối với bên trái thiên binh chỉ chỉ nói ngươi lên bên trái người thiên binh này lập tức gật đầu vâng nhanh chóng đứng ra một mặt không có hảo ý nhìn xem lâm thiên diệu vậy mà nói chúng ta không phải là đối thủ của ngươi ta hiện tại liền để ngươi nếm thử chúng ta thiên binh lợi hại bớt nói nhảm mau tới đi lâm thiên diệu bày ra một cái tay thiên binh cũng không nhẫn mại được trong miệng trợt quất lên uống đem trong tay mình trường thương xoay tròn một vòng một đạo thương khi hướng về lâm thiên diệu đâm đi lên đồng thời c ầ m thương bản thể phi tốc mà đi lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ không biết tại sao thuận phong nhĩ nhìn xem thời khắc này lâm thiên diệu có một loại dự cảm bất t ư ở n g hình như chính mình thất bại sau đó hắn lắc đầu cảm thấy không có khả năng ba ách chương một nghìn một trăm mười sáu ngọc đế ách cái này cái này sao có thể thuận phong nhĩ cùng hai vị thiên binh nhìn thấy lâm thiên diệu cử động trong nháy mắt sợ ngây người đồng thời nhịn không được đem chính mình miệng cho mở ra thoáng cái có một loại không cách nào hợp lại cùng nhau cảm giác chỉ thấy lâm thiên diệu dùng hai cái đầu ngón tay liền đem thiên binh trường thương cho kẹp lấy hai g i â y loại sau thiên binh phản ứng lại lập tức đem chính mình trường thương xoay tròn muốn hướng lâm thiên diệu đâm đi xuống nhưng hắn phát hiện trường thương của mình không cách nào xoay tròn bị lâm thiên diệu dùng kia hai cái ngón tay gắt gao kẹp lấy phản phất bị thứ gì cho cố định đồng dạng lâm thiên diệu nhìn thoáng qua thiên binh trong lòng suy nghĩ chỉ là như vậy người thiên binh này chắc chắn sẽ không nhận thua v ù v ù trong n g á y mắt đem chính mình khí thế trên người toàn bộ tăng lên cái này nửa bước kim tiên sơ kỳ thuận phong nhĩ cùng hai tên thiên binh nhìn thấy khí thế kia về sau lại một lần kinh ngạc ánh mắt bên trong mang theo không tin nhưng bọn hắn phát hiện chính là nửa bước kim tiên sơ kỳ mà cầm trường thương cùng lâm thiên diệu tỉ thí thiên binh đã mất đi đâu trí bởi vì hắn trong lòng phi thường tin h tưởng chính mình căn bản không khả năng chiến thắng nửa bước kim tiên sơ kỳ hắn cũng đã minh bạch tại sao lâm thiên diệu có thể dùng hai cái đầu ngón tay liền đem hắn trưởng thường cho một mực kẹp lấy người ta là thật có cái kia bản sự thuận phong nhĩ cũng đã minh bạch lâm thiên diệu là thật có cái kia bản sự thiên binh lúc này nói với lâm thiên diệu ta thua lâm thiên diệu bông u ra thiên binh trưởng thương ôn quyền nói đa tạ thuận phong nhĩ lúc này lập tức đi lên rất là không phục nói tiểu tử ngươi thật sự là âm hiểm a thế mà âm ta lâm thiên diệu biết rõ hắn nói lời là có ý gì bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình âm thuận phong nhĩ thuận phong nhĩ ta lúc nào âm ngươi rồi tiểu tử ngươi chính là tại âm ta ngươi rõ ràng có được nửa bước kim tiên thực lực ngươi vì cái gì muốn biểu hiện ra thiên tiên trung kỳ ngươi đây không phải tại âm ta là ở làm cái gì khó trách ta trước kia đã cảm thấy sự tình rất không thích hợp thuận phong nhĩ gương mặt không phục hắn cảm giác mình thua rất oan uổng lâm thiên diệu nhún vai cái gì gọi là ta biểu hiện thiên tiên trung kỳ dáng vẻ chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta chỉ là thiên tiên trung kỳ tu vi sao hơn nữa ngươi thế nhưng là đại la kim tiên tu vi ta cụ thể là tu vi gì ta có hay không ẩn giấu tu vi ngươi nên có thể thấy được nói thế nào ta âm ngươi đây thuận phong nhĩ ở trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ hắn nhìn lâm thiên diệu tu vi xác thực chỉ là thiên tiên trung kỳ hơn nữa lâm thiên diệu nói cũng không sai chính mình thế nhưng là đại la kim tiên tu vi nếu như lâm thiên diệu ẩn giấu tu vi chính mình hoàn toàn có thể thấy được nếu như lâm thiên diệu tu vi vượt qua đại la kim tiên vượt qua chính mình như vậy lâm thiên diệu hoàn toàn không cần thiết tại nam thiên môn cùng mình bọn người nói nhiều như vậy chỉ cần đem tu vi lộ ra đến chính mình cũng sẽ vì hắn thông báo lâm thiên diệu nhìn thấy hắn suy tính bộ dáng lập tức nói thuận phong nhĩ ngươi cái này đại la kim tiên tồn tại không phải là muốn dựng nợ chứ ta nhưng là một cái nho nhỏ thiên tiên ngươi cùng ta đánh cược đều thua không n ổ i sao hơn nữa chỉ là để ngươi thông báo ngọc đế cũng không phải sự tình gì thuận phong nhĩ lại suy tư lâm thiên diệu một phen cảm thấy nói không sai chỉ là thông báo một chút ngọc đế cũng không phải để cho mình làm cái gì nguy hiểm hại người sự tình ai nói ta thua không nổi chỉ là trong lòng không cam tâm mà thôi t ố t ngươi tại bên ngoài chờ ta lập tức đi cho ngươi thông báo vậy xin đa tạ rồi lâm thiên diệu vừa cười vừa nói trong lòng suy nghĩ một khi ngọc đế biết rõ thông chuyện thành sự tình nhất định sẽ thấy mình thuận phong nhĩ cũng không ở nói cái gì lập tức quay người hướng về lăng tiêu bảo điện bay đi mấy phút đồng hồ sau thuận phong nhĩ bay trở về nam thiên môn đi vào lâm thiên diệu trước mặt rất là không cao hưng nói tiểu tử ngọc đế đáp ứng gặp ngươi đi theo ta lâm thiên diệu chỉ là cười cười không nói gì hắn liền biết ngọc đế nhất định sẽ đáp ứng gặp hắn hai người chuẩn bị hướng lấy lăng tiêu bảo điện bay đi thuận phong nhị hướng lâm thiên diệu nhắc nhở ta nhưng nói cho ngươi biết nếu như ngươi cũng không biết thông chuyện thành ma nhân sự tình tới đây chỉ là vì một bộ mặt gặp ngọc đế mà thôi như vậy ta khuyên ngươi bây giờ mau chóng rời đi nếu không kết quả của ngươi sẽ không tốt bởi vì cho đến lúc đó ngươi chính là phạm vào tội khi quân lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái ta tự nhiên biết rõ vậy là tốt rồi mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu cùng thuận phong nhĩ đi tới lang tiêu bảo điện nơi này đã không phải là lần đầu tiên tới rồi bây giờ lại một lần nữa đi tới nơi này lâm thiên diệu còn có một loại cảm giác thân thiết trong lòng nghĩ nghĩ có loại cảm giác này thật đúng là cảm thấy kỳ diệu đi vào lăng tiêu bảo điện người này chính là ngọc hoàng đại đế mà ở ngọc đế hai bên phía dưới đứng đây tứ đại thiên sư các vị văn võ bá quan thái bạch kim tinh na cha tháp tháp thiên vương tứ đại thiên vương những người này nhìn thấy lâm thiên diệu lúc tiến vào cẩn thận quan sát hắn lâm thiên diệu cũng đại khái nhìn bọn hắn liếp mắt sau đó nhìn về hướng chủ vị ngọc đế ôn quyền nói tham kiến ngọc đế ngọc đế lập tức đối với lâm thiên diệu khoát tay háo miễn lễ ngươi nói ngươi biết liên quan tới trước đó vài ngày thông chuyện thành sự tình đúng vậy trước đó vài ngày tại thông chuyện thành xuất hiện một tên ma nhân đồng thời trong tay của hắn còn bắt một cô gái kỳ thật k i a m ộ t cô gái chính là ta bằng h ư u đám người nghe xong lâm thiên diệu nhao nhao s ư ơ n g sở không nghĩ tới cái kia ma nhân cưỡng ép nữ nhân lại là người trước mắt này bằng h ư u ngọc đế tiếp lấy t ỏ mò hỏi bằng h ư u của ngươi ngươi cũng đã biết hắn cưỡng ép nữ nhân là tu vi gì người bọn hắn nhìn lâm thiên diệu tu vi hẳn là cùng nữ tử kia không có bao nhiêu quan hệ có thể lâm thiên diệu tại sao muốn nói như vậy đâu lâm thiên diệu biết rõ ngọc đế là ở xác định hắn cùng với tần sương quan hệ là có hay không thực gật đầu nói biết rõ nàng là p h à m nhân mà ở một tháng trước ta cũng chẳng qua chỉ là một gã p h à m nhân ta gần nhất mới thăng tiên không đến thời gian một tháng đám người nghe nói lời này trong nháy mắt khẳng định lâm thiên diệu cùng tần sương quan hệ bởi vì liên quan tới tần x ư ơ n g tu vi tình huống bọn hắn cũng là đằng sau mới điều tra ra tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ nhưng là đối với lâm thiên diệu phía sau một phen bọn hắn càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là gần nhất mới thăng tiên không đến thời gian một tháng vậy mà liền đến rồi thiên tiên trung kỳ không đến thời gian một tháng ngươi đã đến thiên tiên trung kỳ đúng vậy ngọc đế ngọc đế nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ cũng không như là nói láo nói t ố t như vậy ngươi nói một chút liên quan tới cái đó ma nhân lai lịch nhìn cùng chúng ta t r a được có phải hay không nhất trí kỳ thật cái đó ma nhân tại tu chân g i ớ i lúc bị phong ấn ở thiên tuyết sơn về sau bởi vì chúng ta không cẩn thận phát động rồi chương một nghìn một trăm mười bảy khởi động lại trận pháp trải qua lâm thiên diệu giải thích ngọc đế đám người nghe hiểu người tên là gì ngọc đế lúc này nhìn về hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không có do dự trực tiếp đem chính mình d à n h tự báo lên hắn cũng không có bởi vì trước kia nói lời mà sợ hãi trước kia hắn nhưng là đem tần sương cùng mình đều là phạm nhân sự tình nói ra bất quá bây giờ chính mình đã không phải là phạm nhân ngọc đế một cái tay s ở lấy lao o ỉ một cái tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bản hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu quả nhân nói cho ngươi biết ngươi nói cùng chúng ta điều tra đồng dạng tự coi như ngươi hôm nay không tìm đến quả nhân quả nhân cũng sẽ phái người đi tìm ngươi lâm thiên diệu biết rõ ngọc đế bọn hắn khẳng định đã điều tra vấn đề này dù sao một cái ma nhân đột nhiên xuất hiện đồng thời còn giết truyền thống trận thủ vệ sự tình khẳng định không đơn giản ngọc đế tiếp tục nói đã ngươi hiện tại tới hơn nữa còn chi tiết bẩm báo chuyện này nói rõ ngươi không có trốn tránh chuyện tâm một điểm này quả nhân rất thưởng thức đối với cái này ma nhân chúng ta bây giờ cũng đang tìm kiếm biện pháp đối phó hắn nhưng là như cùng ngươi nói hắn cũng không phải là bình thường ma nhân mà là cựu trọng ma giới ma chủ sư phụ chúng ta cũng hướng cựu trọng ma giới ma chủ nói qua chuyện này hắn trực tiếp nói cho chúng ta biết cũng không có người này bất quá căn cứ chúng ta suy tính có cái này người đồng thời cũng đến rồi cựu trọng ma giới cùng này ma chủ gặp mặt hắn sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chỉ là của hắn một cái chối từ bởi vì cái đó ma nhân là của hắn sư phụ hắn sẽ không như vậy cam tâm giao ra cho nên chúng ta hiện tại cũng là rất đau đầu đối với bằng hữu của ngươi sự tình chúng ta cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp ngọc đế sở dĩ cho lâm thiên diệu nói nhiều như vậy chủ yếu là hắn so với so sánh thưởng thức lâm thiên diệu vì một người bạn cố gắng thành tiên hơn nữa còn một người đến lăng tiêu bảo điện cái này nếu là người bình thường căn bản không khả năng làm đến quan trọng nhất là lâm thiên diệu không có từ chối trách nhiệm trong lòng suy nghĩ nếu như có thể giúp lâm thiên diệu đem hắn bằng hữu tìm trở về như vậy thì tận lực đem hắn bằng hữu cầm trở về về phần giết lúc bọn hắn kim tiên thủ vệ sự tình bọn hắn chỉ là từ từ nghĩ biện pháp rồi lâm thiên diệu nghe ngọc đế giọng rượu cùng với ý tứ biết do hắn hiểu lầm ý tứ của mình lập tức mở miệng nói ra đa tạ ngọc đế bất quá ta lần này đến đây cũng không phải là cầu ngọc đế trợ giúp ta tìm bằng hữu ngọc đế cùng với ở đây chúng tiên nhà giật mình lâm thiên diệu cũng không phải là vì tìm ngọc đế trợ giúp tìm người như vậy là tới làm gì lâm thiên diệu ngươi đã không phải để cho ta giúp ngươi tìm người như vậy là làm cái gì ngọc đế cũng tương đối hoang mang trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn hay sao ngọc đế là như vậy ta nguyên bản đi thông truyền thành phát hiện thông hướng cựu trọng ma giới truyền tống trận đã bị phong ấn về sau tại người khác trong miệng biết được cái này phong ấn chính là ngọc đế hạ lệnh phong ấn cho nên ta nghĩ mời ngọc đế lại một lần nữa mở ra phong ấn đem ta đưa đến cựu trọng ma giới lâm thiên diệu trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến bất quá đại gia nghe được hắn lời này thời điểm đều là s ư ơ n g sở bởi vì tất cả mọi người minh bạch tại sao lâm thiên diệu muốn đi cựu trọng ma giới nhất định là vì cứu người ngọc đế lập tức mở miệng nói ra không được lâm thiên diệu ngươi cũng đã biết cựu trọng ma giới là địa phương nào nơi đó toàn bộ là ma bọn họ đều là lấy người tu ma thành ma cho tới nay cùng chúng ta tiên giới đối lập chỉ cần nhìn thấy tiên giới người bọn hắn đều biết không chút do dự giết ngươi đến bọn hắn cựu trọng ma giới ngươi cảm thấy ngươi có mệnh sao đừng nói là ngươi liền xem như đại la kim tiên tu vi cũng không dám một thân một mình đi trừ phi là có cái gì đặc thù mệnh lệnh lâm thiên diệu nặng nề gật đầu ngọc đế ta phi thường tin tưởng cựu trọng ma giới tồn tại này liền tựa như bọn hắn ma nhân tại chúng ta tiên giới đồng dạng đến địa phương nào đều biết khiến cho giết thế nhưng là ngọc đế bất kể là cựu tử nhất sinh vẫn là thập tử vô sinh ta đều muốn đi cựu trọng ma giới bởi vì ta đã đáp ứng người khác nhất định phải tại thời gian ba năm đem bị cưỡng ép đi người mang về ngọc đế nhìn xem lâm thiên diệu g á n vẻ không một chút nào giống như là nói đùa hơn nữa ngữ khí phi thường kiên định trong đầu cẩn thận nghĩ đến sau đó hỏi lâm thiên diệu ngươi cần phải đi cựu trọng ma giới thời gian bao lâu lâm thiên diệu cảm giác có hy vọng lập tức nói ba năm cái này lâm thiên diệu chính ngươi nghĩ thông suốt nếu như ngươi thật sự muốn đi cựu trọng ma giới như vậy quả nhân có thể đáp ứng ngươi bất quá quả nhân có một cái điều kiện ngọc đế suy tư vài giây đồng hồ về sau cuối cùng mở miệng nói ra lâm thiên diệu hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới ngọc đế sẽ nói với hắn điều kiện tò mò hỏi điều kiện gì rất đơn giản nếu như ngươi thật sự từ cựu trọng ma g i ớ i bên trong sau khi trở về nhất định phải trên trời đ ỉ n h đảm nhiệm chức quan cụ thể cái gì quan quả nhân bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ ngọc đế cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng hắn nghĩ đến lấy lâm thiên diệu hiện tại thiên tiên này trùng kỳ thực lực nếu quả như thật từ cựu trọng ma g i ớ i bên trong trở về tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy thực lực tuyệt đối rất mạnh thậm chí bình thường đại la kim tiên khả năng đều không phải là đối thủ của lâm thiên diệu đến lúc đó một khi đem lâm thiên diệu hấp thu vì bọn họ người của thiên đình như vậy bọn hắn thiên đình liền có thêm một tên đại tướng lâm thiên diệu suy tư vài giây đồng hồ thiên đình quy định vô cùng nhiều nếu như mình đáp ứng ngọc đế về sau nghĩ biện pháp hạ phạm đều không tốt hạ phạm nhưng bây giờ bày ở trước mặt mình chính là đi cựu trọng ma giới lấy mình bây giờ thực lực ngoại trừ thông qua truyền thống trợn căn bản cũng không có biện pháp khác nhưng bây giờ tiên nhân cũng không thể hạ phàm như vậy thì chỉ có thành thần mới có thể hạ phàm chính mình thành thần về sau cũng không ở chịu ngọc đế q u ả n hạt đối với ngọc đế điều kiện này chính mình đáp ứng hắn cũng không sao t ố t ta đáp ứng ngươi lâm thiên diệu mở miệng nói ra ngọc đế nghe nói lâm thiên diệu đáp ứng cười ha ha cười sau đó lại gật đầu một cái đem chính mình ánh mắt nhìn về phía thác tháp thiên vương thác tháp thiên vương thần tại thác tháp thiên vương lập tức đứng ra hai tay ôm quyền hơi hơi c ú i đầu Thắp thắp thiên vương, quả nhân phải ngươi cùng l â mệnh Thiên i d u c ù g một c ỗ ngàn vạn thông truyền thành, phong ấn truyền đem bốn người các ngươi dẫn đầu mười tám kim tiên c h ấ n thủ thông báo trận truyền tống trận ba năm thời gian ba năm vừa đến lập tức trở về đến hoặc là lâm thiên diệu sau khi trở về liền lập tức trở về đến thần tuân chỉ ngọc đế nghĩ đến vẫn tương đối chú đáo bởi vì hắn rất rõ ràng một khi một lần nữa mở ra truyền thống trận nhất định phải có người trông coi không thể để cho cựu trọng ma giới ma truyền thống tới trừ phi đem lâm thiên diệu truyền thống đi qua về sau liền đem trận pháp cho phong ấn nhưng bọn hắn lại muốn tùy thời tiếp ứng lâm thiên diệu cho nên nhất định phải phái người trấn thủ lâm thiên diệu lúc này cảm tạ nói đa tạ ngọc đế chương một nghìn một trăm mười tám cựu trọng ma giới nửa giờ sau lâm thiên diệu xuất hiện tại cửu trọng ma giới phóng tầm mắt nhìn tới đen thùi lùi một mảnh phải nói cửu trọng ma giới đều là đen thùi lùi một mảnh tại ma giới là không có bất luận cái gì một điểm quan mang toàn bộ đều là đen thùi lùi một mảnh bởi vì bọn hắn nơi này mỗi người đều ưa thích sinh hoạt ở nơi này bóng tối thời gian bên trong bất quá những thứ này hắc cám đối với lâm thiên diệu tới nói căn bản không phải vấn đề căn bản là ngăn cản không được hắn ánh mắt tại ma giới liền xem như không có tu vi người bọn hắn cũng tương tự có thể thấy rõ ràng đây chính là bọn họ đặc thù điểm lâm thiên diệu nhìn thoáng qua chung quanh một mảnh thảo nguyên bất quá nơi này thảo nguyên cùng tu chân giới tiên giới thảo nguyên hoàn toàn không giống nơi này thảm thực vật lá cây đều là màu đen bọn hắn hấp thu đồ vật là cái này trong ma giới ma khí có chút thảm thực vật còn có nhất định linh tính có thể chủ động công kích người không nghĩ tới sẽ hàng lâm ở chỗ này bất quá cũng không tệ lâm thiên diệu thông qua truyền t ố n g trận tới hắn cũng không biết chính mình sẽ hàng lâm ở nơi nào hơn nữa người trong tiên giới cũng không biết mặc dù nói tại tiên giới có thông hướng cựu trọng ma giới truyền t ố n g trận nhưng là c u n g cựu trọng ma giới truyền t ố n g trận cũng không phải là tương liên nay chủ yếu là bởi vì cựu trọng ma giới ma chủ đem hắn phong ấn nếu như hắn không phong ấn như vậy tiên giới truyền t ố n g đến đây người liền sẽ là ở điểm truyền t ố n g cựu trọng ma giới ma nhân cũng lo lắng tiên giới sẽ truyền t ố n g một số cao thủ tới cùng kỳ thật tại một nghìn sáu trăm năm trước tiên giới liền cùng cựu trọng ma giới phát sinh qua một lần chiến đấu một lần kia chiến đấu song phương tổn thất nặng nề bất quá muốn nói nghiêm trọng nhất vẫn là cựu trọng ma giới người của bọn họ chết so tiên giới người còn nhiều hơn chết cao thủ đồng dạng cũng là như thế cho nên cho tới nay cựu trọng ma giới đều đang đợi một cái cơ hội chờ ngày nào đó có một cái cơ duyên bọn hắn có thể giết tới tiên giới giết tới thiên đình nhất thống tâm giới lâm thiên diệu căn cứ từ mình trong đầu ký ức nghĩ một hồi nhưng hắn cũng nghĩ không ra chính mình xuất hiện nơi này tên cứ gọi là gì hướng phương hướng nào đi có thành trì trước kia hắn xuất hiện tại cựu trọng ma giới thời điểm trực tiếp chính là xuất hiện tại trong thành trì nhưng là lâm thiên diệu rất rõ ràng mình bây giờ đứng trước vấn đề trọng yếu nhất cũng không phải là tìm thành trì mà là dùng ma khí đem chính mình cho che giấu tuyệt đối không thể để cho cựu trọng ma giới ma biết rõ xuất hiện một cái đặc thù năng lượng người bằng không hắn lâm thiên diệu cũng rõ ràng nếu như là bình thường tiên nhân đến đến ma giới đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là mình không phải chính mình có đen ngọc pháp bảo hơn nữa chính mình còn có thể sử dụng đặc thù thủ pháp dùng ma khí che giấu thần lực của mình để người khác cho rằng chính mình cũng là một gã ma nhưng hắn bốn phía nhìn một chút cũng không có cái gì sơn động một loại địa phương hoàn toàn không có có thể che chắn tự mình tu luyện chỉ là tại chính mình ngay phía trước có một rừng cây nhỏ bất quá một mảnh kia rừng cây nhỏ lá cây đều là màu đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cũng điểm lụt lâm thiên diệu thấy cảnh này nghĩ nghĩ chính mình vẫn là đi một cái phiến rừng cây đem chính mình thần lực cho che giấu nhanh chóng hướng cái chỗ kia bay đi đi vào trong rừng cây nhỏ ách không thích hợp lâm thiên diệu vừa mới bước vào rừng cây nhỏ trung tâm khu vực hắn liền cảm giác được có chút quái dị tình huống khác biệt v ù vù, vù. đông nhiên trong rừng cây nhỏ l á cây bắt đầu đong đưa mỗi một cái cây đều tại đung đưa v ù vù tiên ngay lúc này lâm thiên diệu trước mặt đột nhiên xuất hiện một người hắn thấy rõ ràng người nọ là từ phía trước lớn nhất một cái cây biến hóa mà đến lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này hắn trong nháy mắt đã minh bạch một cái phiến rừng cây hẳn là cái này ma nhân biến hóa ra tới trước kia hắn liền cảm giác được n g h i hoặc tại sao ở đây s a o một mảnh trên thảo nguyên sẽ có một rừng cây hiện tại xem ra đây đều là cố ý cẩn thận nhìn thoáng qua người này người này thân cao một m tám trên đầu có hai g ố c nhánh cây cái này hai cái cây nhánh thoạt nhìn như là sừng của hắn đồng thời khuôn mặt của người này đen thùi lùi những địa phương khác cùng người đồng dạng lâm thiên diệu suy đoán cũng không sai một cái phiến rừng cây chính là người này biến hóa ra tới mà tên của người nọ gọi liêu mạc bất quá hắn lửa thích tự xưng mình là thụ ma tu vi của hắn tại thiên ma đ ỉ n h phong tương đương với thiên tiên đ ỉ n h phong tiểu tử người là tiên người cũng không phải là ma liễu mạc nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói lâm thiên diệu biết rõ giờ phút này không tiện cùng này người nhiều lời nhất định phải nhanh lên đem hắn cho xử lý miễn cho đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều ma nhân đến như vậy chính mình liền thật sự xong đời bất quá hắn cũng không tính cùng liễu mạc động thủ mà là dự định vô thanh vô tức đem hắn tiêu diệt ý thức khé động Nhanh ạch i đây ộ n g pháp khẩu Ếch! bảo quyết. đ là vật gì liễu mạc trong nháy mắt cảm giác được trong thân thể của mình ma khí bị hắc ngọc hấp thu vội vàng thi triển ra chính mình ma khí ngăn cản nhưng mà hắn phát hiện một chút tác dụng cũng không có nguyên bản hắn nhìn lâm thiên diệu chỉ là thiên tiên trung kỳ một chút cũng không có phòng bị lâm thiên diệu bởi vì hắn thấy mình muốn giết lâm thiên i ê n diệu chính là dễ dàng sự tình lại nghĩ đến mình đã ngàn năm không nhìn thấy tiên nhân dự định thật tốt trêu đuổi lâm thiên diệu đem hắn chơi đến không thể đ à n g chơi thời điểm lại đem hắn hấp thu hết thế nhưng là hắn phát hiện chính mình đem mọi chuyện đều nhìn đến quá đơn giản khi hắn còn không có phản ứng thời điểm lâm thiên diệu tịu đối hắn động thủ v ù v ù hắc ngọc tiếp tục hấp thu liễu mạc nhìn xem lâm thiên diệu trong tay hắc ngọc có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác hắn nghĩ muốn chạy trốn có thể phát hiện chỉ cần mình thi triển ra ma khí liền sẽ bị hấp thu không còn một mảnh tại hắc ngọc trước mặt hắn cảm giác mình hoàn toàn không có chống cự giống như một cái không có tu vi người nhìn về hướng lâm thiên diệu vội vàng cầu xin tha thứ van cầu ngươi v ư n g tha ta v ư n g tha ta đồng thời hắn tại trong lòng suy nghĩ chờ ngươi thả ta ta lập tức thông báo tất cả ma nhân để bọn hắn giết ngươi ta liền không tin một mình ngươi tiên nhân tại chúng ta k i ự u trọng ma giới còn có thể làm ẩm ĩ xảy ra chuyện gì nhất là ngươi chỉ là một cái thiên tiên trung kỳ mà thôi chúng ta đi ra một cái đại la kim ma liền có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh lâm thiên diệu nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết hắn cũng không phải thật sự muốn yêu cầu tha hơn nữa liền xem như thật sự yêu cầu tha lâm thiên diệu cũng không dám buông tha hắn một khi buông tha hắn như vậy sinh mệnh của mình liền tương đối uy hiếp bởi vì hắn không biết cái này liễu mặc có thể hay không nói cho cái khác ma nhân chính mình giờ phút này thân ở cựu trọng ma giới như vậy thì nhất định phải cẩn thận một chút làm việc một khi xảy ra vấn đề gì chẳng khác nào rơi vào vực sâu văn trượng v ù v ù tha cho ta đi v ă n cầu liễu mạc thanh âm càng ngày càng nhỏ trong thân thể ma khi càng là càng ngày càng yếu chương một nghìn một trăm m ư ơ i chín đây không phải sau mười lăm phút lâm thiên diệu đem hắc ngọc cất đi liễu mạc đã ngã trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí tức nhìn trong tay mình hắc ngọc nhỏ giọng lầm bầm nói bây giờ thực lực của mình tăng lên tới như vậy cái này hắc ngọc hiệu quả đã gia tăng rồi không ít Phát huy ra hiệu quả ra càng lâm à hành lợi l hại. Không nói, Không nhanh chóng hành động.、Lâm、thiên diệu lập tức ngồi xếp bằng đồng thời đem chính mình trong tay hắc ngọc tế ra hắn có biện pháp dùng ma khí che giấu thần lực của mình chính là đem các loại ma khí hấp thu đến trong thân thể của mình không đem những thứ này ma khí cho luyện hóa dùng những thứ này ma khí che chắn thần lực của mình để người khác nhìn cho là mình trong thân thể năng lượng chính là ma khí v ù vù lâm thiên diệu bắt đầu hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí sau hai tiếng lâm thiên diệu trong thân thể xuất hiện ba cỗ lực lượng một cỗ là hắn vốn có thần lực bất quá những thần lực này đều bị hắn dùng đặc thù thủ pháp lấy ma khí che kín hắn cái này đặc thù thủ pháp nếu như không phải đại la kim tiên tu vi căn bản cũng không khả năng nhìn ra bởi vì cái này một bộ thủ pháp thật sự là quá đặc thù rồi là hắn ở tại thần giới thời điểm học được cuối cùng một cỗ thì là tiểu thải lực lượng lâm thiên diệu từ dưới đất đứng lên lại một lần nữa cảm thụ thân thể của mình một cỗ ma khí quấn quanh lấy Hoàn toàn nhìn không ra mình là thiên nhân, nhỏ phi toàn là là tiên rộng nói, từ trừ kể ra lầm bầm nói, kể từ đó, đ ạch i kim tiên la ấ p bậc ma n â nhân, n nếu không cái khác ma nhân, căn bản không khả năng nhận khác khả Ách! cái ma ra ta.、Êch. đúng rồi ánh mắt của hắn nhìn về hướng trên mặt đất liễu mạc nhận không gian trong lòng suy nghĩ mình bây giờ đi vào ma giới nhất định sẽ dùng đến ma giới tiền tệ hay là vật gì khác đừng đến lúc đó chính mình lấy ra thiên thạch vậy liền lúng túng lâm thiên diệu cách không đem liễu ma nhẫn không gian nhặt lên bây giờ liễu mạc chết rồi nhẫn không gian cũng liền bằng không chủ c h i vật lâm thiên diệu đạt được này nhận không gian trực tiếp d ọ t một giọt máu tươi ở phía trên trong nháy mắt đã trở thành đồ vật của mình ý thức nhìn thoáng qua bên trong phát hiện bên trong đều là một chút không trọng yếu đồ vật liền xem như ma thạch cũng chỉ có hai ba ngàn khối giá hỏa này không phải bình thường nghèo rất n g ồ n g tới a ta muốn không muốn biến thành bộ dáng của hắn ý kiến hay biến thành hình dạng của hắn đến lúc đó làm chuyện gì đều tương đối dễ dàng Không khí khí chính mình Thiên Đình Phong, hiện che thần ngụy trang phong, dụng giấu trải tu tại ta tại vi qua ma Ma đem ma sử lâm ự c của cũng mình, làm đến một điểm đến này, cũng là vấn đề nhỏ. Nói xong, là l đề thiên diệu đem chính mình hai tay của hợp lại cùng nhau nhanh chóng giao đấu hơn mười cái kỳ quái thủ thế đ ó lấy trong miệng thở nhẹ một tiếng biến hóa chỉ thấy lâm thiên diệu bề ngoài trong nháy mắt cùng liễu mạc giống nhau như đúc trên đầu còn có một đôi cây sừng nhìn xem trên mặt đất liễu mạc thi thể lâm thiên diệu vung ra một đạo hòa diễm đem đang đất, đằng mặt mạc Lâm một mắt mà lên, chuẩn bị tìm một hắn cho cháy. nhìn hoàn không Thiên nháy không chuẩn thành bùng trên toàn bóng. Xong. búng trong lên, có cái cái, cái bị giây tay Vài liễu Diệu sau, trì. hắn giờ phút này cần nghe ngóng tần sương ven đường mà tin tức tập trung nhất địa phương hay là tại trong thành trì hắn hiện tại nhất định phải làm rõ ràng tần sương giờ phút này đến cùng ở nơi nào sau đó đang nghĩ biện pháp đi cứu tần sương đương nhiên lấy hắn tu vi hiện tại nghĩ muốn cứu tần sương tuyệt đối là không thể nào tốt xấu lâm thiên diệu đạt được một tin tức tên kia lao đầu có thể giết trông coi truyền tống trận kim tiên đồng thời còn trốn chỉ bằng thực lực thế này lâm thiên diệu hiện tại cũng không phải là đối thủ lâm thiên diệu nhất lộ hướng đông bên cạnh phi hành đại khái bay sau mười lăm phút còn thật sự nhìn thấy một tòa thành trì một cái tòa thành trì cùng tiên giới thành trì nhìn lên tới có chút giống bất quá thành trì chỉnh thể đều là màu đen chung quanh đều là ma khí quấn quanh lấy so với bình thường địa phương ma khí còn muốn nồng hậu dày đặc lâm thiên diệu cũng biết tại ma giới trong thành trì cũng tương tự có tiên giới quy định tu vi thấp hơn đại la kim ma cấp bậc không thể tại không chúng phi hành nếu không chịu đến trừng phạt chỉ bất quá bọn hắn mỗi một cái trong thành trì cũng không có cái gì người thủ hộ mà là thành chủ những thành chủ này đều là ma chủ bổ nhiệm thủ hạ bọn hắn nghĩ rốt c ụ c ma chủ cũng có thể nói bọn hắn đều bị ma chủ dùng một chút đặc thù thủ pháp cho khống chế nếu như không có một trăm phần trăm trung thành ma chủ tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào đảm nhiệm thành trì thành chủ bởi vì mỗi một thời đại ma chủ đều là phi thường cẩn thận lâm thiên diệu đình chỉ không trung phi hành n g ầ g đầu liếc mắt nhìn trên tường thành chữ trên đó viết tu la thành lâm thiên diệu ở trong đầu suy nghĩ trong chốc lát lúc trước chính mình đến cựu trọng ma giới thời điểm có nghe hay không qua tu la thành bất quá hắn nghĩ một hồi chính mình thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì tu la thành còn không có trở lại chính mình mặc dù cũng đã tới cựu trọng ma giới nhưng là đối với cái này ma giới như thế hiểu rõ cũng không như là tiền giới như vậy kỹ càng hắn lúc trước đến cựu trọng ma giới chỉ là chờ đợi mấy ngày thời gian mục đích chủ yếu chính là đáp ứng ma chủ mời tới tham gia hắn một cái tụ hội đồng thời ngay lúc đó chính mình tu vi đã đạt đến chuẩn thần ở nơi này cựu trọng ma giới bên trong ma nhân nhóm nhìn thấy hắn liền xem như nghĩ muốn sinh khí nghĩ muốn động thủ với hắn cũng không dám động thủ bởi vì chỉ cần động thủ liền sẽ trong giây phút đem bọn hắn giết chết nghĩ tới những thứ này lâm thiên diệu không khỏi cảm khái một chút thật đúng là không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa đi tới nơi này lại là lấy loại trạng thái này xuất hiện không gì hơn cái này vừa đến cũng là để cho ta thể nghiệm cảm giác nói xong tiến vào tu la thành bốn phía nhìn thoáng qua cùng trong tiên giới thành t h ì quả nhiên không kém nhiều đều có người bày quầy bán hàng bất quá bọn hắn bán đồ vật đều là một chút ma nhân thứ cần thiết hoàn trong lòng suy nghĩ nhiều người ở đây ở cái địa phương này nghe ngóng sự tình hẳn không có bao nhiêu vấn đề vì để tránh cho khiến cho người hoài nghi chính mình một hồi vẫn là mở một gian gian phòng trước ở lại một ngày dù sao chính mình hắc ngọc bên trong ma khí còn có không ít mình có thể đem bọn hắn cho hấp thu đến trong thân thể luyện hóa một chút vì mình thần lực hơn nữa nơi này ma khí như thế nồng hậu dày đặc trực tiếp dùng hắc ngọc hấp thu trong không khí ma khí đem bọn hắn toàn bộ hút đến lúc đó liền xem như người khác hoài nghi tối đa cũng chính là cho là mình là ở luyện công mà thôi đi vào trong tiệm bốn phía nhìn thoáng qua đoàn người đều tại ăn đồ ăn tán gấu hơn nữa không ai đi lên chiêu hô chính mình nghĩ nghĩ nơi này thái độ phục vụ cùng tiên giới thái độ thật đúng là hai cái bộ dáng lâm thiên diệu trực tiếp tìm một chương bàn c h ố n g ngồi xuống ai nha đây không phải tự xưng thụ ma liễu mặc sao làm sao sẽ quang lâm chúng ta tu là thành đâu chương một nghìn một trăm hai mươi quyết đấu ai nha đây không phải tự xưng thụ ma liễu mặc sao làm sao sẽ quang lâm chúng ta tu là thành đâu đang tại lâm thiên diệu vừa mới ngồi xuống liền nghe đến sau lưng của mình truyền đến một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm bất quá lâm thiên diệu thoáng cái cũng không có kịp phản ứng bởi vì hắn cũng không biết người này trong miệng thụ ma là ai chính mình dứt khoát cũng không có để ý tới tiếp tục ngồi chờ điếm tiểu nhị tới chỉ thấy lâm thiên diệu sau lưng xuất hiện ba người cầm đầu là một gã thanh niên nam tử thanh niên nam tử cùng người giống nhau như lúc chỉ bất quá hắn mặt bộ phi thường xấu một bên là màu xanh một bên là màu xanh da trời bất quá tại tu la thành bên trong chỉ cần thấy được là loại này sắp mặt đều biết nhượng bộ lui binh bởi vì tất cả mọi người biết rõ đây là tu la thành lữ gia biểu tượng tu la thành lã gia cũng là thuộc về tiếng t â m lửng lây tồn tại tại tu la thành bên trong thực lực xếp hạng tại thứ ba nếu như ngoại trừ phủ thành chủ bọn hắn thực lực chính là thứ hai cho nên rất nhiều người cũng là rất e ngại thanh niên tu vi tại thiên ma đình phong mà ở bên cạnh hắn hai tên nam tử trung niên tu vi đều tại huyền ma trung kỳ hai người này là thanh niên nam tử bảo tiêu tên thanh niên này nam tử tên là lã thạch thu la thành lữ gia đại thiếu gia lã thạch nhìn thấy lâm thiên diệu không để ý đến hắn vẫn là đưa lưng về phía hắn nhẹ g i ọ n g nói lợi hại à không nghĩ tới chúng ta thụ ma giá đỡ cao như vậy chúng ta nói chuyện cũng làm được không tồn tại giá đỡ là thật cao đám người nghe được lã thạch cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nơi này bọn hắn khi nhìn đến lâm thiên diệu thời điểm lập tức kịp phản ứng nói đây không phải liễu m ạ c sao hắn tại sao lại dám đến tu la thành hắn đây không phải đến từ tìm đường chết sao lâm thiên diệu lúc này chú ý tới ánh mắt mọi người đều tại trên người mình trong những ánh mắt này mang theo h o a mang có ít người lại là mang theo xem kịch vui bộ dáng trong lòng không nhịn được n g h chẳng lẽ lại những người này nhìn ra mình không phải là chân chính ma đây không có khả năng a chính mình cũng không có để lộ a đúng vào lúc này lã thạch mang theo chính mình hai tên chó săn đi tới lâm thiên diệu chính diện đồng thời lã thạch đặt mông an vị xuống dưới một mặt hí ngược nhìn xem lâm thiên diệu t h ủ ma thế nào giá đỡ thật sự có lớn như vậy sao trực tiếp không nói lời nào có phải hay không bởi vì ngươi mẫu thân trộm phía ngoài nam nhân cho nên ngươi cảm thấy rất cao ngạo cho nên không muốn cùng chúng ta những người này nói f r a n h a lâm thiên diệu nghe nói hắn lời này hoàn toàn không nhịn được một trưởng liền đánh vào lã thạch trên thân đem hắn đánh bay đến đằng sau nếu như không phải là bởi vì bên cạnh hai tên bảo tiêu xuất thủ ô m lấy tên kia la thạch tuyệt đối hung hăng ngã tại phía sau trên mặt bàn lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang chính mình có trước mắt người này hoàn toàn không biết tại sao hắn sẽ như vậy nói mình đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề đó chính là hắn hiện tại cũng không phải là hình dạng của mình mà là trước kia liễu mạc bộ dáng mà cái này la thạch nhất định là nói liễu mạc hơn nữa liễu mạc là cây tình một loại khó trách trước kia tiểu tử này ở sau lưng của mình nói cái gì thụ ma nguyên lai、like、hay là tại nói mình lã thạch bị mượn nhờ về sau vuốt vuốt lồng ngực của mình một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên diệu hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại dám phun ra tay hơn nữa trở ra để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng mọi người ở đây cũng không có nghĩ đến lâm thiên diệu sẽ ra tay lã thạch lắc lắc cánh tay của mình để nâng hắn hai người bông ra mình tay quắp liễu mạc ngươi có gân à, cũng dám động thủ đánh ta làm sao chẳng lẽ mẹ của ngươi làm ra sự tình ngươi sẽ không để cho người khác nói rồi tốt ngươi đã muốn động thủ như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội có bản lĩnh cùng với ta quyết đấu nếu không ta liền đem hiện tại sự tình nói cho thành chủ nói ngươi trong này ra tay đánh nhau đến lúc đó ngươi cũng chỉ có một con đường chết đọc truyện tại lã thạch mặc dù nhìn thấy lâm thiên diệu cũng chỉ thiên ma đ ỉ n h phong thực lực nhưng là hắn biết rõ lâm thiên diệu tuyệt đối không phải là đối thủ của mình một điểm này hắn phi thường có lòng tin cho nên hắn mới chủ động nói ra yêu cầu này kỳ thật hắn nói cũng không sai nếu như hắn nói cho thành chủ lâm thiên diệu trước kia động thủ như vậy thành chủ tới liền xem như không giết lâm thiên diệu cũng sẽ cho một chút trừng phạt nhưng là lã thạch trong lòng suy nghĩ mình nhất định muốn tự tay giết lâm thiên diệu trong mắt hắn lâm thiên diệu chính là liễu mạc mà liễu mạc thì là một cái để hắn cảm giác được chán ghét người kỳ thật liễu mạc trước kia cũng không gọi liễu mạc mà gọi là lã mạc hắn họ liễu hoàn toàn là về sau theo mẹ của mình họ mẹ của hắn là gả vào lã ra làm tiểu thiếp nhưng là về sau đám người phát hiện sinh ra tới liễu mạc có người nhà họ lữ hoàn toàn không giống liễu mạc hoàn toàn chính là một cái cây tinh cũng bởi vì chuyện này liễu mạc mẫu thân bị giữ cái trước câu dẫn nam nhân tên gọi mà liễu mạc càng là trực tiếp bị đánh ra khỏi nhà kém chút bị giết lã thạch không nhìn lầm đến liễu mạc trong lòng đều cảm thấy phi thường khó chịu nghĩ muốn giết chết liễu mạc chỉ là một mực không có cơ hội cùng liễu mạc tự mình ra tay bây giờ có một cơ hội như vậy hắn nhất định là muốn tự thân động thủ bất quá lâm thiên diệu đối với những thứ này sự t ì n h không một chút nào biết rõ hắn chỉ là biết rõ la thạch bây giờ nói có mấy phần đạo lý nếu như mình sự t ì n h liên lụy ra khỏi thành chủ thành chủ này thực lực thấp hơn đại la kim ma thực lực còn tốt nếu như đến đại la kim ma thực lực như vậy đối với mình rất bất lợi tốt lâm thiên diệu nghĩ nghĩ đã nghĩ muốn cùng mình quyết đấu như vậy thì đáp ứng hắn hơn nữa chính mình cũng không có cách nào chỉ có thể là đáp ứng hắn quyết đấu dù sao bây giờ còn chưa có t h a m dò được bất kỳ tin tức không có khả năng sẽ không như vậy rời đi hơn nữa hắn cũng biết rõ quyết đấu là cho phép phát sinh tử vong chuyện cũng không phải là tỉ thí đơn giản như vậy đương nhiên đối với giết trước mắt cái này lã thạch đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó trong khách sạn hết thể ma nghe được l â m thiên diệu đáp ứng rất là kinh ngạc ta đi không nghĩ tới hắn đã đáp ứng gia hỏa này sẽ không phải là hành động theo cảm tính đi hẳn là hành động theo cảm tính hắn tại sao có thể là lã thạch đối thủ đâu mặc dù hai người đều là thiên ma đình phong nhưng là lã thạch có được trong gia tộc các loại tài nguyên pháp bảo khẳng định so với này liễu mạc còn muốn lợi hại hơn mà cái này liễu mạc thì tương đương với một cái dã nhân căn bản cũng không có pháp bảo gì đám người nhao nhao nghị luận cho rằng lâm thiên diệu không phải là đối thủ của lã thạch lâm thiên diệu nghe đến mấy câu này thời điểm trong lòng nghĩ một chút nếu như trước kia liễu mạc gặp được lã thạch khẳng định không phải là đối thủ bất qua chính mình cũng không phải bọn hắn trong miệng liễu mạc mình là lâm thiên diệu lã thạch ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sát khí nói t ố t đã ngươi đáp ứng như vậy hiện tại liền đi sân quyết đấu ngươi dám không có gì không dám lâm thiên diệu rất là bình thản nói một câu mọi người thấy lâm thiên diệu cái này nhẹ nhõm bộ dáng trong lòng không nhịn được nghĩ lấy hắn có phải hay không bị cừu hận làm choáng váng đầu vóc nói như vậy bình thản hay là nói vì mặt m ũ i tuất đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt một chiêu miểu sát tu la thành luận võ tràng lâm thiên diệu cùng lã thạch đi vào luận võ tràng bên trên tại cựu trọng ma giới có một cái quy định chỉ cần là lên luận võ tràng như vậy luận võ tràng người thì tương đương với ký hợp đồng sinh tử khế ước tùy tiện đánh chết một phương đều không cần phụ trách hơn nữa phủ thành chủ cũng sẽ không trách cứ bất cứ chuyện gì hơn nữa người thắng còn có đạt được mọi người hoan hô chỉ là ngắn ngủn vài phút tu la thành có một phần mười người cũng đã biết la thạch muốn cùng lâm thiên diệu tỉ thí tin tức bất quá tại mọi người trong mắt lâm thiên diệu thì là liễu mạc cho nên tất cả mọi người cho rằng đây là một trận cựu hận đấu liên quan tới liễu mạc cùng lữ ra sự tình chỉ cần là tu la thành m à nhân không ai không biết không người không hay luận võ tràng bên trên lã thạch nhìn chăm chú lâm thiên diệu ánh mắt che l ấ p nói liễu mạc tiểu gia khuyên ngươi mau nhận sai đồng thời hướng về đập một trăm cái khấu đầu nhỏ như vậy ra sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng nếu không ngươi cũng đừng tiểu g i a tâm ngoan thủ lạc dù sao chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian mà bất quá lã thạch cũng sẽ không hảo tâm như vậy hôm nay mặc kệ lâm thiên diệu có đáp ứng hay không yêu cầu của hắn hắn đồng d ạ n g sẽ giết lâm thiên diệu mà sở dĩ sẽ như vậy nói chẳng qua là nghĩ tại trước mặt mọi người thật tốt nhục nhã nhục nhã lâm thiên diệu cho mình gia tăng không ít uy phong m à thôi dưới đài đám người cũng biết lã thạch thầm nghĩ pháp cho nên bọn hắn từng cái cười nhìn xem nhìn xem lâm thiên diệu có thể hay không thật sự hướng lã thạch quỳ xuống bất quá bọn hắn trong lòng nghĩ hy vọng lâm thiên diệu đừng quỳ xuống nếu như lâm thiên diệu thật sự quỳ xuống như vậy bọn hắn cảm thấy trận này luận võ liền không có ý gì đến lúc đó liền thành đối với lâm thiên diệu nhục nhã đại hội tương đối mà nói bọn hắn vẫn tương đối thích xem quyết đấu cũng có một chút ma nhân đối với l ã thạch phi thường khó chịu trong lòng bọn họ nghĩ đến nếu như lần này lâm thiên diệu đem l ã thạch giết đi khẳng định như vậy chơi rất vui nhưng là bọn hắn nghĩ một hồi đây rất không có khả năng l ã thạch cùng lâm thiên diệu thực lực mặc dù đều tại thiên ma đình phong nhưng là l ã thạch trên người pháp bảo nhiều một khi có cái gì không thích hợp hoàn toàn có thể sử dụng pháp bảo bảo vệ mình lại hoặc là chính mình có pháp bảo đối với lâm thiên diệu phát động công kích đám người không biết là lâm thiên diệu căn bản không phải cái gì thiên ma đình phong mà là thiên tiên trung kỳ hắn chỉ là đem chính mình thần lực cùng với tu vi cho ẩn giấu đi những người này không có đại la kim tiên tu vi căn bản là nhìn không ra bất quá những chuyện này đều không phải là lâm thiên diệu cần thiết quan tâm hắn nhàn nhạt nói với la thạch như vậy ta hiện tại cũng cho một mình ngươi cơ hội nếu như ngươi quỳ xuống đến hướng ta một bên dập đầu một bên cứ gọi ra ra như vậy ta cũng tha cho ngươi một mạng kỳ thật tại lâm thiên diệu trong lòng hắn là không muốn quyết đấu cũng không phải nói hắn sợ h ã i cái này lã thạch mà là bởi vì hắn không muốn quá nhiều ánh mắt tại chính mình trên thân nếu như có thể mà nói tận lực không muốn quyết đấu đương nhiên nếu quả như thật dựa theo lã thạch nói như vậy đi làm căn bản cũng không khả năng nếu quả như thật là cái kia dạng hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn giết lã thạch lã thạch nghe nói lâm thiên d i ệ u sắc mặt không khỏi trầm xuống sau đó đ ỗ n g nhiên cởi ra heo âm thanh hanh cáp ngươi nói cái gì là ngươi nói sai rồi hay là ta nghe lầm để cho ta một bên quỳ xuống dập đầu một bên gọi ngươi ra ra tiểu tạp chủng chính là tiểu tạp chủng nói chuyện không một chút nào mang phổ lâm thiên diệu ở trong đầu nghĩ một hồi hiện tại không cần thiết từ trước đến nay cái này lã thạch nói quá nhiều bây giờ người vây xem càng ngày càng nhiều cái này nếu tới đại la kim ma thực lực ma nhân như vậy đối với mình phi thường không ổn đến lúc đó chính mình nhất định sẽ bị oanh g i ế t thành c ạ t bã cho nên chính mình nhất định tốc chiến tốc thắng tuyệt đối sẽ không cho lâm ã Lã Thạch bất kỳ một cái nào cơ hội. Trực tiếp đối với lã Thạch quát, bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Vừa dứt hội. nhảm, đánh đánh. cái cơ kỳ muốn đối với nói liền lời, nào Vừa l thiên diệu liền hướng lã thạch xông tới bất quá hắn cũng không có đem chính mình thực lực buộc phát đến huyền tiên đ ỉ n h phong chỉ là buộc phát ra thiên tiên đ ỉ n h phong thật khí thế đồng thời khí thế vẫn là dùng ma khí che giấu vậy xem chúng ma nhân nhìn thấy lâm thiên diệu đ ộ n g thủ trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu cứ như vậy đ ộ n g thủ nhưng là bọn hắn đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu ở thế yếu chủ động xuất thủ cũng bình thường lã thạch cũng không nghĩ đến lâm thiên diệu lúc này xuất thủ bất quá nhìn thấy lâm thiên diệu biểu hiện ra tốc độ rất là khinh thường nói rác rưởi chính là rác rưởi tốc độ chậm như vậy mặc dù hắn nói lời này nhưng là chính hắn tốc độ kỳ thật so lâm thiên diệu cũng nhanh không có bao nhiêu lã thạch trong nháy mắt cũng đem tốc độ của mình tăng lên chủ động nên tiếp lâm thiên diệu chúng ma nhìn thấy lã thạch tốc độ xác thực nhanh hơn lâm thiên diệu một chút mọi người thấy một màn này mở miệng nghị luận xem ra l â t h ạ c h không cách dùng bảo cũng có thể đem liếu mạc đánh bại đúng vậy a các ngươi nhìn lã thạch tốc độ so liếu mạc tốc độ nhanh hơn lã thạch nghe nói mọi người nghị luận trong lòng đã trong bụng nở hoa cảm thấy lâm thiên diệu thật sự không phải là đối thủ của mình khoe miệng từ đầu đến cuối lộ ra một đạo trào phúng ngay tại hắn cùng với lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau nửa mét thời điểm đông nhiên v ù vù hắn cảm giác được lâm thiên diệu khí thế trên người trong nháy mắt tăng nhiều Tăng đến rồi huyền m a đỉnh phong t r ạ n g t h á i h ơ n nữa tốc đ ộ c ũ n g trong n h á y mắt tăng n h a n hắn h trực tiếp thấy h k ô n g rõ lắm Lâm t h i ê n d i ệ u bộ ráng. lã à m sao có thể? l thạch kinh ngạc nói lập tức hắn hiểu được rồi tình huống không ổn thế là hắn chuẩn bị dùng trong n h ậ n không gian phát bảo chỉ bất quá ý thức của hắn mới vừa vặn khẽ động hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình ma anh truyền đến một đạo đau đớn kịch liệt nắt đây không có khả năng mà tại đây thời điểm lâm thiên diệu đã đến phía sau của hắn nghe nói lã thạch nhàn nhạt nói một câu không có gì là không thể nói xong một mình bay xuống luận võ tràng không để ý đến ánh mắt của mọi người hướng về luận võ tràng đi ra ngoài ánh mắt của mọi người một mực nhìn lấy lâm thiên d i ệ u thẳng đến lâm thiên d i ệ u bóng lưng càng ngày càng hư thời điểm bọn hắn lúc này mới từ từ kịp phản ứng mở đến thật to miệng cũng mới từ từ khép lại vội vàng đem ánh mắt của mình nhìn về hướng đài luận võ bên trên nhìn qua chết không nhắm mắt mở mắt l ã thạch không biết là ai kêu một tiếng la thạch c hết rồi lã thạch chết rồi cũng tại lúc này đám người hoàn toàn k i ị m phản ứng lã thạch mang tới hai tên chó săn vội vàng bay đến đài luận võ bên trên lập tức xem xét lã thạch khí tức quả nhiên đã không có khí tức mà anh đã nát vào lúc này đám người lại không khỏi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu tin tức phương hướng nhịn không được mở miệng nói ra tiểu tử này lúc nào như vậy lợi hại chỉ là một chiêu vậy mà liền đem lã thạch cho miệu sát mà cái này lã thạch một chút năng lực phản kháng đều không có trong tay cầm g a tộc pháp bảo cũng không có không dụng sử đúng ế n đ vậy à tiểu tử này lúc nào trở nên khủng bố như vậy vậy mà đem lã thạch cho miễu sát hơn nữa ta cảm giác tiểu tử này cũng quá k h ố c rồi giết lã thạch cũng không quay đầu lại tiểu ly khai rồi phảng phất chẳng xảy ra cái gì đồng dạng kỳ thật rất k h ố c bất quá tiểu tử này quá không sáng suốt rồi giết lã thạch lã gia nhất định sẽ đuổi giết hắn đúng vậy à trưng yên sạn. Thiên tâm. Tu là khách sạn. Tại Lâm Thiên Diệu giết lã thạch Lâm Diệu sau là lã khách về hắn liền về tới tu la khách sạn hắn lại một lần nữa tiến vào tu la khách sạn lúc một tên điếm tiểu nhị lập tức đi lên đối với lâm thiên diệu rất là kinh uy ân cần thăm hỏi nói xin hỏi ngài cần gì tên này điếm tiểu nhị mặc dù không có đi luận võ c h à n g nhìn nhưng là hắn đã được đến tin tức lã thạch đã chết chính là bị hắn trước mắt cái này liễu mạc giết chết hơn nữa còn là một chiêu m i ể u sát tại bọn hắn cựu trọng ma giới của người nào thực lực cường hãn ai liền sẽ đạt được người khác tôn kính hiện tại đại gia biết rõ lâm thiên diệu thực lực cũng là tương đối cường hãn tự nhiên sẽ dành cho hắn tôn kính một gian phòng ở được rồi phòng ở năm mươi ma thạch một đêm lâm thiên diệu cũng không có do dự từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra năm mươi ma thạch hắn sở dĩ dự định ở lại nơi này chủ yếu là nghĩ muốn từng bước một tìm hiểu tin tức liên quan tới t ầ n sương cùng với cái kia ma lão đầu tin tức thu được lâm thiên diệu năm mươi ma thạch về sau điếm tiểu nhị hướng lâm thiên diệu túi đầu không lương nói mời tới bên này lâm thiên diệu theo điếm tiểu nhị lên lầu khách quan gian phòng của ngươi có gì cần mời theo lúc gọi ta điếm tiểu nhị tôn kính nói lâm thiên diệu nhẹ nhàng gõ một cái đầu sau đó ngồi vào trong phòng trên ghế sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía tên này điếm tiểu nhị mở miệng nói ra điếm tiểu nhị có kiện sự t ì n h hỏi một chút điếm tiểu nhị nghe nói lâm thiên diệu phải hướng hắn tra hỏi thoáng cái đứng vững cước bộ của mình nghi ngờ hỏi mời khách quan nói có vấn đề gì ta có thể trả lời khách quan nhất định sẽ nói cho khách quan ta nghĩ biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua ma chủ có một cái sư phụ lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi điếm tiểu nhị nghĩ cũng không có nghĩ nói thẳng không có à khách quan ngươi thật là biết nói đùa chúng ta ma chủ làm sao lại có sư phụ đâu phải biết chúng ta ma chủ thực lực tu v i thế nhưng là tồn tại cường h ã n nhất loại này tồn tại nếu như còn cần sư phụ kia thật đúng là tin lạ lâm thiên diệu nghe nói lời của điếm tiểu nhị theo nhẹ gật đầu ngươi nói cũng đúng ta nghĩ cũng thế ta còn tại nghĩ ta muốn không muốn bái sư cha đâu nhưng là nghe nói lời này của ngươi ta quyết định hướng chúng ta ma chủ học tập điếm tiểu nhị nghe nói như thế trong n g á y mắt xứng sở sau đó nghĩ đến lâm thiên diệu nói lời này ý tứ hay là tại biểu thị sau này mình cũng phải trở thành ma chủ ha ha đối với lâm thiên diệu cười đúng vậy khách quan lý tưởng rất rộng lớn nha ta duy trì khách quan tại ma giới không muốn trở thành ma chủ ma nhân không phải tốt ma nhân hết thảy phần lớn người đều muốn trở thành ma chủ bất quá cái lý tưởng này cũng không phải là tất cả mọi người có thể cho nên điếm tiểu nhị đang nghe lâm thiên diệu lời nói thời điểm giật mình cũng không có cảm thấy có cái gì bất ngờ lâm thiên diệu cười cười k h o á t tay nói được rồi ngươi lui ra đi được rồi khách quan có chuyện gì xin gọi ta có thể đợi điếm tiểu nhị đóng cửa rời đi về sau lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ xem ra những người này còn không biết liên quan tới ma chủ sư phụ vấn đề như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng không biết ma chủ sư phụ sư phụ cùng ma chủ gặp mặt lại có thể nói càng là không biết ma chủ sư phụ trốn ở địa phương nào xem ra cần phải nghỉ ngơi một hai ngày nhất định phải thăm dò được liên quan tới lao đầu kia sự t ì n h kỳ thật lâm thiên diệu bây giờ còn có một loại tâm lý đó chính là trực tiếp đi ma chủ thành đi nghe ngóng nhưng hắn suy nghĩ một chút lấy mình bây giờ thực lực đi ma chủ thành đi nghe ngóng sự tình đơn giản chính là đi chịu chết hơn nữa ma chủ thành cao thủ đám người liền như là trong tiên giới thiên đình đồng dạng chính mình vừa mới đi vào liền có thể bị người ta cho khám phá cho nên lâm thiên diệu nghĩ nghĩ tại không có thực lực tuyệt đối phía trước chính mình vẫn là ở loại này thành tri nhỏ bên trong hỏi thăm một chút tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ hơn nữa bây giờ cách thời gian ba năm vẫn là cách biệt quá xa mình có thể tăng lên chính mình thực lực nói xong lập tức đem hắc ngọc lấy ra bắt đầu hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí sau một tiếng đông đông đông khách quan khách quan đúng lúc này ngoài cửa vang lên điếm tiểu nhị thanh âm lâm thiên diệu nghe được điếm tiểu nhị thanh âm đồng thời âm thanh tương đối gấp rút lập tức mở miệng hỏi thế nào khách quan là như vậy dưới khách sạn mặt có lữ gia người tìm ngươi còn xin ngươi đi xuống một chuyến điếm tiểu nhị có chút bất đắc dĩ nói hắn trước kia đã bị mình lão bản phê bình nói hắn thật sự là quá không lý trí rồi giống lâm thiên diệu loại này khác h nhân hẳn là cũng không cần đang tiếp thụ rồi hẳn là hắn đã giết lữ gia người lữ gia người khẳng định phải tìm đến đến lúc đó lã gia cùng bọn hắn khách sạn khẳng định phải nhặt được một chút phiền toái sự tình mặc dù nói lã gia không dám ở trong thành động thủ nhưng là bọn hắn khách sạn cũng không nghĩ đắc tội lữ gia người dù sao lã gia tại tu la thành cũng là thứ ba đại gia tộc lâm thiên diệu đem huyền không hắc ngọc thu lại đi trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới lữ gia người đến nhanh như vậy nhanh chóng mở cửa đi ra nhìn xem trước cửa điếm tiểu nhị gặp hắn gương mặt phiền muộn chẳng lẽ ngươi bị l a o bản mắng lâm thiên diệu tò mò hỏi bất quá hắn trong đầu nghĩ đến hẳn là như thế điếm tiểu nhị hung hăng thở ra một hơi đúng vậy à bọn hắn nói không nên tiếp nhận ngươi ở trọ ta liền không rõ ràng trong thành này bọn hắn còn sợ cái gì lâm thiên diệu nhìn xem điếm tiểu nhị không hài lòng bộ dáng cười cười đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề cười cười hỏi đúng rồi tới người nhà họ lữ tu vi tại giai đoạn là gì điếm tiểu nhị lập tức nói kim ma trung kỳ là lữ gia gia chủ lâm thiên diệu vừa mới nghe được kim ma tu vì thời điểm hắn còn tưởng rằng một cái bình thường người nhà họ lữ liền như thế lợi hại như vậy lữ gia người xuất hiện vậy càng phải không được nhưng phía sau điếm tiểu nhị câu nói này hắn cuối cùng là yên tâm nguyên lai、like. cái này kim ma trung kỳ tương đương với kim tiên trung kỳ ma nhân là lữ gia gia chủ kể từ đó lữ gia người khẳng định không có đại l à kim ma tu vi người sau đó suy nghĩ một chút chính mình phải hỏi một chút tên này điếm tiểu nhị ở nơi này tu la thành bên trong đến cùng có hay không đại la kim ma tu vi ma nhân nếu có chính mình nhất định phải tìm một cái biện pháp ứng đối a đúng rồi ta một đoạn thời gian không có tới cái này tu la thành có hay không ai đạt tới đại la kim ma tu vi lâm thiên diệu tò mò hỏi kỳ thật hắn sở dĩ dám nói một đoạn thời gian không có tới tu la thành chủ yếu là bởi vì trước kia la thạch liền từng nói với hắn hắn lại còn dám đến tu la thành khẳng định như vậy liền đại biểu cho hắn rất có không có tới rồi điếm tiểu nhị nghĩ cũng không có nghĩ nói thẳng khẳng định không có à chúng ta tu la thành cũng bất quá là một cái xa xôi thành trì nhỏ mà thôi làm sao có thể có ma nhân đến đại la kima m có đại la kima m tu vi ai còn ở chỗ này ngươi nhìn chúng ta thành chủ nếu như tu vi của hắn đạt tới đại la kima m nhất định sẽ bị điều đến cái k h á c thành trì lâm thiên diệu trong lòng vui mừng cuối cùng là yên tâm ta nghĩ cũng là Trước mặt người muốn mặt sao? lâm thiên diệu khi biết tu la thành cũng không có đại la kim ma tu vi ma nhân hắn trong nháy mắt an tâm chỉ cần không có ma nhân nhìn thấu mình là giả ma nhân như vậy chính mình cũng không cần sợ hãi hơn nữa hắn đã tại trong đầu suy nghĩ mình nhất định muốn tại tu la thành tu luyện tới tu vi nhất định ít nhất cũng phải đến đại la kim tiên tu vi mình ở đi ma chủ thành tìm tần sương một khi chờ hắn tu vi đến rồi đại la kim tiên tu vi hắn cảm giác mình cứu người liền có năm chắc nhất định rồi tại không có đến đại la kim tiên tu vi phía trước hắn cảm thấy chỉ cần mình đi ma chủ thành chính mình thì tương đương với tựa đầu đặt ở lưng quần túi bên trên lâm thiên diệu theo điếm tiểu nhị đi vào cửa khách sạn đập vào mắt liền thấy một đám ma nhân trong đó cầm đầu một tên ma nhân cùng lá thạch dáng dấp có chút giống là đồng thời bộ mặt nhan sắc đồng dạng nếu như là tại thế tục giới nhìn thấy loại này gương mặt người nhất định sẽ cách hắn xa bởi vì loại này người nhìn lên tới thật sự là thật là đáng sợ dáng dấp quá xấu rồi bất quá tại ma giới chủng ma này người liền tương đối bình thường rồi cầm đầu nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu đi ra về sau giơ lên mình tay chuẩn bị muốn động thủ bất quá hắn bên cạnh một người trung niên nam tử lập tức nhắc nhở gia chủ nơi này chính là ở trong thành nếu như ngươi động thủ giết hắn như vậy sự t ì n h còn thật sự không dễ làm thành chủ nhất định sẽ trách tội cái này tên là thủ nam tử trung niên chính là lã thạch phụ thân lã viễn mà lã viên tu vi cũng chính là tại kim ma trung kỳ bây giờ lâm thiên liên diệu cũng không phải là đối thủ bất quá hắn biết rõ trong thành này trừ phi hắn đáp ứng chính lã viên cùng hắn quyết đấu bằng không hắn tuyệt đối không dám đối với mình động thủ lã viên nghe nói lời này trong n g á y mắt đem chính mình ma khí cho thu hồi hơn nữa trong đầu của hắn nghĩ đến gần nhất chính mình bởi vì một việc cùng tu la thành thành chủ huyên náo không cao hứng nếu như mình ở trong thành động thủ đến lúc đó giết liễu mạc lâm thiên liên diệu như vậy thành chủ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đối với ta lã r a ra tay đánh nhau cũng không thể bởi vì cái này sao một cái tiểu tử đem ta lữ ra tiền đồ cho hủy mà ở lã viên chung quanh trừ hắn r a thủ hạ còn có một b ầ y mọi người vây xem đại gia hiện tại cũng biết rồi lâm thiên diệu giết lã thạch bọn hắn cũng đ o á n được lã viên khẳng định phải tìm đến lâm thiên diệu bất quá bọn hắn không nghĩ tới lã viên đến mức như thế nhanh chóng hơn nữa bọn hắn cũng m u ố n lạ viễn không biết có dám hay không ở trong thành đối với lâm thiên diệu động thủ nhưng là bọn hắn nghĩ một lát nên không dám dù sao tu la thành vẫn tương đối có quy củ nếu thật là ở trong thành động thủ vậy thì đồng nghĩa với thành chủ đắc tội ma chủ đương nhiên nếu như lữ gia quan hệ cùng thành chủ quan hệ không tệ như vậy thành chủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bọn hắn cũng biết lã gia cùng phủ thành chủ quan hệ cũng không khá lắm cho tới nay lã gia đều là lấy đệ nhị gia t ộ c hợp tác hai cái gia tộc đều là tương đối bài s í c h phủ thành chủ mà cũng chính bởi vì hai gia tộc này hợp lại cùng nhau mới có nhất định thực lực chống cự phủ thành chủ đương nhiên bọn hắn cũng không dám bên ngoài chống cự phủ thành chủ mà là tại vụ trộm liễu mạc ngươi lại dám ghét con ta lã viễn hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu lâm thiên diệu trước kia cũng biết mình bây giờ biến hóa ma nhân tên gọi liễu mạc nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ách tại sao không dám giết con trai của ngươi chẳng lẽ lại con của ngươi là ma chủ lã viễn đương nhiên không dám nói con của mình là ma chủ bởi vì một khi hắn nói như vậy mọi người vây xem đem lời này cho truyền đi như vậy hắn lã ra liền muốn xong đời đắc tội bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội ma chủ lã viễn không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp liên lụy tới ma chủ lập tức quát con ta đương nhiên không thể cùng ma chủ so sánh nhưng hắn lâm thiên diệu không đợi hắn nói xong liền lập tức nói đã ngơi ư con trai không cách nào cùng ma chủ đại nhân so sánh như vậy thì đừng liễu d i u gọi cũng không có cái gì không thể giết hơn nữa con của ngươi cũng là bởi vì không có bản lãnh còn muốn khiêu khích ta hắn bị giết rồi ta chỉ có thể nói là hắn đáng đ ờ i đang nói lời này thời điểm lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ không được chính mình hắc ngọc bên trong ma khí đã không có bao nhiêu chính mình nhất định phải để hắc ngọc hấp thu một chút ma khí nếu không chính mình không tốt đột phá cao hơn tu vi hơn nữa trong lòng của mình cũng định tại tu la thành thường trú như vậy mỗi ngày ở trọ cũng không được nhiều người phức tạp dù sao làm một cái an ổn chỗ ở đến lúc đó tìm một chút ma nhân cũng có thể trợ giúp nghe ngóng một chút tin tức cũng dễ làm sự tình đây cũng là lâm thiên diệu đột nhiên nghĩ đến cụ thể cần thế nào đi làm lâm thiên diệu chỉ có thể từng bước một đến chủ yếu nhất là làm ma thạch chỉ cần có ma thạch làm một cái an ổn chỗ ở cũng không phải là khó khăn sự tình lã viễn sách tin tức lâm thiên diệu trong lòng rất là phẫn nộ ngực thở qua từng đạo phẫn nộ chi khí hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu nếu như nói ánh mắt của hắn có thể giết chết lâm thiên diệu như vậy lâm thiên diệu đã bị giết vô số lần lên cơn giận dữ quát liễu mạc ngươi là ở nơi nào đã nhận được kỳ ngộ học được một chút xíu bản sự ngay tại lao tử mặt mũi nói mạnh miệng rồi nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy cùng lao tử đến quyết đấu quyết đấu với ngươi lâm thiên diệu từ trên xuống dưới nhìn xem hắn ánh mắt bên trong như cùng ở tại nhìn ngu xuẩn đồng dạng lã viễn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt này không biết tại sao n h ì n không được đánh một cái rút r ú dày đồng thời có một loại rất cảm giác đ ụ c nhã vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu liền đã mở miệng nói ra ta nói ngươi có thể muốn chút mặt sao mặc dù nói ngươi bộ dáng rất dài ra hoàn toàn không cần mặt thế nhưng là có thể giữ lại chấu ngươi một chút xấu dạng sao ta chỉ là thiên ma đình phong ngươi là kim ma trung kỳ chúng ta t r ê n h lệch bao nhiêu ngươi thế mà không biết xấu hổ mở miệng để chúng ta hai cái tỉ thí mặt của ngươi đặt ở địa phương nào lã viễn bị lâm thiên diệu lốp bốp mà nói một trận cảm giác mình sắc mặt một trận đỏ bừng hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ nói như vậy hơn nữa tại lâm thiên diệu nói như vậy về sau hắn thấy rõ ràng mọi người vây xem đều nhìn về hắn phảng phất nói sau hắn rất không muốn mặt bộ dáng t ố t ngươi không dám cùng ta so như vậy cùng ta thủ hạ so thế nào lã viễn nghĩ đến đã lâm thiên diệu không cùng chính mình so như vậy chính mình tìm người cùng hắn so lâm thiên diệu thản nhiên nói cùng ai so lã viễn chỉ chỉ bên cạnh một người trung niên nam tử cùng hắn so lâm thiên diệu lập tức căn cứ lã viễn nói người nhìn lại tên này nam tử trung niên tu vi tại huyền ma trung kỳ trong lòng nghĩ nghĩ chính mình xử lý người này cũng không phải là vấn đề gì nhưng là mình không thể dễ dàng như vậy đáp ứng đến gõ một chút lã viễn đồ ở trên người lập tức biểu hiện ra khinh bị bộ dáng nói lã viễn ngươi thật đúng là không biết xấu hổ hắn nhưng là huyền ma trung kỳ mà ta chỉ là thiên ma đ ỉ n h phong cao hơn ta hai cái giai đoạn ngươi để cho ta cùng hắn so ngươi đây là nghĩ muốn ta chết sao đương nhiên nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn ta cùng hắn so cũng không phải không có khả năng không trải qua có một chút tặng thưởng chương một nghìn một trăm hai mươi bốn một trăm ngàn ma thạch lã v i ê n nghe nói lâm thiên diệu nói cần tặng thưởng trong nháy mắt s ữ n g sở rất là không cao hứng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được một tên thiên ma tu vi ma nhân tìm hắn muốn tặng thưởng nhưng là nghĩ một hồi bây giờ ở trong thành chính mình cũng không thể trắng trợn ra tay với lâm thiên diệu chỉ có để hắn cùng mình thủ hạ quyết đấu chết ở luận võ tràng bên trên hơn nữa hắn trước kia nghe tới hồi báo thủ hạ nói lâm thiên diệu là miệu s á t con của hắn nói cách khác lâm thiên diệu ít nhất phải phát huy ra huyền ma sơ kỳ thực lực lúc này mới có thể miệu s á t con của mình nếu không căn bản cũng không khả năng miệu s á t con của mình mà chính mình kêu thủ hạ chỉ là huyền ma trung kỳ chỉ là tương đương với cao lâm thiên diệu một cái giai đoạn nhưng là hiện tại lâm thiên diệu nói cao cái căn cứ hai giai sao. đoạn, hơn hắn không phải hắn đen tại quá đây Bất lâm thiên diệu trong u kêu vi đi đến chính mình xem, a a thủi sát thực hạ c h ơ Lâm Thiên hai Diệu cái i i a đ lòng suy nghĩ hiện tại muốn tại tu la thành t r ư ở n g kỳ ở lại chính là cần đại lượng ma thạch tại ma giới cùng tại tiên giới cũng không giống nhau hắn có thể dùng đồ vật đuổi hơn nữa liền xem như có thể đổi nơi này chính là ma giới mà hắn trên người thứ đăng giá đại bộ phận đều là liên quan tới tiên giới thần giới một loại đồ vật một khi hắn lấy ra tiên giới đồ vật như vậy thì không tốt giải thích lã viễn chừng mắt hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên、liên、diệu hoàn toàn không thể tin được hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ công phu sư tử ngoạn vậy mà đòi hắn năm mươi ngàn m a thạch lập tức tức giận nói không có khả năng nghị muốn muốn ta năm mươi ngàn mã thạch tuyệt đối không có khả năng ta vì sao phải cho ngươi trong lòng của hắn là phi thường kháng cự lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng cũng không có giảm giá ngươi cũng nói không thể nào như vậy ta lại dựa vào cái gì đáp ứng cùng ngươi thủ hạ tỷ thí chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi xấu xao lã huyên cảm giác mình bị tức nổ đứng ở hắn bên cạnh một tên khác nam tử trung niên lúc này ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói gia chủ kỳ thật chúng ta có thể nhưng ứng hắn ngươi suy nghĩ một chút chúng ta liền xem như cho hắn năm mươi ngàn m a thạch hắn có cái kia mệnh đi hoa sao đến lúc đó đem hắn giết ma thạch đồng dạng lại quy về chúng ta lã viễn nghe nói những lời này trong nháy mắt bình tĩnh lại trong lòng suy nghĩ đúng là chuyện như thế sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên liên diệu t ố t lâm thiên liên diệu ngươi để cho ta đáp ứng ngươi có thể bất quá ta đến làm cho ta một tên khác thủ hạ ra sân hắn ra sân lã viễn lại mặt khác chỉ một tên thủ hạ n g người này tu vi tại huyền ma đ ỉ n h phong bởi vì lã viên ở trong lòng nghĩ trước kia tên kia thủ hạ dù sao chỉ là huyền ma trung kỳ cái này nếu là may mắn để lâm thiên diệu chạy trốn như vậy hắn không phải là thua lỗ năm mươi n g h n ma thạch sao hơn nữa chính mình phát hiện cái này lâm thiên diệu đáp ứng rất sảng khoái không chừng hắn thật là có biện pháp đối phó huyền ma trung kỳ liền càng thêm k h ô n ổn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua tên này ma nhân huyền ma đ ỉ n h phong trong lòng suy nghĩ khẳng định là lã viễn nghe nói chính mình đáp ứng hơn nữa chính mình đáp ứng như vậy sảng khoái khẳng định để hắn cảm giác được không giống bình thường đã biết một lần tuyệt đối không thể tại đáp ứng như vậy sảng khoái không được cái này không được năm mươi ngàn ma thạch để cho ta cùng ngươi huyền ma trung kỳ thủ hạ đánh đã là cực hạn của ta rồi ta làm sao có thể còn đáp ứng ngươi lâm thiên diệu vội vàng k h o á t tay một mặt biểu thị không được lã viễn nhìn thấy lâm thiên diệu một cái bộ dáng trong lòng suy nghĩ xem ra không có sai Tiểu tử n à y huyền còn thật sự có biện n thật t pháp đối phó sự đối u ma r g kỳ, không thiếu chút nữa hắn nói, hơn nữa nhìn tiểu tử này bộ dáng, hẳn là không phải là đối thủ hắn hơn nhìn hẳn phải huyền ma đỉnh phong. nói, đối của nữa nữa này ráng, n ma là là bộ g ư ơ i không phải là rất yêu ma thạch sao chỉ cần ngươi cùng huyền ma đ ỉ n h phong hắn đánh ta không chỉ có cho ngươi năm mươi ngàn ta sẽ còn cho ngươi một trăm ngàn ma thạch đám người nghe được một trăm ngàn ma thạch thời điểm lạnh lùng hít một hơi kinh hô nói thiên một trăm ngàn ma thạch một trăm ngàn ma thạch tại tu la thành có thể nói là một cái thiên văn s ố tự tại tu la thành bên trong có chín mươi chín phần trăm người cả đời này rất có thể đều không thể dạy đến một trăm ngàn ma thạch cho nên nói ra một trăm ngàn ma thạch thời điểm tất cả mọi người nhịn không được hít thở một cái lâm thiên diệu cũng rất phối hợp làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc hơn nữa còn cực hạn diễn dịch ra một mặt rất là tham tiền bộ dáng nhìn thấy hắn một cái phó bộ dáng lã viễn trong lòng cười cười khoe miệng lộ ra một đạo âm hiểm cười trong lòng suy nghĩ ta liền không tin ngươi không mắc lửa đây chính là một trăm ngàn ma thạch ta lã Lạ viễn lại mở miệng nói ra thế nào chỉ là tăng lên một cái tiểu giai đoạn một trăm ngàn ma thạch ngươi có bằng lòng hay không ngươi c o i được một trăm ngàn này ma thạch ngươi chẳng khác nào một đêm trợt i à u lâm thiên diệu tiếp tục giả vờ ra còn không có kịp phản ứng dáng vẻ nuốt một ngụm nước bọn một đêm trợt i à u a sau đó lắc đầu không được cái này căn bản liền không có khả năng ta đánh không lại hắn hắn vừa mới sau khi nói xong lời này lã viễn trong lòng rất lo lắng lâm thiên diệu không đáp ứng mở miệng nói ra ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đáp ứng so ta sẽ không để người của ta giết ngươi trong lòng thì là nghĩ đến đến lúc đó ta để cho ta người đưa n g ư ờ i tu vi phế đi một cái không có tu vi người căn bản cũng không có bản sự kia bảo hộ một trăm ngàn mã thạch hơn nữa đến lúc đó ta đang tìm những người khác đưa ngươi giết đi cũng là dễ dàng sự tỉnh lâm thiên diệu lập tức làm bộ da dáng vẻ hương phân nói có thật không lã viễn nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cho rằng lâm thiên diệu là thật bị lừa rồi lập tức biểu hiện ra một bộ h ả o ý dáng vẻ nói đương nhiên là dù sao chúng ta trước kia cũng có một chút tình cảm ta làm sao có thể thật như vậy lòng dạ ác độc đâu tuất ngươi là đường đường lã gia gia chủ ta tin tưởng ngươi lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ dáng vẻ cao hơn g nói mà mọi người vây xem nghe được lâm thiên diệu đáp ứng trong lòng suy nghĩ tiểu tử này thật đúng là ái tài à, bất quá ai không ái tài đâu mà lại là một trăm ngàn ma thạch có thể tiểu tử này cũng không nghĩ một chút hắn coi như là có một trăm ngàn này ma thạch hắn có cái tia mệnh đi hoa sao lã viễn nói không giết hắn sẽ không giết hắn sao tiểu tử này thật sự quá trẻ tuổi xem ra gừng đúng là càng già càng c a y a đương nhiên những người này trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn chuyện này cũng không dám nói đi ra nếu quả như thật nói ra như vậy thì chờ vu minh bạch lấy cùng lã ra đối nghịch chuyện này không có người nào dám làm như vậy lâm thiên diệu vươn ra mình tay lã viễn nhìn thấy cử động của hắn minh bạch hắn là có ý tứ gì mở miệng nói ra đánh xong ta tự cấp ngươi ngươi yên tâm lời ta nói giữ lời không được không có lấy được trước một trăm ngàn này ma thạch ta là không có khả năng bên trên luận võ tràng cùng hắn quyết đấu chỉ có ma thạch đặt ở trên người của ta ta mới yên tâm lã viên khoẹ miệng co có quắc động mấy lần t ố t ta cho ngươi bất quá ta trên người cũng không có một trăm ngàn ma thạch ta phải để cho người trở về lấy chúng ta trước tiên có thể đi luận võ tràng cái này có thể bất quá không có đạt được ma thạch phía trước muốn cho ta bên trên luận võ tràng ngươi cũng đừng nằm mơ t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi lăm thăm dò nửa giờ sau lâm thiên diệu theo lã viễn một đám người đi tới luận võ tràng đi vào luận võ tràng lâm thiên diệu cũng không có đi lên hơn nữa đứng tại dưới đài mà lã viễn thủ hạ đã nhảy tới luận võ tràng bên trên đã đáp ứng cùng ta tay lã toàn dựng lên như vậy nhanh lên đi lã viễn mở miệng nói với lâm thiên diệu bất quá lúc này hắn cũng không có đem ma thạch cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu nghe nói lời nói của hắn một mặt nhìn thằng ngốc vậy nhìn xem hắn nói ta nói ngươi có phải hay không ngốc chẳng lẽ ta trước kia không có nói cho ngươi biết tại ta không có đạt được ma thạch phía trước ta là không có khả năng đi lên ngươi bây giờ để cho ta đi lên ngươi có thể là ngốc ca lã viên khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái hắn nguyên bản trong lòng còn đang suy nghĩ lựa gạt lâm thiên diệu đi lên trước quyết đấu nhưng là bây giờ nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ này cũng không phải lâm à tốt gạt. như vậy lừa l thiên diệu nhìn thấy hắn thở phì phò biểu lộ hoàn toàn không có để ý gương mặt bình thản hơn nữa hắn nghĩ mớn chính là cái này hiệu quả lã viên trong lòng tức giận nghĩ đến tại sao người của ta còn không có đến nhanh lên đem một trăm ngàn ma thạch lấy ra ta làm cho lã toàn giết tiểu tử này ta muốn để ngươi biết rõ liền xem như có ma thạch cũng không có mệnh đi hoa còn dám cùng ta công phu sư tử ngoạn ta muốn ngươi chết mà mọi người vây xem nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có đi lên mà là từ đầu đến cuối kiên trì có ma thạch mới lên trong lòng bọn họ nghĩ đến lâm thiên diệu tiểu tử này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a bảy tám phút sau trước kia bị lã viên gọi đi trong phủ lấy ma thạch người trở về rồi gia chủ một trăm ngàn ma thạch đều ở nơi này nam tử trung niên đem nhẫn không gian đưa cho lã viễn lã viên cảm thụ một chút trong nhẫn không gian ma thạch quả nhiên có một trăm ngàn sau đó đem hắn đưa cho lâm thiên diệu ngữ khí rất là tức giận nói một trăm ngàn ma thạch một cái cũng không ít lâm thiên diệu không có tiếp nhận nhận không gian bởi vì hắn đó có thể thấy được này nhận không gian đã nhỏ máu nhận chủ liền xem như chính mình lấy tới cũng vô pháp lấy ra hắn cũng không có nhìn lầm một cái mai không gian giới chỉ xác thực đã nhỏ máu nhận chủ đồng thời chủ nhân vẫn là l ã viễn ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao ngươi cho ta một cái nhỏ máu nhận chủ chiếc nhẫn ngươi xác định ngươi là chăm chú nghĩ muốn nhưng ta lên đài quyết đấu như vậy thì nhanh lên đem này nhận không gian chủ nhân cho thanh trừ sau đó lại cho ta lã viễn nhìn thoáng qua lâm thiên diệu không nghĩ tới lâm thiên diệu như vậy cẩn thận mang theo cảm xúc đem chiếc nhận chủ nhân cho thanh trừ trực tiếp ném cho lâm thiên diệu bất quá hắn tại ném ra chiếc nhận thời điểm sử dụng r a huyền ma trung kỳ thực lực hắn nghĩ muốn thử dò xét lâm thiên diệu thực lực lâm thiên diệu tự nhiên cũng biết hắn là nghĩ muốn thăm dò chính mình vội vàng hướng lui về phía sau đem chính mình hai tay của vùng ra làm bộ một mặt cực khổ dối ra hai tay của mình thực lực tăng lên tới huyền ma sơ kỳ khí thế v ù v ù đạp đạp lâm thiên diệu bị từng bước một bước lui đại khái lui về sau mười mấy mét hắn một chân c h ố n g đỡ phía sau vết tường lúc này mới ổn định thân thể của mình lâm thiên diệu nặng nghề thở v ù v ù một mặt thở hồng hộc rất là mệt bộ dáng cái chán còn có không ít mồ hôi lã viễn nhìn thấy lâm thiên diệu trạng thái này trong nháy mắt thiên tâm lấy lâm thiên diệu biểu hiện ra thực lực tối đa cũng chính là huyền ma sơ kỳ nửa chân đạp đến vào huyền ma trung kỳ dáng vẻ lấy lâm thiên diệu thực lực này lã viễn rất rõ ràng tuyệt đối không phải mình t h ủ hạ lã toàn đối thủ một khi lâm thiên diệu đi lên như vậy chỉ có một con đường tu vi bị phế đám người cũng nhìn thấy lâm thiên diệu biểu hiện bọn hắn cũng biết lã viễn là ở thăm dò lâm thiên diệu mà bọn hắn căn cứ một điểm này cũng nhìn ra lâm thiên diệu thực lực trong lòng suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật sự đi lên tỉ thí như vậy thì treo khẳng định không có bất kỳ cái gì tỷ số thắng nhưng là bọn hắn cũng không dám nói chuyện bây giờ nói chuyện đơn giản chính là tìm phiền thoái lâm thiên diệu nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau hắn lúc này mới kịp phản ứng người đứng đầu lau lau rồi mình một chút mồ hôi nhìn xem lã v i ế n quát lã viễn ngươi đây là ý gì ném cho nhẫn không gian còn cần khí lực lớn như vậy ngươi là nghĩ muốn tiêu hao ta thể lực sao lã viên cảm giác mình nắm giữ hết thể về sau hắn cũng không ở không vui bởi vì hắn nghĩ đến chính mình không cần thiết cùng một cái sẽ phải thành rác r ờ i người tức giận cười nói hiểu lầm đây chỉ là một hiểu lầm ta vừa mới không cẩn thận dùng chút khí lực nếu như ngươi không được ta để cho ta nghỉ ngơi hai ba phút lâm thiên diệu nghĩ một lát không cần nhanh chóng đánh xong ta xong đi tiêu phí lã viễn nghe nói lời này vừa cười vừa nói như thế cũng tốt dù sao ngươi lập tức liền muốn thu hoạch được một trăm ngàn mã thạch mà hắn trong lòng nghĩ tiêu phí ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi tiêu phí sao đơn giản chính là buồn cười trước hết để cho ngươi tại thật tốt vượt qua mấy phút đồng hồ này một hồi ngươi liền biết ở nơi này tu la thành bên trong người giết ngươi có khối người như vậy ngươi còn không lên đài sao lâm thiên diệu trừng mắt liếc hắn một cái thản nhiên nói cái này không cần ngươi nói ta kiểm tra xong ma thạch tự nhiên sẽ đi lên nói xong hắn đem nhẫn không gian nhỏ máu nhận chủ kiểm tra một chút trong nhẫn không gian ma thạch quả nhiên có một trăm ngàn ma thạch trong lòng cười cười bất quá hắn biết rõ mình ở trên mặt nhất định phải biểu hiện ra rất tham tiền bộ dáng sau đó tại chính mình trên mặt biểu hiện ra một bộ rất là tham tiền bộ dáng mọi người thấy hắn một cái bộ dáng liền biết trong nhẫn không gian thật sự có một trăm ngàn mã thạch mà lã viễn nhìn thấy lâm thiên diệu biểu lộ liền càng thêm yên tâm đơn giản chính là yên tâm một trăm hai mươi phần trăm rồi lâm thiên diệu tiếp tục biểu hiện ra rất dáng vẻ hưng phân nói đúng vậy quả nhiên có một trăm ngàn mã thạch rất tốt ta về sau cũng là thổ hảo ha ha lã viễn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ khoe miệng lộ ra một đạo âm hiểm cười tiểu tử ta xem ngươi còn có thể thổ hào bao lâu lâm thiên diệu đem nhẫn không gian cho đeo lên về sau nhẹ nhàng nhảy nhảy lên luận võ tràng lã toàn nhìn xem lâm thiên diệu đi lên lập tức rêu cợt nói tiểu tử nếu như ngươi bây giờ tự sát như vậy ta có thể lưu ngươi một phần toàn thây hắn trước kia cũng nhìn thấy lâm thiên diệu thực lực hoàn toàn còn chưa đạt tới huyền ma trung kỳ mình có thể nhẹ nhàng giết chết nhưng là trước kia gia chủ nói cho hắn biết đừng dễ ế t rồi trước tiên cần phải đem hắn đánh thành tàn phế lại phế đi hắn tu vi lâm thiên diệu nhìn thấy cái này ra hỏa ánh mắt biết rõ người nọ là xem thường hắn không gì hơn cái này tốt nhất hơn nữa hắn càng thấy còn hẳn là để hắn càng thêm xem thường chính mình làm bộ ra không nhịn được bộ dáng ngươi đến cùng có động thủ hay không không động thủ ta liền đi xuống ta hiện tại thế nhưng là thổ h à o không có thời gian cùng ngươi lãng phí ta còn muốn đi mua pháp bảo mua đăng n dược dưới đài lã v i ệ n thật đúng là lo lắng lâm thiên diệu nhảy đi xuống vội vàng đối với trên đài lã toàn quát lã toàn ít cùng hắn nói nhảm nhanh chóng động thủ cho ta cái này nếu để cho lâm thiên diệu nhảy xuống rồi hắn cảm giác liền thật sự hoan uổng chính mình một trăm ngàn ma thạch chẳng khác nào mất trắng đúng gia chủ lã toàn nhận được mệnh lệnh về sau cũng không dám nói nhảm nữa chương một nghìn một trăm hai mươi sáu thua không nổi sao lã toàn nhận được mệnh lệnh về sau trong ngáy mắt đem trên người lực lượng tăng lên tới huyền ma trung ngáy người lượng lên huyền đem ma lực kỳ thực theo chiếu trước kia lâm thiên diệu biểu hiện ra lực lượng chỗ tính toán lấy tám phần lực lượng kỳ thật đã đủ rồi hơn nữa khi hắn phóng tới lâm thiên diệu về sau lâm thiên diệu vẫn là đứng tại chỗ một bộ không có thấy rõ ràng d á n g v ẻ mọi người thấy hắn cái này trạng thái trong lòng suy nghĩ nhất định là lâm thiên diệu không có thấy rõ ràng còn tưởng rằng lã toàn không có động thủ lã viên ở trong lòng cũng là như thế nghĩ một mặt hưng phần nói ngươi cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước kia lão tử thả ngươi một mạng ngươi lại còn dám đến tu la thành tìm ta lã ra gây sự còn ghét con ta tử ta hôm nay liền muốn để ngươi hối hận cả đời này sẽ không nên sinh ở cựu trọng ma giới đám người cũng muốn lâm thiên diệu xong đời lã toàn lúc này t r ợ t quát lên chết đi chỉ thấy hắn một quyền hướng về lâm thiên diệu tiên anh oanh sát xuống dưới nhưng lại tại lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình thổi qua một đạo gió mạnh đạo này gió mạnh cũng không phải là tự nhiên sinh ra gió mà là cố ý v ù vù trong lòng mặc dù rất hoang mang nhưng là nắm đấm của hắn tiếp tục vung xuống dưới v ù vù nhưng mà hắn phát hiện nắm đấm của mình không có n g ệ n ở lâm thiên diệu trên thân chỉ là đánh vào không khí bên trên nhìn kỹ phát hiện lâm thiên diệu đã không ở trước người của mình đã không biết đi địa phương nào thấy cảnh này trong lòng của hắn giật mình mọi người vây xem thấy cảnh này trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc làm sao lâm thiên diệu đột nhiên liền biến mất bất quá thực lực tương đối mạnh người thì là thấy rõ ràng lâm thiên diệu tại bị sắp một quyền đánh trúng thời điểm thân thể của hắn nhanh chóng hướng về một nơi khát c hiểm di lã v i ê n cũng nhìn ra một điểm này hắn biết rõ lâm thiên diệu giống như cũng không làm mình nhìn đến đơn giản như vậy một cô không rõ dự cảm tràn vào trong lòng của mình chẳng lẽ lại lâm thiên diệu trước kia là ở cùng mình diễn kịch không có khả năng thực lực của hắn ta rõ ràng tuyệt đối sẽ không như thế cường hãn thế nhưng là tiểu tử này hiện tại đi chỗ nào đây cẩn thận nhìn xem bốn phía lã toàn đứng tại luận võ tràng bên trên hắn nhìn về phía trước cũng không có phát hiện lâm thiên diệu c á i bóng trong lòng có chút trở dạ n g Cảm giác lã â m mình Thiên trong tại hình như không có trong lòng mình nghĩ đơn giản như、vậy. Hắn tại phía Diệu giản ngươi. lòng đơn Ngay lúc này, sau có của lúc l vậy. viện hướng toàn r ê n đài lã t hét l ớ nghe Bởi vì hắn cảm nhận được, Lâm Thiên Diệu khí tức xuất hiện tại vì hắn nhận khí toàn n cảm được, tức Lâm đ lã xuất ằ sau. Nói c c á khác,、Lâm、Thiên、Diệu、nhất định sẽ xuất hiện h Lâm lưng lã toàn. Lã xuất toàn. toàn Diệu n sau sẽ g nói lời này vội vàng vung ra chính mình quyền muốn hướng về phía sau của mình ánh sát nhưng lại tại hắn tụ lực thời điểm hắn cảm giác mình sau lưng đã truyền đến một c ô ý l ệ n h tiếp lấy cũng cảm giác phía sau của mình rất là đau đớn a nhịn không được hét thảm một tiếng tiếp lấy hắn nhìn về phía mình phân bụng chỉ thấy từ bụng của mình ở giữa toát ra một cái bàn tay nói cách khác bụng của hắn bị đánh xuyên bất quá lã toàn cũng chưa chết vung ra mình tay một quyền hướng về lâm thiên diệu thủ trưởng đánh xuống muốn đem lâm thiên diệu thủ trưởng cắt đứt chỉ là của hắn tốc độ vẫn là chậm một bước lâm thiên diệu đem chính mình thủ trưởng nhanh chóng thu hồi lại khi hắn trong thân thể thời điểm v ô một cái về phía lã toàn ma anh trực tiếp ôm đồm đi ra đồng thời liền đứng tại lã toàn trước người lã toàn ma anh bị bắt đi ra hắn chừng mắt hai mắt thật to nhìn xem lâm thiên i ê n diệu trong miệng kêu lên mau đem ma anh trả lại cho ta hắn sử dụng ra toàn lực của mình nghĩ muốn đem chính mình ma anh cho đoạt lấy thế nhưng là tốc độ của hắn giảm mạnh giờ phút này tốc độ của hắn cũng liền tương đương với độ kiếp sơ kỳ tốc độ bực này tốc độ làm sao có thể có thể bắt bên trong lâm thiên diệu đâu lâm thiên diệu chỉ hơi hơi né tránh liền tránh khỏi hắn công kích mà lúc này đây lâm thiên diệu cảm giác được một cỗ hàn quang hắn lập tức nhìn về hướng hàn quang phương hướng là lã viễn thả ra trong lòng biết rõ mình không thể tại trở ở luận võ tràng bên trên ai biết cái này lã viễn có thể hay không nhảy lên đến lúc đó nói là cùng mình quyết đấu chính mình thật đúng là nói không rõ rồi hơn nữa lã viễn tốc độ so với mình nhanh hơn mình bây giờ tuyệt đối không thể cùng hắn đụng Giang Giác một tay lấy trong tay m à anh cho bấm nát cũng ở đây một nháy mắt trên đài lã toàn ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên phiêu hốt thân thể bắt đầu có chút lay động sinh mệnh khí tức đang tạ nhanh chóng s ó i mòn vài giây đồng hồ sau lã toàn nhìn mình lom lom hai mắt thật to trực tiếp ngã trên mặt đất lã viễn nhìn thấy lã toàn chết rồi thoáng cái sốt ruột rồi, rồi trong nháy mắt nhấc lên tốc độ bay hướng luận võ tràng bên trên lâm thiên diệu đã sớm biết cái này lã viễn rất có thể biết bay đến luận võ tràng bên trên cho nên khi hắn bóp nát lã toàn ma anh thời điểm hắn dùng thiểm di nhảy xuống luận võ tràng lã viên đi lên về sau phát hiện lâm thiên diệu vừa vặn nhảy đi xuống chuẩn bị phải hướng lâm thiên diệu động thủ nhưng mà lâm thiên diệu đã mở miệng thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ sẽ đối ta động thủ chẳng lẽ ngươi muốn không nhìn tu la thành quy củ ở trong thành giết ta ta nhưng nói cho ngươi biết như ngươi loại này hành vi không chỉ là không nhìn thành chủ vẫn là bỏ qua chúng ta vĩ đại ma chủ hơn nữa người nên thua được lã viễn cảm giác mình sắp tức nổ tung hoàn toàn không nhìn lâm thiên diệu nói n h ắ c lên thực lực của mình chuẩn bị động thủ lâm thiên diệu nhìn thấy bộ dáng của hắn trong lòng suy nghĩ nếu như lã viễn thật sự đối với mình động thủ như vậy chính mình chỉ có thể liều chết rồi thực sự không được chính mình đem hắn dẫn xuất thành sử dụng hắc ngọc có đen ngọc hiệp trợ chính mình hẳn là còn có một chút xíu tỷ số thắng nói không có sai lã viễn nếu như ngươi động thủ thật rồi như vậy bổn thành chủ thật sự không tốt hướng ma chủ b ằ n giao g đúng vào lúc này không trung truyền đến một đạo tương đối thanh âm trói thai đám người nghe thế một thanh âm đồng thời đám người cảm nhận được không trung đạo này khí thế đã đạt tới kim ma đ ỉ n h phong thực lực tại tu la thành bên trong có được kim ma đ ỉ n h phong thực lực ma nhân chỉ có hai vị trong đó một vị tên là ngô kỳ đạo ngô kỳ đạo là tu la thành lớn thứ hai gia tộc tộc trưởng bất quá đám người căn cứ những lời này có thể phân biệt ra được người đến tuyệt đối không phải ngô kỳ đạo mà là tu la thành cái thứ hai kim ma đỉnh phong ma nhân tạ kha tạ kha chính là tu la thành thành chủ mà tạ g i a tại tu la thành chính là đệ nhất gia tộc lã viên nghe được tạ kha trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn cùng với tạ kha quan hệ vẫn luôn là không nóng không lạnh này chủ yếu là bởi vì hắn cùng đệ nhị gia tộc tộc trưởng ngô kỳ đạo đi được quá gần cho nên mới sẽ như thế mà tạ kha thì là nghĩ muốn suy yếu ngô ra thực lực bởi vì hắn không thể để cho có bất kỳ một cái có thể trùng kích chính mình thành chủ thực lực ma nhân xuất hiện tạ kha cũng không dám trực tiếp đối với ngô gia xuất thủ một là bởi vì cả hai thực lực không kém nhiều thứ hai là ngô gia không có gì sai lầm cũng không thể l o ạ n động bất quá hắn có thể động lã gia chỉ cần lã gia có cái gì tay cầm trên tay hắn hắn khẳng định phải xuất thủ Trước trung. thấy một người trung niên nam tử tới. người người hướng giữ gìn không mối Mọi niên nhìn quan nam bọn hắn phía bay hệ. Chỉ về đồng thời đáp xuống luận võ tràng bên trên lâm thiên diệu cẩn thận nhìn xem tên này nam tử trung niên nam tử này cánh tay cổ bộ mặt vân vân đều là màu tím những địa phương khác cùng người bình thường tương tự người này chính là tu la thành thành chủ tạ kha nhìn thấy hắn d á n g lâm tại luận võ tràng bên trên vốn là muốn đối với lâm thiên diệu động thủ l á viễn đem chính mình ma khí cho thu sạch về bởi vì hắn trong lòng rõ ràng mình tuyệt đối không thể trước mặt tạ kha phạm tội nếu không ngô kỳ đạo đều không tốt bảo đảm chính mình tạ kha giáng lâm về sau nhìn thoáng qua lâm t i i ê n diệu lại đem ánh mắt của mình nhìn về hướng la viễn mở miệng nói ra la viễn người ta nói không một chút nào sai nếu như không có đạt được người ta cho phép ngươi tự mình động thủ như vậy thì là phá hủy chúng ta tu la thành quy củ đồng thời ngươi để cho ta cũng vô pháp hướng m à chủ b ằ n giao ma chủ đem như vậy một thành trì giao cho ta quản lý ta nếu là không có quản lý tốt đến lúc đó thành chủ trách tội xuống vậy nhưng thật sự không dễ làm sự tình lâm thiên diệu tại dưới đài cẩn thận nhìn xem tạ kha hắn phát hiện cái này tạ kha nói chuyện với lạ viên thời điểm một chút cũng không có lưu tình quan hệ của hai người hình như không phải tốt như vậy trong lòng suy nghĩ đã thành chủ cùng lạ viên quan hệ không hề tốt đẹp gì như vậy mình có thể trước lôi kéo thành chủ này liền xem như không thể lôi kéo hắn cũng trước cùng hắn đem quan hệ làm tốt dù sao mình cũng không phải thật sự ma nhân về sau nếu thật là có vấn đề gì tốt cần cái này m à chủ hỗ trợ đến lúc đó hắn cũng có thể giúp xử lý một ít chuyện lâm thiên diệu nghĩ như vậy về sau ở trong lòng nghĩ chính mình nên xử lý như thế nào tốt chính mình cùng thành chủ quan hệ đâu đông nhiên trong đầu của hắn nhất c h u y ệ n mình bây giờ không phải có một trăm ngàn ma thạch sao mình có thể lấy ra một nửa cho thành chủ này dù sao năm mươi ngàn ma thạch đã đầy đủ chính mình dùng trên đài lã viên nghe văn thành chủ tạ kha trong lòng mặc dù rất là không cao hứng nhưng là hắn cũng không có cách nào nhất là tạ kha càng đem ma chủ cho mang ra ngoài nếu như hắn thật sự có cái gì không cao hứng cử chỉ tạ kha hoàn toàn có thể đối phó hắn đến lúc đó cho hắn tăng thêm một cái đối với ma chủ không thoải mái mũ ai cũng cứu không được hắn kỳ thật l ạ viễn có đôi khi đang nghĩ tại sao chính mình lúc trước không cùng cái này tạ kha giữ gìn mối quan hệ đâu nếu như cùng hắn giữ gìn mối quan hệ như vậy chính mình cũng không sẽ như vậy khó chịu lúc trước tạ kha còn không phải thành chủ cùng bọn hắn cũng giống vậy cũng chỉ là bình thường gia tộc đồng thời tạ kha gia tộc xếp hạng tại thứ tư h ắ n cùng với ngô kỳ đạo căn bản xem thường tạ kha nhưng có một ngày tạ kha đi ra làm sự t ì n h đã nhận được một cái kỳ ngộ thực lực thoáng cái tăng lên tới kim ma đình phong mà nguyên bản tu la thành thành chủ bởi vì đột phá đến đại la kima m bị ma chủ đ i ề u đi rồi thế là cái này tạ kha trực tiếp được để bạt thành thành chủ cho nên lã viên trong lòng vẫn muốn hy vọng ngô kỳ đạo nhanh chóng đột phá đến đại la kima m đến lúc đó liền có thể ngăn chặn tạ kha rồi chỉ là qua nhiều năm như vậy nô kỳ đạo vẫn luôn ở vào kim ma đình phong không có đạt được bất kỳ đột phá lã viên ôm q u y ề n nói thành chủ đại nhân nhắc nhở chính là đa tạ thành chủ đại nhân nhắc nhở thành chủ đại nhân thủ hạ của ta chết rồi ta cần đem hắn xử lý cho nên liền không thể bồi thành chủ đại nhân hắn cũng không muốn tại lưu lại bởi vì hắn biết rõ mình ở lưu lại cũng không có tác dụng gì không thể giết lâm thiên l i ệ u lưu lại chỉ biết chịu đến các loại khí Tạ、Kha、tự thấy Kha không nhiên nghĩ nhìn cũng lâm ạ Lạ hạ Viễn, Viễn với Viễn nói, đi thôi. Sau đó Lạ Viễn đối đi, thi gia Tại người, liếc bên cạnh mang Toản Đúng, hắn hung hăng trận mắt nhìn khoát thủ theo thể. chủ. xoay quát, tay mắt mắt Sau đó Lạ Lạ lúc l thiên diệu á nhìn mắt Lâm trong phảng phất nói sau, tiểu tử, ngươi chờ ta, ta sẽ tự tay giết ngươi. Lâm Thiên bên phảng nói ngươi ngươi. n chờ h Diệu sau, sẽ thấy hắn ánh mắt thời điểm cũng không có lưu ý gương mặt bình thản dạng như vậy thì dường như không nhìn thấy lã v i ễ n ánh mắt đồng dạng tại lã viễn sau khi rời đi tạ kha bay đến lâm thiên diệu trước mặt tiểu tử không sai tu vi chỉ là thiên ma đình phong vậy mà có thể miễu s á t một tên huyền ma trung kỳ là ta tu la thành nhân tài trong lòng suy nghĩ tiểu tử này tiền đồ s ắ c thực rất tốt nếu như có thể đem tiểu tử này thu được chính mình dưới trướng cũng là một loại chuyện tốt hơn nữa còn có thể dùng hắn đến đối phó lã gia bây giờ lâm thiên diệu tu vi chỉ là thiên ma đình phong hắn hoàn toàn sẽ không cân nhắc lâm thiên diệu sẽ uy hiếp được hắn hơn nữa tạ kha trong lòng nghĩ lâm thiên diệu cùng lã gia co cựu hận dùng hắn đến đối phó lã gia cũng là một loại rất không tệ lựa chọn lâm thiên diệu từ tạ kha trong ánh mắt nhìn ra hắn là nghĩ muốn thu chính mình đã như vậy như vậy chính mình liền đem kê tự kế ôn q u y ề n nói đa tạ thành chủ đại nhân khích lệ bất quá đây cũng là may mắn mà có thành chủ đại nhân nếu như không phải thành chủ đại nhân quản lý tu la thành ta cũng không có thành tựu của ngày hôm nay hơn nữa hôm nay ta cũng rất có thể bị lạ viên giết đi tạ kha nghe nói những lời này trong lòng rất là cao hứng mừng rỡ nói hắn lạ viễn d á m không cho phép ở trong thành tư đấu đây là ma chủ ra lệnh hắn căn bản không dám làm như vậy lâm thiên diệu vừa cười vừa nói thành chủ đại nhân nói không sai sau đó nói tiếp thành chủ đại nhân ta có một việc tìm người thương nghị tạ kha nghi ngờ hỏi sự tình gì đồng thời ở trong lòng nghĩ chẳng lẽ lại tiểu tử này lo lắng lạ viễn trở về trả thù hắn cho nên muốn để cho ta tìm người bảo hộ hắn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua bốn phía biểu thị ở đây nhiều người m ắ t tạp không dễ nói chuyện tạ kha tự nhiên minh bạch lâm thiên diệu ý tứ trong lòng cũng rất hoang mang lâm thiên diệu đây là muốn tìm chính mình làm cái gì một phát bắt được lâm thiên diệu hai người bay về phía phủ thành chủ đi vào phủ thành chủ đại sảnh tạ kha trực tiếp hỏi thế nào hiện tại có thể nói sao lâm thiên diệu lập tức lấy ra một viên nhận không gian đồng thời đem nhận không gian bên trên chủ nhân ấn ký cho thanh trừ nói cách khác hiện tại cái này một viên n h ẫ n không gian bằng không chủ đ ư ợ c rồi đem hắn đưa cho tạ kha thành chủ đại nhân ta dự định tại tu la thành thường trú cho nên về sau còn xin thành chủ đại nhân bảo vệ kỹ một chút dù sao ta chỉ là một người khó tránh khỏi bị một số người nhớ tạ kha trong nháy mắt đã minh bạch lâm thiên diệu ý tứ hắn nói một số người chính là l ã viễn hắn nguyên bản là muốn đem lâm thiên diệu thu hồi mình người hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như thế thượng đạo tiếp nhận n n h ẫ không gian nhỏ máu nhận chủ nhìn kỹ phát hiện trong n h ậ n không gian có năm mươi n g h n ma thạch lập tức cười một tiếng cảm giác lâm thiên diệu thật sự quá thượng đạo rồi rất là cao hứng cười nói ha ha tiểu huynh đệ ngươi yên tâm có bản thành chủ tại ngươi cứ yên tâm tại tu la thành thường chủ đi nếu ai dám động tới ngươi bổn thành chủ cái thứ nhất không buông tha hán tuyệt đối sẽ chấp hành bổn thành chủ quản lý trách nhiệm chiếc nhẫn không gian này chính là trước kia lã viễn cho lâm thiên diệu kia một viên n h ậ n không gian chỉ bất quá có năm mươi n g h n ma thạch bị lâm thiên diệu chuyển qua không gian của hắn trong giới chỉ c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi tám mua phủ lâm thiên diệu rời đi phủ thành chủ về sau đi thẳng tới trong thành bán phòng xử hắn tại phủ thành chủ thời điểm cùng thành chủ tạ kha trò chuyện vẫn tương đối vui sướng bất quá lâm thiên diệu trong lòng phi thường tin h tưởng liền xem như trò chuyện tại làm sao vui sướng một khi để thành chủ tạ kha biết mình là tiên nhân vô luận như thế nào cũng sẽ giết mình bởi vì hắn nếu như không giết chính mình như vậy người khác nhất định sẽ giết tạ kha hơn nữa hắn tương đương tạ kha giết hắn thời điểm tuyệt đối sẽ không do dự bởi vì nghĩ muốn tại cựu trọng ma giới sinh tồn được điểm trọng yếu nhất chính là muốn hung ác không hung ác liền không cách nào sinh tồn được bất quá lâm thiên diệu hiện tại cùng tạ kha đã đạt thành một chút đó chính là sẽ không để lã viễn đến trong thành tìm lâm thiên diệu lớn phiền phức hơn nữa hắn tin tưởng không chỉ là đối với lã viễn còn có một số người này ngược lại là cho hắn một cái rất tốt phát dục hoàn cảnh khách quan cần phòng sao một tên điếm tiểu nhị lập tức đi lên nhiệt tình hỏi lâm thiên diệu nhẹ gật đầu cần có hay không cái gì tương đối lớn phòng ở tương đối lớn khách quan ngươi cần phủ sao điếm tiểu nhị nghe nói lâm thiên diệu hỏi như vậy trong nháy mắt hứng thú cảm giác là kim chủ tới lâm thiên diệu chính là cần một cái phủ cần có hay không điếm tiểu nhị không nghĩ tới lâm thiên diệu là thật cần phủ lập tức nói có cái này đương nhiên là có khách quan mời ngài bên này chúng ta cho ngươi xem một chút mô hình nói xong mang lâm thiên diệu nhìn thoáng qua mô hình không đợi hắn nói chuyện lâm thiên diệu cảm thấy còn có thể nói thẳng cứ như vậy cái cần bao nhiêu ma thạch điếm tiểu nhị trong nháy mắt xứng sở không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xác định hương phấn nói khách quan cái này cần mười n g h n ma thạch bởi vì cái này khu vực có thể lâm thiên diệu nói xong trực tiếp từ không trong giới chỉ bên trong vùng ra mười n g h n ma thạch giấy tờ mua bán đất nhìn thấy một cái vạn ma thạch điếm tiểu nhị trong nháy mắt ngộng bức rồi bất quá đang nghe lâm thiên diệu lời nói về sau trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng túi đầu không lưng nói v â n g v â n g v â n g lập tức cho ngươi trong lòng suy nghĩ lúc nào chúng ta tu la thành xuất hiện như vậy một cái kim chủ ta tại sao không có bất kỳ tin tức đâu hắn rất mau đem giấy tờ mua bán đất cho lâm thiên diệu cũng tại lúc này một người trung niên nam tử đi đến khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm kinh ngạc nói là ngươi lâm thiên diệu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngươi là nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu trong tay cầm một phần giấy tờ mua bán đất hơn nữa nhìn đến k i a một phần giấy tờ mua bán đất thời điểm trong lòng rất là hưng phấn biết là lúc nào vội vàng cao hưng nói ta là tiệm này lão bản ngươi đoán chừng không biết nhưng là ngươi quyết đấu ta xem quá đặc sắc thì ra là thế lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu cũng không có nói cái gì sau đó chuẩn bị quay người rời đi chờ đã trung niên lão bản lập tức đi lên lâm thiên diệu nhìn về hướng hắn nghi ngờ hỏi còn có chuyện gì sao tiểu huynh đệ là như vậy phòng ở ngươi mặc dù mua nhưng là chỉ là một cái phòng t r ố n g nếu không như vậy đi ngươi cho ta năm nghìn mã thạch ta cho ngươi sắp xếp gọn trung n i ê n lão bản nhưng biết lâm thiên diệu hiện tại nhưng là một cái thổ hảo à tuyệt đối tốt tốt tốt kiếm một bút lâm thiên diệu suy nghĩ một chút nói cũng đúng chính mình mặc dù mua nhà rồi nhưng không coi trang trí cũng không ở t ố t bất quá ta cần thời gian ngắn nhất ngươi bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt nửa ngày thời gian thiếp qua năm tiếng ngươi liền có thể vào ở trung nhiên lão bản hưng phấn nói không nghĩ tới lâm thiên diệu đáp ứng hắn ít nhất cũng phải kiếm một nghìn ma thạch ra suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn cái này có thể lâm thiên diệu lại vùng ra năm nghìn ma thạch nam tử trung nhiên đem ma thạch cho nhận lấy về sau hưng phấn nói tiểu huynh đệ sau năm tiếng ngươi liền có thể yên tâm vào ở tốt nói xong lâm thiên diệu quay người chuẩn bị rời đi đông nhiên hắn nghĩ tới một việc sau đó lại xoay người lại đúng rồi ta nghĩ chiêu bốn cái hộ vệ người có hay không nhân tuyển thích hợp để cử cho ta lâm thiên diệu mở miệng nói ra hắn nghĩ muốn bốn cái hộ vệ cũng không phải thật sự dùng để bảo vệ mình mà là cho mình nhìn sân nhỏ để cho mình thật tốt tu luyện không bị người khác dễ dàng quấy r à y trung n i ê n lão bản còn tưởng rằng là lâm thiên diệu đổi ý rồi không nghĩ tới nói là chuyện này lập tức vui mừng xem ra lại là một cọc mua bán cái này có thể bất quá tiểu huynh đệ ngươi cần gì tu vi tu vi gì đều có thể lâm thiên diệu cũng không cần quá cao tu vi ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu bốn cái thiên ma trung kỳ hộ vệ chỉ là bọn hắn mỗi tháng mỗi người giá cả đều tại năm trăm n g à i còn cần sao trung n i ê n lão bản thận trọng hỏi trong lòng suy nghĩ mình mở cái giá tiền này có thể hay không quá cao lâm thiên diệu tự hỏi bốn cái hộ vệ một cái năm trăm mình có thể cung cấp bọn hắn một năm mình ở không ở nơi này sinh hoạt một năm đây đều là một vấn đề trung nhiên lão bản nhìn thấy lâm thiên diệu suy nghĩ vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu đã mở miệng có thể sau năm tiếng ta muốn nhìn thấy bốn người này ngay tại phủ của ta tiểu huynh đệ một điểm này ngươi yên tâm ta cam đoan sau năm tiếng ngươi có tòa phủ mới đồng thời còn có bốn tên hộ vệ trung nhiên lão bản vội vàng hướng lâm thiên diệu bảo đảm nói lâm thiên diệu cũng không ở cùng hắn nói nhảm hướng về bên ngoài đi đến đợi hắn rời đi về sau điếm tiểu nhị lập tức đi lên nhìn về hướng trung niên lão bản rất là nghi ngờ hỏi lão bản ngươi thật đúng là một cái làm ăn vật liệu không nghĩ tới chỉ là thiên ma trung kỳ hộ vệ vậy mà đều có thể nói đến năm trăm giá cả cái giá tiền này đoán chừng là chúng ta tu la thành cao nhất trung niên lão bản nghe nói điếm tiểu nhị mưng ngựa khoát tay háo rất là thần khí nói ngươi cũng không nhìn ta là ai hơn nữa ta nếu là điểm ấy sinh ý đầu não đều không có như vậy ta có thể có lớn như vậy sản nghiệp sao lão bản nói đúng lắm lão bản nói rất đúng điếm tiểu nhị vội vàng túi đầu không lương nói sau đó nhìn về hướng trung niên lão bản hỏi lão bản bất quá người thanh niên này là ai ngươi lúc trước nói cái gì quyết đấu chúng ta tu la thành lúc nào tới như vậy một cái kim chủ tử ta đều không biết ngay tại vừa mới tiểu tử này giết lữ gia lã toàn hơn nữa hắn còn giết lã thạch quan trọng nhất là lã ra cho hắn một trăm ngàn ma thạch trung n i ê n lão bản giải thích nói bất quá hắn nói như vậy bên cạnh điếm tiểu nhị một trận m ộ t b ư ớ c rất là hoang mang lữ gia người đều bị giết rồi lã gia trả lại lâm thiên d i ệ u một trăm ngàn ma thạch lão bản không đúng sao lữ gia người đều bị hắn giết rồi như nào đây sẽ cho hắn một trăm ngàn ma thạch hơn nữa thanh niên này tu vi bất quá là thiên ma đ ỉ n h phong tại sao có thể là lã toàn đối thủ đâu trung n i ê n lão bản không có tâm tình giải thích những thứ này quắc nghĩ muốn nghe ngóng những chuyện này tìm ngươi bằng hữu đi hiện tại nhanh chóng làm cho ta sống hiện tại lập tức tìm người đi bố trí h ắ n phủ đúng lão bản chương một nghìn một trăm hai mươi chín nhất hấp nhất luyện sau năm tiếng lâm thiên diệu dựa theo giấy tờ mua bán đất bên trên địa chỉ đi vào mình mua trong phủ vừa tới đến cửa phủ liền thấy trung niên lão bản đang tại cửa ra vào tựa như là đang chờ người tại trung niên lão bản bên cạnh còn đứng lấy bốn người bốn người này tu vi đều tại thiên ma trung kỳ trung n i ê n lão bản nhìn thấy lâm thiên diệu về sau lập tức hưng phấn nên đón đi lên mở miệng nói ra tiểu huynh đệ ngươi rốt cuộc đã đến chúng ta đã tại quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn xin ngươi nhìn xem lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái dẫn đầu đi vào trong phủ ở nơi này thời gian năm tiếng lâm thiên diệu cũng không có rảnh rỗi mà là tại tu la thành bên trong đại khái đi dạo một chút hắn phát hiện một cái tòa tu la thành vẫn tương đối lớn mặc dù không có tại tiên giới lớn như vậy nhưng là so tu chân giới thành trì còn muốn lớn hơn gấp bốn năm lần đương nhiên lâm thiên diệu cũng không phải là nhìn thành trì lớn nhỏ hắn chủ yếu quan sát một chút cửa hàng hay là một chút ma nhân về sau nếu có chuyện gì chính mình cũng muốn nắm giữ lâm thiên diệu đi vào trong phủ sau đại khái nhìn thoáng qua phát hiện còn rất khá mở miệng nói ra đúng vậy được rồi trung niên lão bản nghe nói lâm thiên diệu biểu thị hài lòng lập tức nói tiếp tiểu huynh đệ chuyện làm của ta ngươi cứ yên tâm đi tuyệt đối là để ngươi hài lòng bốn người này là ngươi cần hộ vệ thiên ma trung kỳ giá cả chính là chúng ta trước kia nói đồng dạng lâm thiên diệu trước kia liền đã thấy được bốn người này trên người tu vi đều là thiên ma trung kỳ lại một lần nữa nhìn thoáng qua mở miệng nói ra có thể dựa theo trước kia giá cả năm trăm ma thạch một tháng như vậy thì đa tạ lão bản trung niên lão bản nghe nói lâm thiên diệu nói đa tạ chính mình lập tức nói không không không, tiểu huynh đệ hẳn là ta cảm tạ ngươi ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta nếu như về sau có chuyện gì còn xin tiểu huynh đệ tìm ta ta cam đoan giúp tiểu huynh đệ làm thỏa đáng có thể lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái trung niên lão bản nhìn thấy lâm thiên diệu đã không muốn tại nói chuyện cùng chính mình hơn nữa trong điếm của chính mình vẫn là có sự tình lập tức mở miệng nói ra tiểu huynh đệ nếu như không có chuyện như vậy ta liền rời đi trước hơn nữa cái này trung niên lão bản trong lòng rõ ràng lâm thiên diệu hiện tại giết lữ ra hai người một người trong đó vẫn là lã viễn con trai tương lai lựa ra người thừa kế như vậy lâm thiên diệu khẳng định cùng lã gia thủy hỏa bất dung rồi mình cùng lâm thiên diệu cũng không thể đi được quá gần nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hợp tác đồng bạn nếu không dễ dàng nhóm l ử a thân trên lâm thiên diệu nhẹ ư một tiếng có thể ngươi trước trở về đi có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi được rồi t h i ể u huynh đệ sau đó trung niên lão bản vừa nhìn về phía bốn tên hộ vệ mở miệng nói ra bốn người các ngươi theo gia chủ của các ngươi thật tốt làm tuyệt đối đừng cô phụ gia chủ của các ngươi bốn người lập tức gật đầu cái này đương nhiên kỳ thật bốn người bọn họ trong lòng suy nghĩ nếu quả như thật gặp gỡ chuyện đại sự gì chính mình bốn người khẳng định phải trượt bởi vì bọn hắn cũng biết lâm thiên diệu cùng lữ ra sự tình chỉ bất quá bây giờ là ở trong thành bọn hắn cũng không lo lắng lã ra chạy đến trả thù bọn hắn hơn nữa lâm thiên diệu mở giá cả như vậy cao tại đồng hành bên trong đơn giản chính là cao nhất cho nên vẫn là có chút tâm động được rồi đợi trung niên lão bản rời đi về sau lâm thiên diệu nhìn về hướng bốn tên hộ vệ nói bốn người các ngươi về sau theo ta làm rất tốt ta sẽ không bạc đ á i các ngươi có một chút ta phải nói rõ với các ngươi ta phiền nhất người khác phản bội ta nếu như ta phát hiện các ngươi trong đó có một người phản bội ta như vậy ta tuyệt đối sẽ không chút do dự giết các ngươi hãn tại lúc nói lời này vận dụng nhất định băng hệ ý cảnh cho nên bốn người đang nghe lời này thời điểm thân thể có một rét lạnh có cảm loại gia chủ xin yên tâm chúng ta bốn người tuyệt không phản bội ngươi bốn người nhịn không được mở miệng nói ra vậy là tốt rồi bốn người các ngươi người nhiệm vụ hai cái trông coi cửa chính hai cái nhìn xem sân nhỏ có chuyện gì lập tức cho ta biết, không, có chuyện gì sự thình, cũng không cần tới quấy ta, ta cần chóng chính chân chính, chỉ chính không tình, không tháng.、Lâm、thiên diệu nghĩ đến, mình không thể tại lẫn bảo, nhất định phải nhanh mình mình thiên nhất định phải tháng thời mình thiên đỉnh phong. quấy quan Diệu quan tu tu trung tu giày đến, lẫn tăng lên tiên trong gian, tăng lên tiên gì gì lập Lâm là ta biết, tới ta, ta một tại tại một tới bảo, sao bế bế vi, vi vi kỷ, sự đem dù nếu như là những người khác biết rõ lâm thiên diệu ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy hắn rất điên cuồng nhưng là đối với lâm thiên diệu tới nói điều này cũng không có gì điên cuồng mà hắn sở dĩ có loại này lòng tin chủ yếu là hắn có hát ngọc đem hát ngọc bên trong ma khi toàn bộ luyện hóa thành thần lực của mình vâng gia chủ bốn người này ở trong lòng nghĩ nhất định là gia chủ biết rõ mình đã biết được lã gia nhất định phải nhanh chóng tu luyện nếu không đến lúc đó khó giữ được tính mạng đến lúc đó nếu thật là đánh lên mình nhất định muốn tìm biện pháp chạy trốn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua bốn người cũng không ở nói nhảm hướng về chủ phòng ở giữa phương hướng đi đến trực tiếp đi vào phòng bất quá hắn cũng không có trước tiên liền bắt đầu tu luyện mà là từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra một trăm khối ma thạch đem ma thạch phân bố tại bốn phía nhanh chóng đánh ra các loại thủ thế bắt đầu bố trí trận pháp sau một tiếng lâm thiên diệu bố trí ra một cái tên là tiểu ma đạo trận trận pháp trận pháp này chủ yếu công năng là tăng nhanh ma khí hấp thu bởi vì hắc ngọc bên trong ma khí đã không nhiều hắn cần dùng hắc ngọc hấp thu ma khí đến để thăng thực lực của mình bố trí tốt những thứ này về sau nhẹ nhàng nhảy trực tiếp nhảy đến trên giường đem h ắ c ngọc lấy ra bắt đầu hấp thu h ắ c ngọc bên trong ma khí thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua h ắ c ngọc bên trong ma khí bị lâm thiên d i ệ u toàn bộ hấp thu sạch sẽ hắn cũng không có chút gì do dự khởi động h ắ c ngọc khống chế h ắ c ngọc hấp thu chung quanh ma khí tại cựu trọng ma giới bên trong không thiếu hụt nhất đồ vật chính là ma khí những thứ này ma khí căn bản là hấp thu không hết hơn nữa sẽ liên miên không ngừng vào tới hắc ngọc giống như một đầu m á n h thú hung hăng hấp thu chung quanh ma khí mà lâm thiên d i ệ u cũng không có dừng lại trực tiếp hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí kỳ thật lâm thiên d i ệ u cũng có thể trực tiếp hấp thu trong không khí ma khí nhưng nếu như hắn làm như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ cực kỳ giảm bớt bởi vì từ hắc ngọc bên trong hấp thu không có bất kỳ cái gì dừng lại đồng thời lượng lớn vô cùng đánh cái so sánh nếu như lâm thiên d i ệ u trực tiếp hấp thu không trung ma khí chẳng khác nào dùng chén nhỏ một chén một chén uống nước nếu như từ hắc ngọc bên trong hấp thu ma khí vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp uống một cái thác nước nước cả hai lượng không thể so sánh hơn nữa hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí hắn cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu bởi vì cái này hắc ngọc là của hắn pháp bảo sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn Trước 1130, người giáng không. Một tháng sau, Liêu phủ. Lâm Thiên tên Ngươi mạc cái tên này, cho cũng Giáng Không. dùng này, nên hắn giờ gọi Liêu Diệu liễu Liêu Phủ. Nếu như hắn kêu Lâm phủ Phủ. Lâm sau, là là bây khẳng định như vậy sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác lâm thiên diệu căn phòng v ù vù ngồi ở trên giường lâm thiên diệu đ ố n g nhiên mở to mắt cao hưng nói rốt cục đột phá đem chính mình song trưởng cho thu hồi mà hắn trên người nhô ra khí thế đã đạt đến thiên tiên đ ỉ n h phòng chỉnh thể sức chiến đấu lại tăng lên một cái cấp bậc nhìn thoáng qua chung quanh chính mình nguyên bản thiết t r í trận pháp đã tan vỡ bởi vì chính mình hấp thu quá mạnh trận pháp đã chống đỡ không nổi xem ra cần đi ra bên ngoài phát tiết một chút lực lượng của mình trở về tại củng cố một chút liền có thể chân chính ở vào thiên tiên đỉnh phong tu vi bất quá hắn cũng không có đem chính mình thiên tiên đỉnh phong tu vi phóng xuất ra đồng thời hắn cũng không dám tỏ vẻ ra là mình là một vị tiên nhân đối với cái này một chút hắn biết rõ còn không thể nắm giữ hết t h ể thời điểm tuyệt đối không thể bạo lộ ra lâm thiên diệu mở cửa đi vào trong sân nhìn thấy hai tên hộ vệ đang tại ngồi tu luyện nhữ mày mà cái này hai tên hộ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên vội vàng hướng lâm thiên diệu vân an gia chủ ngươi xuất quan chúc mừng gia chủ lâm thiên diệu đối với bọn hắn lời khen tặng cũng không có biểu thị quá nhiều cũng không có để vào trong lòng mặc dù nói hắn lúc trước thuê bốn người này thời điểm mục đích chủ yếu là để bọn hắn có chuyện gì thông báo chính mình thế nhưng là như vậy lời ư nhác nếu thật là có chuyện gì bọn hắn có thể hay không thông báo chính mình đều vẫn là một vấn đề nữ khí lạnh leo nói chẳng lẽ hai người các ngươi không biết tại thủ vệ thời điểm hẳn là muốn đứng đấy sao hai tên hộ vệ nghe nói lâm thiên diệu không dám nói lời nào bởi vì bọn hắn trong lòng cũng biết rõ tự mình làm sai rồi lâm thiên diệu thản nhiên nói ta nhưng cảnh cáo hai người các ngươi nếu như tái phạm lần nữa ta giết các ngươi nói xong cũng không ở để ý tới hai người trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến trong đó bên trái một tên thủ vệ nhỏ giọng thầm thì nói ngươi giết chúng ta ngươi dám không lâm thiên diệu nghe nói lời này trong nháy mắt khẽ giật mình nhữ n g mày lập tức quay người thân thể giống như một cô gió mạnh trong nháy mắt hướng về tên này bên trái hộ vệ sông đi lên hai tên hộ vệ này chỉ là cảm giác có một cô gió mạnh hướng mình bất ngờ đánh tới đ ó lấy bên trái thủ hộ cũng cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn cổ của mình đã bị lâm thiên diệu cho nắm ngươi thật sự cảm thấy ta không dám giết ngươi sao lâm thiên diệu một cái tay đem tên thủ vệ này cho cầm b ư ớ c lên đến giọng nói vô cùng hắn lạnh léo hỏi bị lâm thiên diệu nắm rút cổ tên hộ vệ này hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ hơn nữa giờ phút này hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu dáng vẻ biết rõ lâm thiên diệu rất có thể thật sự sẽ ra tay với mình đứng tại mặt khác một bên hộ vệ nhịn không được đánh một cái run rẩy ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu thoáng cái không biết như thế nào xử lý thì tốt bọn hắn nhìn đến lâm thiên diệu tu vi tại thiên ma đình phong nhưng là bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu thế nhưng là ngay cả huyền ma trùng kỳ lạ toàn đều cho miệu sát như vậy giết bọn hắn căn bản không phải vấn đề cho nên tên hộ vệ này cũng không dám ra tay trợ giúp bị lâm thiên diệu nắm hộ vệ lâm thiên diệu không có nghe được tên hộ vệ này nói chuyện đồng thời tên thủ vệ này còn phóng xuất ra ma khí cùng hắn chống cự chỉ bất quá bực này ma khí ở trong mắt lâm thiên diệu đã thứ gì đều không phải là trong tay càng ngày càng dùng sức bị nắm của hộ vệ cũng rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu khí lực càng lúc càng lớn vội v a n g mở miệng nói ra đừng đừng van cầu ngươi tha ta ta về sau không dám lâm thiên diệu nghe nói lời nói của hắn trong nháy mắt b u ô n g ra cổ của hắn một cái tắt đem hắn đập vào trên mặt đất a tên hộ vệ này nằm dạp trên mặt đất gương mặt khó chịu mà cái này tên hộ vệ ngẩng đầu nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm ánh mắt bên trong lộ ra một đạo che lấp nhìn thấy đạo này ánh mắt lâm thiên diệu biết rõ g i a hỏa này rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội chính mình đã như vậy chính mình liền triệt để để hắn trở thành chính mình người hầu chính mình một mực thi triển khống h ồ n pháp vốn chính là cựu trọng ma giới công pháp người khác liền xem như đã nhìn ra cũng sẽ không hoài nghi hắn là tiên giới người ngữ khí lạnh leo nói xem ra ngươi còn không làm sao chịu phục ta p h a n lâm thiên diệu nói xong không đợi tên hộ vệ này làm ra bất kỳ cử động một cái tay đã đập xuống dưới trong nháy mắt đem tên hộ vệ này đánh cho thoi t h o á t lấy hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu đừng nói là đem tên thủ vệ này đánh cho thoi t h o á t liền xem như đem tên thủ vệ này cho miễu sát cũng không ở lời nói dưới một tên khác hộ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu xuất thủ như vậy quả quyết trong lòng là có chút sợ hãi hắn rất lo lắng lâm thiên diệu lại đột nhiên ra tay với hắn nhưng là hắn nghĩ trong chốc lát chính mình trước kia cũng không có nói chuyện đắc tội lâm thiên diệu chỉ là tại trong lòng nghĩ rồi nghĩ nghĩ hắn cảm thấy một trận may mắn còn tốt chính mình cũng không có đem lời nói ra nếu không kết quả của mình cũng là như thế liền xem như không đem chính mình cho đánh chết cũng có thể đem chính mình đánh thành gần chết quan trọng nhất là tại tất cả trong thành trì mặc dù quy định rồi không thể tự mình động thủ nhưng là gia chủ là có thể trừng phạt gia tộc mình thành viên bọn hắn bây giờ là lâm thiên diệu hộ vệ lâm thiên diệu tự nhiên c ó thể trừng phạt bọn hắn nếu như gia chủ cũng không thể trừng phạt thành viên gia tộc như vậy một cái gia tộc chẳng phải là lộn xộn lâm thiên diệu nhìn xem trên mặt đất thoi thóp một hơi tên thủ vệ này nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ thế sau đó trên ngón tay của hắn xuất hiện một đầu màu đen côn trùng một tên khác hộ vệ nhìn thấy đầu này màu đen côn trùng lập tức kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu nói khống hồn pháp hắn phi thường kinh ngạc khống hồn pháp tại cửu trọng ma giới thế nhưng là thuộc về nhất đẳng khống chế pháp thuật vậy m à lại tại bọn hắn loại này thành trì nhỏ xuất hiện trong lòng của hắn là thật rất kinh ngạc đồng thời nhìn thấy lâm thiên diệu hành động này hắn trong nháy mắt đã minh bạch lâm thiên diệu nhất định là n g h ĩ muốn khống chế hắn tên này đồng bạn trong lòng suy nghĩ làm không tốt một hồi lâm thiên diệu ngay cả mình cũng muốn k h ô n g chế không ai là ưa thích mình bị người khác k h ô n g chế tên hộ vệ này nghĩ tới chỗ này cũng không ở do dự biết rõ hiện tại chỉ có chạy trốn lập tức bước chân ra chuẩn bị chạy trốn bất quá lâm thiên diệu đang thi triển khống hồn pháp thời điểm dư quang liền chú ý tới tên hộ vệ này nhìn thấy hắn muốn chạy trốn lâm thiên diệu lập tức vùng ra chính mình trưởng p h a n k trực tiếp một trưởng đánh ngã trên mặt đất nếu như ngươi không muốn chết liền yên tĩnh tiếp nhận ta khống hồn pháp ta ngay từ đầu cũng đã nói chỉ cần ngươi tốt nhất theo ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi bây giờ đến nước này cũng là các ngươi tự tìm lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt lập tức đem trong tay màu đen côn trùng đánh vào một người trong đó trong đầu nhanh chóng khống chế hắn tên thủ vệ này biết rõ mình nhất định muốn phản kháng nếu như không phản kháng chính mình chẳng khác nào nhiều hơn một cái khống chế chính mình sinh tử chủ nhân thế là liệu mạng phản kháng có điều sự phản kháng của hắn trước mặt lâm thiên diệu phi thường tái nhuật vô lực một chút tác dụng cũng không có t r ư m ba 1 ư ơ i có gì vui sự tình hơn mười phút đồng hồ sau lâm thiên diệu hoàn toàn đem hai người này cho không chế chủ nhân hai người nằm dạp trên mặt đất tôn kính hướng lâm thiên diệu ân cần thăm hỏi nói lâm thiên diệu chỉ là nhàn nhạt đối bọn hắn điểm một cái đầu nhanh chóng chữa thương có chuyện gì lập tức hướng ta báo cáo hơn nữa không cần cứ gọi ta là chủ nhân trực tiếp gọi ta gia chủ đúng gia chủ hai tên hộ vệ này phân biệt gọi a đại a nhị đối với cái này danh tự lâm thiên diệu rất im lặng bất quá rất dễ nhớ ức hơn nữa hắn đối với hai người này cũng không có bất luận cảm tình gì lúc trước hắn tuyển nhận những hộ vệ này thời điểm chính là vì có chuyện thời điểm cho mình báo cáo chỉ là không nghĩ tới hai tên hộ vệ này như vậy không nghe lời lại còn mở miệng phản bác hắn vì để tránh cho bất luận cái gì phản bội sự tình phát hiện hắn chỉ có thể đem hai người này trực tiếp thủ vệ người của mình lâm thiên diệu cũng không ở để ý tới hai người bế quan một tháng chính mình cũng hẳn là đi ra dạo chơi nhìn có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh hoặc là có cái gì chuyện thú vị hơn nữa liên quan tới ma chủ sư phụ sự tình tần x ư ơ n g sự tình hắn vẫn luôn không có hỏi thăm hắn cũng là thời điểm đi ra hỏi thăm một chút nhìn có thể hay không được cái gì tin tức lâm thiên diệu vừa tới đến cửa lớn liền thấy hai tên hộ vệ đứng đấy mặc dù tinh thần không phải rất tốt nhưng là thái độ chí ít so trong sân hai tên hộ vệ kia tốt lên rất nhiều mà cái này hai người hộ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu tới về sau lập tức giữ vững tinh thần ân cần thăm hỏi nói gia chủ lâm thiên diệu gật đầu một cái sau đó từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một nghìn ma thạch nơi này có một nghìn ma thạch hai người các ngươi phân ra thật tốt làm về sau không thể thiếu các ngươi hai tên hộ vệ đạt được một nghìn ma thạch về sau rất là hưng phấn lập tức hướng lâm thiên diệu cam đoan nói được rồi gia chủ ta nhất định sẽ thật tốt làm hai người ở trong lòng nghĩ hai người mình chỉ là tại nơi này đứng đứng gác đều có thể đạt được năm trăm ma thạch những người khác muốn có được nhiều như vậy ma thạch cũng phải cần đi ra chiến đấu một tháng mới có thể kiếm năm trăm ma thạch công việc này xác thực rất nhẹ nhàng a lâm thiên diệu rời nhà sau ách hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được có người ở bí mật quan sát hắn không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết rõ quan sát mình người nhất định là lữ gia người bởi vì hắn tại tu la thành ngoại trừ có lã ra một cái cái cựu gia thật đúng là không có cái khác cựu gia trong lòng nghĩ một hồi đã như vậy như vậy ta cùng các ngươi chơi đùa vừa vặn ta cần phóng thích một chút lực lượng của ta chờ một chút ta hiện tại dùng hắc ngọc hấp thu trong không khí ma khí đã cung cấp không lên việc tu luyện của ta nhất định phải hấp thu ma nhân lúc này mới có thể cung cấp coi trọng ta tu luyện có thể trong này tu la thành bên trong nếu như đem cái này hắc ngọc cho lộ ra đến tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người tham lam nhất định phải đem bọn hắn cho dẫn xuất ngoài thành lâm thiên diệu nghĩ tới những thứ này làm bộ không có chú ý tới bí mật quan sát mình người hướng về tu là khách sạn phương hướng xuất phát mà phía sau người nhìn thấy lâm thiên diệu đi lại lập tức theo sau mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi vào tu là khách sạn bên trong điếm tiểu nhị nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức ý cười rào rạt đi lên hỏi khách quan mời hỏi cần ăn cơm không ừ m ăn cơm cho ta đến hai cái c ắ p ngươi trong tiệm sở trường thức nhắm lâm thiên diệu đang nói lời này thời điểm hắn lại cảm thụ một chút trong bóng tối theo dõi chính mình người kia y y hải nguyên còn tại khoe miệng lộ ra một đạo tiếu dung cũng không để y tới chờ đợi mình thức nhắm hơn mười phút đồng hồ sau lâm thiên diệu ăn xong cơm hướng điếm tiểu nhị hỏi gần nhất có hay không cái gì việc hay hay là có hay không chuyện gì phát sinh điếm tiểu nhị nghĩ nghĩ việc hay cái này đúng là không có bất quá trước mấy ngày có hai vị kim ma đ ỉ n h phong ma nhân tại chúng ta ngoài thành quyết đấu cuối cùng đồng quy vô tận lúc ấy rất nhiều người đều liền đi đoạt hai người này nhận không gian đ ạ t được không ít b ả o bối t e r ui -n, n c u a t u i n, -n e t lâm thiên diệu giật mình không nghĩ tới còn có loại chuyện này nhãn châu xoay động vấn đề này vẫn rất tốt đùa ta cũng đi ra xem một chút không chừng còn có thể tìm tới một chút b ả o bối hắn hiện tại liền cần một cái lấy cơ ra khỏi thành bây giờ chuyện này vừa vặn cho hắn ra khỏi thành lý do hắn tin tưởng âm thầm theo dõi người của hắn tại biết do hắn ra khỏi thành về sau tuyệt đối sẽ tìm đến mình điếm tiểu nhị nghe nói lâm thiên diệu lời này muốn nói điều gì nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là im miệng chưa hề nói kỳ thật hắn là muốn nhắc nhở lâm thiên diệu bây giờ ngươi cùng lữ ra sự t ì n h còn không có giải quyết hiện tại ra khỏi thành thật sự là quá nguy hiểm nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình vẫn là đừng nói nữa miễn cho đến lúc đó bị những người khác nghe được như vậy hắn cũng tương đương đắc tội la ra thực sự không phải cử chỉ sáng suốt lâm thiên diệu cũng biết điếm tiểu nhị này ý nghĩ trong lòng bất quá cũng không lại nói tiếp lập tức hướng về ngoài thành đi đến trong miệng lớn tiếng nói ra khỏi thành tìm kiếm bảo bối đi thật hy vọng kia hai tên kim ma đ ỉ n h phong cao thủ còn thừa lại một chút bảo bối đi dựa theo theo dõi lâm thiên diệu người nghe nói lời này khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười n h ạ t nhạt che lấp nói ngoài thành đã không có bảo bối chờ ngươi chỉ có một con đường chết nói xong hán tử trong tay của mình lấy ra một khối màu đen phủ ở phía trên da giấu mấy cái thủ thế tu la thành lữ phủ gia chủ nhận được tin tức liễu mạc đã ra khỏi thành một tên tu vi tại h u y ề n ma đ ỉ n h phong nam tử trung niên hấp tấp chạy đến trong đại sảnh trong đại sảnh chủ vị bên trên ngồi lã viễn hai bên thì là lữ gia trưởng lão lã viễn nghe nói lời này trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên một mặt hương phần nói liễu mạc cái này tiểu tạp t r ù n g rốt cục ra khỏi thành rồi ta còn tưởng rằng thật sự muốn cả một đời chờ ở tu la thành bên trong không đi ra đi tất cả trưởng lão đuổi theo ta cùng đi ra giết liễu mạng vì nhi tử ta báo thủ đám người lập tức đứng lên bất quá lúc này cùng lã viên cách xa nhau gần nhất một người trung niên nam tử ôm quyền nói gia chủ chẳng lẽ ngươi đã quên sao nô gia chủ hẹn ngươi hôm nay nói chuyện hơn nữa căn cứ ngô gia chủ giọng rượu lần này đàm luận sự tình là nhốt vu thành chủ vấn đề nếu như ngươi đi ra một hồi ngô gia chủ tìm không thấy ngươi có thể hay không không tốt lắm lã viên nghe nói lời này trong nháy mắt phản ứng lại trong đầu hắn xác thực nhớ lại chuyện này hôm qua ngô gia chủ xác thực phái người đến từng nói với hắn chuyện này hơn nữa liên quan đến thành chủ sự tình hắn nhất định phải đi hơn nữa không thể làm trễ t lại bất quá đối với lâm thiên diệu sự tình hắn cũng muốn đi làm lý tuyệt đối không thể để cho lâm thiên diệu sống sót ngay tại hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm một tên kim ma sơ kỳ trưởng lao đứng đi ra ôn q u y ề n nói gia chủ liễu mạc sự tình giao cho ta đi xử lý đi một cái nho nhỏ liễu mạc ta giết hắn như là g i ế t gà đồng dạng lã viễn nhìn về hướng tên này trung niên trưởng lão trong đầu suy tư một hồi lâm thiên diệu mặc dù có thể miễu sát huyền ma trung kỳ lã toàn thực lực không thấp nhưng là một tên kim ma sơ kỳ trưởng lão đi giết hắn cũng đủ rồi bất quá hắn trong lòng vẫn là không làm sao yên tâm rồi hướng một người trưởng lao khác nói lã phương trưởng lão lã linh trưởng lão hai người các ngươi cùng đi ta không muốn nghe đến bất luận cái gì tin tức xấu đúng gia chủ chương một nghìn một trăm ba mươi hai ngươi đoán đến không sai tu la thành bên ngoài nếu như dựa theo huyền ma sơ kỳ tốc độ đến tính toán nơi này khoảng cách tu la thành ít nhất cần hai mươi phút thời gian phi hành bay tới thời điểm lâm thiên diệu vẫn luôn là duy trì huyền ma sơ kỳ tốc độ bởi vì hắn lo lắng người theo dõi mình sẽ bị chính mình cho vứt bỏ tại tăng thêm tại mọi người trong mắt thực lâm ự tự c của cũng chỉ cũng được. ma ma giai bay quá nhanh, hay mình liền huyền đến huyền trung đoạn này, hành quá trưởng, phi không là là l tại quá quá sơ kỳ kỳ thiên diệu giả vờ không biết có người theo dõi chính mình bay đến trên mặt đất nhìn thoáng qua trên mặt đất phát hiện trên mặt đất có phát cái gì qua chiến đấu vết tích trong lòng suy nghĩ đây nhất định chính là điếm tiểu nhị chỗ nói chiến đấu trường chỗ đi bốn phía nhìn thoáng qua thứ gì cũng không có làm bộ tức giận nói chuyện gì xảy ra không phải nói trước mấy ngày có hai tên kim ma đ ỉ n h phong ma nhân trong này xảy ra chiến đấu sao làm sao thứ gì cũng không có thấy thật sự là tức chết người đi được trong lòng suy nghĩ lữ gia người đã muốn tới đi nói xong lập tức quay người thật sự là không may tới trưởng vẫn là trở về đi ngươi còn có cơ hội trở về sao lâm thiên diệu vừa mới quay người liền nghe đến sau lưng chuyển đến một đạo chất vấn âm thanh đạo này chất vấn âm thanh bên trong mang bên trong trào phúng cái loại cảm giác này cũng cảm giác lâm thiên diệu đã trở thành một tên người chết chỉ thấy ba người đàn ông xuất hiện tại lâm thiên diệu phía trước ngăn cản lâm thiên diệu đường đi lâm thiên diệu nhìn thấy ba người này thời điểm làm bộ ra một mặt kinh ngạc bộ dáng kinh hoàng hỏi các ngươi là ai vì sao lại tại phía sau của ta các ngươi muốn làm gì muốn làm gì chẳng lẽ trong lòng của ngươi không rõ ràng sao trong đó cầm đầu nam tử trung niên kêu lên cái này tên là thủ nam tử trung niên tên là lã phương là lữ gia trưởng lão mà đi theo bên cạnh hắn nam tử trung niên thì là lã linh trưởng lão hai người này tu vi đều tại kim ma sơ kỳ về phần một gã nam tử khác cũng chính là theo dõi lâm thiên diệu người tu vi tại huyền ma sơ kỳ tên là lữ trung lâm thiên diệu làm bộ đ o á n nói các ngươi là lữ gia người đi tiểu tử ngươi không có đ o á n sai chúng ta chính là lữ gia người ngươi giết thiếu gia của chúng ta hiện tại phải làm thế nào làm trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng lã phương nói xong khí thế trên người liền đã tăng lên đi lên lâm thiên diệu trong lòng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới bọn hắn sẽ phái ra hai tên kim ma sơ kỳ lấy mình bây giờ thực lực nghĩ muốn chiến thắng hai tên kim ma sơ kỳ vẫn tương đối khó khăn trừ phi nói chính mình đem người bên trong thần lực cho ổn định như vậy còn có rất lớn cơ hội đánh thắng cho nên nói hắn hiện tại nhất định phải duy trì kinh ngạc bộ dáng kinh ngạc nói các ngươi làm sao sẽ biết rõ ta ở chỗ này khi ta tới chỉ có ta một người a lúc này đứng ở một bên lữ trung vừa cười vừa nói bởi vì ngươi bị ta theo dõi ha ha thì ra là thế lâm thiên diệu một mặt tỏ ra hiểu do nói lã phương khí thế trên người đã tăng lên tới kim ma sơ kỳ nhìn về hướng lâm thiên diệu quắt tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi hắn vừa mới chuẩn bị muốn hành động lã linh cùng lã phương hai người lúc này cũng tăng lên chính mình m à khí chuẩn bị cùng một chỗ đối phó lâm thiên diệu bất quá lã phương đã đảo mắt sang đây xem hướng hai người bọn họ nói Đối phó như vậy m ộ trong cái ư người được người được. i rồi, Linh ta một người là được rồi. Các người ở một Trung xem bên nhìn xem là được. Lã Linh cùng là là Lã Lữ các ở h à toàn n k h ô thèm Trong để được ý nói, được rồi.、Trong、lòng bọn họ nghĩ đến lấy lã phương thực lực đối phó lâm thiên、Liên、diệu hoàn toàn chính là dễ dàng sự tình căn bản không thành vấn đề hơn nữa bọn họ cùng lâm thiên、Liên、diệu bất quá là một tháng không có gặp m à thôi cái này lâm thiên diệu cũng không khả năng lợi hại đến địa phương nào đi tốt vậy liền giao cho lã phương trưởng lão rồi lã phương phi tốc hướng về lâm thiên diệu bay đi một trưởng nhắm ngay lâm thiên diệu đầu dự định đem hắn đầu cho đánh thành náo h nhuẹn bất quá cái này lã phương thi triển ra sự tình cũng không phải là toàn lực trong lòng của hắn là có chút xem thường lâm thiên diệu cho là mình xuất thủ liền có thể đem lâm thiên diệu một chiều phải g i ế t lâm thiên diệu lập tức cũng xông đi lên tốc độ chỉ là bảo trì tại huyền ma sơ kỳ giai đoạn nhìn thấy lâm thiên diệu cái tốc độ này lã phương càng là khinh thường trong lòng suy nghĩ ta liền không biết tại sao lã toàn cái kia huyền ma trung kỳ sẽ bị thực lực thế này lâm thiên diệu giết đi chẳng lẽ là bởi vì hắn chủ quan hiện tại chính mình cũng rất bất cẩn à bất quá liền xem như chính mình chủ quan như vậy lại có thể thế nào lâm thiên diệu cùng mình tranh l ệ n h căn bản cũng không phải là chủ quan liền có thể bù đắp tại lã toàn cùng lâm thiên diệu lúc quyết đấu lã phương căn bản cũng không có tại liên quan tới những chuyện này còn lại đều là về sau nghe nói mà ở hai người chỉ là cách xa nhau một mét vị trí thời điểm lâm thiên diệu nhanh chóng thi triển ra một cái t h i ể m di thân thể đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt lã linh nhìn thấy lâm thiên diệu đột nhiên biến mất vội vàng đối với l ã phương quát là cái kia một chiêu là cái kia một chiêu đột nhiên biến mất hắn tại phía sau của ngươi trước kia lã linh đi xem lâm thiên diệu cùng l ã toàn quyết đấu hắn gặp qua lâm thiên diệu một chiêu này lúc ấy lâm thiên diệu chính là xuất hiện tại lã toàn đằng sau cho nên nhìn thấy một chiêu này thời điểm hắn cho rằng lâm thiên diệu cũng là xuất hiện tại lã phương đằng sau lâm thiên diệu một chiêu này thiểm di tại cựu trọng ma giới căn bản cũng không có đây là thần giới công pháp đặc thù là chính lâm thiên diệu lĩnh ngộ có thể trong nháy mắt thiểm di đến một nơi khác bất quá khoảng cách sẽ chịu đến thực lực hạn chế chỉ bất quá hai người chỉ là t r ê n l ệ khoảng cách ngắn như vậy căn bản liền không biết chịu đến bất kỳ hạn chế lã phương cẩn thận cảm thụ chung quanh cũng không có cảm nhận được lâm thiên diệu tại chính mình đằng sau nhưng là hắn biết rõ mặc kệ lâm thiên diệu xuất hiện tại địa phương nào cũng không thể để lâm thiên diệu tiếp xúc đến chính mình v ù v ù ẩm ẩm lập tức trên người hắn xuất hiện một đạo màu đen ma khí toàn bộ ma khí đem chính mình cho bao phủ lại sau đó hướng bốn phía phun ra đi lâm thiên diệu nhanh chóng lui lại xuất hiện tại lã phương ngay phía trước hai mươi mét vị trí lã phương nhìn thấy lâm thiên diệu xuất hiện có chút không tưởng tượng được nói không nghĩ tới ngươi sẽ còn một chiêu như vậy thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt lâm thiên diệu trước kia đang bay qua đi về sau hắn dự định tụ lực lấy lôi hệ ý cảnh đem lã phương cho một chiêu đánh giết nhưng là không nghĩ tới lã phương phản ứng nhanh như vậy đồng thời còn chiếm được lã linh nhắc nhở lã linh hai người lúc này bay đến lã phương bên cạnh nói tiểu tử này phi thường rào hoạt ba người chúng ta cùng tiến lên một chiêu giết hắn lã phương mặc dù nghĩ một người đấu lâm thiên diệu nhưng là nghĩ một hồi vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vẫn là ba người cùng tiến lên trước kia hắn sở dĩ nghĩ một người diệt lâm thiên diệu Có cảm chính chiêu. có một Lâm mình một Lâm mắt thấy Thiên tránh Thật Thiên trong nửa nguyên nhân không không nghĩ đến Lâm thiên Diệu có trong nháy Diệu Diệu khỏi là ba i hiện tại người chiêu ế n bên cạnh Phương mất, xuất thức. Tốt. khác bộ Lã người trong nháy mắt đánh mấy cái thủ thế đồng thời vung ra chính mình t r ư ờ n g chật quất lên ma khí thao thiên t r ư ờ n g chương một nghìn một trăm ba mươi ba tâm lý chiến ma khí thao thiên t r ư ờ n g ba con màu đen mà trưởng hướng lâm thiên diệu bất ngờ đánh tới cái này ma khí thao thiên trưởng chính là lữ ra một môn trường pháp uy lực cực lớn đồng thời rất tiêu hao ma khí một bộ này kỹ năng chỉ cần tại lã ra có nhất định vị trí người đều có thể học tập cho nên ba người cùng nhau dùng đi ra đồng thời ba người tại sử dụng ra một chiêu này hoàn toàn là dùng toàn lực của mình bởi vì bọn hắn cũng định một chiêu liền đem lâm thiên diệu giết đi không muốn tại cùng lâm thiên diệu lãng phí thời gian đương nhiên trong lòng bọn họ còn có một cái lo lắng đó chính là lo lắng thời gian dài khả năng có cái gì biến số v ù v ù ba người trưởng vào lúc này hợp thành một trường cực kỳ to lớn một trường một bộ muốn đem lâm thiên diệu hoàn toàn bao trùm bộ dáng lâm thiên diệu nhìn xem như thế to lớn một trường hơn nữa một trường này uy lực đã vượt ra khỏi chính mình phạm vi chịu đựng cho nên lâm thiên diệu nghĩ muốn ngăn trở một trường này chỉ có sử dụng biện pháp khác mà hắn bây giờ có thể nhanh chóng tiếp nhận ma khí công kích c ũ n biện pháp, đó chính là sử dụng hắc ngọc.、Lúc、này lấy ra chính mình hắc ngọc, đem người này toàn cũng biện động, chính mình trong nhẫn không gian hắc ngọc lấy ra. Trong nháy mắt khởi động trận pháp, tại chính mình trước ngực, nhanh chóng đoàn g chỉ có cái hắc Lúc hắc thức hắc trước cái pháp, khí hấp thu, pháp khẽ khởi pháp, hấp thu khí. đó một đem ma một đem mắt một ma bộ rất tốt. tế tại ba là lấy là lấy sử ra ra. Ý v ù vù. vù.